thế giới đại đạo lĩnh vực đạt đến cấp một ư ơ i hai tầng thứ vận mệnh đại đạo lĩnh vực cũng đạt đến cấp một ư ơ i hai tầng thứ kém một bước chính là có thể đạt đến bản nguyên giai đoạn còn lại đại đạo chi lực tối cao đạt đến lĩnh vực thấp cấp nhỏ yếu chỉ là lĩnh vực nhất cấp ta toàn bộ n h i ệ p ra nên có thể đạt đến lĩnh vực cấp bốn mươi tầng thứ lĩnh vực cấp bốn mươi tương đương với tam tinh đạo thiên cảnh tu sĩ tam tinh đạo thiên cảnh tu sĩ ở bây giờ vũ trụ rất có một phen danh khí cho dù là ở lục đại trí cao thánh địa bên trong tam tinh đạo thiên cảnh tu sĩ đều là trưởng lão vị trí còn có không tầm thường địa vị không tầm thường trưởng lão như thái thượng phụ lục đại trưởng lão ngũ trưởng lão ly nguyên chính là một tên tứ tinh đạo thiên cảnh tu sĩ lục trưởng lão la hạo thì là một tên tam tinh đạo thiên cảnh tu sĩ tấn phong mặc dù có có thể so với tam tinh đạo thiên cảnh lĩnh vực cấp ấy thế nhưng chính thức lực chiến đấu cùng la hạo so với còn có không nhỏ khoảng cách vô luận là tòng thần công thần thuật phương diện vẫn là theo đại đạo chi lực bên trên đều có không nhỏ khoảng cách lực bản nguyên cùng so với đại đạo lĩnh vực chi lực trước sau hay là mạnh hơn một chút nếu như đem đạo chia làm ba cái giai đoạn phổ thông tu sĩ như ngà mờ hoa trong màn sương căn bản vô pháp cái cảm giác được nói đạo sơ kính đạo linh cảnh đạo nguyên cảnh tu sĩ nắm giữ nói đây là đạo giai đoạn thứ nhất dường như vũ khí đạo chân cảnh tu sĩ đặt đến đại đạo lĩnh vực giai đoạn đây là đạo giai đoạn thứ hai dường như nước biển vì là trạng thái dịch đạo thiên cảnh tu sĩ đặt đến bản nguyên giai đoạn đây là đạo giai đoạn thứ ba như hàn băng vì là trạng thái rắn đồng dạng tầng cấp phía dưới trạng thái rắn đạo tự nhiên là vượt qua trạng thái dịch nói nhưng nếu là không giống tầng cấp phía dưới trạng thái dịch tốc độ cùng lực lượng đạt đến một cái kinh người t ầ n g thứ liền có thể phá hủy trạng thái rắn nói như cao bằng ép súng bắn nước tốc độ đạt đến nhất định về sau hoàn toàn có thể cắt chém băng khối tần phong tuy nhiên khó có thể cùng chính thức tam tinh đạo thiên cảnh tu sĩ so với thế nhưng muốn đối phó nhị tinh đạo thiên cảnh tu sĩ hay là dễ như ăn cháo như đối phó đoan mục tĩnh là có thể làm được dễ dàng thần phong trong lòng hơi động một vài theo màn hình xuất hiện trước mắt túc chủ thần phong cảnh giới đạo chân cảnh viên mãn thể chất thiên tâm đạo thể công pháp chân nguyên tu luyện c h i pháp đại đạo thiên ca quyết vô lượng thương minh quyết huyết linh c h â n quyết thần công thái ất c h â n thiên thương quyết viên mãn vô ngân thiên quang bộ đại thành nguyên tử nhất chỉ. đại thành thánh thư d i ệ t thế đại thủ ấn viên mãn đạo công hôn nguyên phá thiên chỉ viên mãn bách chiến thần quyền viên mãn lôi bảo long thương quyết viên mãn hóa long thành thần đạo viên mãn đại la s â m thiên trường viên mãn vô thượng đạp thiên bộ viên mãn cự linh đính thiên công viên mãn đại la bất diệt công viên mãn tỉnh trung nguyệt viên mãn đạo thuật nguyên lực t r ạ m thần thuật viên mãn thiên vận kỳ lân lôi viên mãn thiên mệnh thông thần thuật viên mãn vạn hồn thuật viên mãn bí thuật cựu tinh thiên diễn bí thuật viên mãn đại thần thông ngũ đế thần quang viên mãn hư không thần tác viên mãn vô thượng đại thần thông vận mệnh c h i đồng tử bán thần khí vấn thiên thạch bi kim hồng t h ư ờ n g đạo khí thạch tháp bát bảo kinh long t h ư ờ n g bích thanh kiếm thiên long giáp hát nguyên t h ư ờ n g kinh thiên t h ư ờ n g đan dược tạo hóa bất tức đan vân q u ố c lạc thần đan đặc thủ nguyên thạch chi đao thú khí nhiệm vụ tạm thời chưa có nhiệm vụ điểm 13.250. cùng tiến vào thái thượng p h ủ trước các phương diện số liệu biến hóa cũng không lớn duy nhất biến hóa chính là ở thần công l ĩ n h nộ g bên trên thái ớt t r ấ n thiên thương quyết cái này một môn thần công dĩ nhiên đạt đến viên mãn trạng thái vâu ngân thiên q u a n bộ nguyên tử nhất chỉ cũng đã đạt đến đại thành t ầ n g thứ uy năng để b ạ t đâu chỉ gấp m ộ a y lần vẫn chưa có nhiệm vụ tần phong ánh mắt rơi vào nhiệm vụ một cột mặc dù có hơn một vạn nhiệm vụ điểm nhưng nhiệm vụ này điểm đối với hắn mà nói quá thấp một môn siêu giai đạo thuật không đáng kể chút nào hắn cần là đại đạo chi lực hoặc là thần công hy vọng hôn nguyên đại thế giới một nhóm có thể kích phát lựa chọn hoặc là có kỳ lạ thu hoạch hôn nguyên đại thế giới thần phong trong lòng hơi động vấn thiên thạch bi xuất hiện trước mặt từng cái từng cái đại đạo văn tự vô cùng thần bí ẩn chứa thiên địa t r í lý vạn vật quy tắc vấn thiên thạch bi làm hôn nguyên đại thế giới chín đại thánh khí một trong so với người phá hủy vậy trong thời gian này lại có thần bí bí mật tần phong vốn tưởng rằng vấn thiên thạch bi hẳn là ở thần diệt cuộc chiến thời điểm bị phá hủy có thể sau đó phát hiện về thời gian không giống vấn thiên thạch bi cũng không phải khi đó mà là tại những thời gian k h á c điểm thật sự thần diệt cuộc chiến có thể một cái bán thần khí bi năng bình thường tu sĩ cho dù là đồng dạng đạo thiên cảnh tu sĩ đều khó mà phá hủy chỉ có đạt đến ngụy thần tầng cấp nắm giữ thần tính tu sĩ có thể đủ phá hủy bán thần khí thần tính chính là trở thành một người vì là ngụy thần quan trọng vô luận là thần diện cuộc chiến trước hay là bây giờ thời đại thần tính đều là cực nhỏ người nắm giữ thần công thần thuật vô thượng đại thần thông bên trong cũng ẩn chứa thần tính có thể tưởng tượng muốn lĩnh mộ trong đó thần tính cũng không phải là một cái đơn giản sự tình tần phong dĩ nhiên đem thái ớt chấn thiên thương quyết tu luyện đến viên mãn giai đoạn nhưng vẫn chỉ là mơ hồ cảm ứng được thần tính vẫn chưa chính thức nắm giữ thần tính thôi nếu như có thể nắm giữ thần tính tần phong ở bước lên lục lên trong i thiên n cảnh h đạo t ư đường ớ c cực c tu một luyện bằng phẳng. sẽ kỳ h dù là l bước ê lục tinh đạo thiên cảnh, c tinh thiên n đạo ũ không nhiêu ngại. có bao nhiêu trở、ngại. Đây lòng à là là thần tính thù. thế giới là có thể biết do vấn thiên thạch thể Hay hốn phá hủy nguyên nhân, đến nguyên vấn nguyên cũng đặc đại có có giới bi bị xét có l i ê quan với thần tính tin、tức. Tần n với tức. h p o trong lòng hơi động đối với cái này một lần hôn nguyên đại thế giới hành trình đã có sắp xếp quan sát vạn tộc cuộc chiến hiểu biết thần tính cùng chín đại thanh khí đột nhiên một luồng khí tức quen thuộc xuất hiện ở đ ỉ n h viện ở ngoài tần phong nhìn phía bên ngoài đ ỉ n h viện trên thân khí tức cũng tự nhiên bên ngoài thần phong có thể xuất phát đi tới hôn nguyên đại thế giới ly nguyên thanh â m từ bên ngoài truyền vào tới được tần phong đứng dậy thu lên các loại suy n g h ĩ ly khai đ ỉ n h viện cùng ly nguyên hội hợp cùng nhau đi tới hôn nguyên đại thế giới mời đọc sở trạ tổn mở thần hào đồng nhân lão siêu hải siêu lầy chương bảy trăm ba mươi chín từ hữu minh chư cắt sắc hôn nguyên đại thế giới được xưng vũ trụ hoạch tâm ở vào phía xa trong trời sao vị trí trung tâm lục đại trí cao bất hủ thánh địa bên trong thiên thần cung chính là tọa lạc ở hôn nguyên đại thế giới trong truyền thuyết lục đại thần tộc một trong cổ thần tộc lạc thần tộc cũng đều là ở hôn nguyên đại thế giới hôn nguyên đại thế giới bên ngoài bên trên có một tên chân thần năm tên ngụy thần đặt vững nó、no、phi p h à m địa vị hơn nữa chín đại thánh khí truyền lưu làm cho cả hôn nguyên đại thế giới đầy d â y cường đại khí tức tần phong cùng thái thượng phủ đoàn người thông qua vạn giới thông hành đại trận đi tới hốn nguyên đại thế giới lớn ấp phủ trong một ngôi từ lâu tần phong ngồi ở lầu hai vị trí cạnh cửa sổ uống rượu đánh ra lớn ấp phủ cảnh sắc lớn ấp phủ rất lớn vô c qnz ở lớn cùng so với tần phong bản thân nhìn thấy cựu châu thế giới đại hạ hoàng thành đê u pha y lớn hơn gấp trăm lần ở trong đó tu sĩ đông đảo số lượng kinh người đạo c h i cảnh tu sĩ tùy ý có thể thấy được cho dù là đạo chân cảnh tu sĩ tít nhờ cơ cũng có thể đủ nhìn thấy một hai người đây là lớn ấp phủ lớn ấp phủ ở hôn nguyên đại thế giới bên trong thuộc về bảy mươi hai thành một trong cũng không phải là to lớn nhất nhưng cũng là cực kỳ bất phàm hôn nguyên đại thế giới cũng không có quốc độ phân chia chỉ có thành trì phân chia chia làm hôn nguyên thành ba mươi sáu thiên thành cùng bảy mươi hai thành hơn nữa vô số tinh thành mà tọa lạc với hôn nguyên vực hôn nguyên thành thì là to lớn nhất thành trì cùng so với lớn ấp phủ càng lớn hơn gấp trăm lần hôn nguyên đại thế giới t ầ n phong thì thầm một tiếng uống thả cửa một chén rượu không hổ là được xưng trung tâm vũ trụ đại thế giới tần phong đoàn người ra vạn giới thông hành đại trận về sau đã bị thái thượng phủ đệ tử cho sắp xếp đến lớn ấp phủ ở lớn ấp phủ ở lại khoảng cách vạn tộc cuộc chiến còn có ba ngày thời gian vì vậy tần phong đi ra đi lại một phương hắn chính thức có thể cảm nhận được tranh l ệ n h linh khí đại đạo đây là rõ ràng nhất hôn nguyên đại thế giới linh khí mức độ đậm đặc vượt xa những thế giới khác cho dù là ngũ hành đại thế giới cũng không sánh nổi hôn nguyên đại thế giới đại đạo c h i lực rõ ràng mà là ẩn chứa chư thiên đại đạo ngũ hành đại thế giới lấy ngũ hành c h i lực rõ ràng nhất còn lại đại đạo c h i lực cũng có vẻ bạc nhược rất nhiều hãn hải c h i đ ị a thì là không gian c h i lực âm dương c h i lực so sánh rõ ràng còn lại đại đạo cũng là đối lập bạc nhược đây là tranh l ệ n h thần phong từ cửa thang lầu đi tới hai tên thanh niên triệu hơi ư hơi người ớ n cũng tên thanh niên, g bạo bất cao cực kỳ Một một t phạm. hơi hơi màu bộ ắ n g áo d à kiếm khí mi tinh hơi điểm niên, hiên cái bội. i mục, Một một mặt mang tên thanh theo một t dáng vẻ đường đường. Một tên hơi lùn một điểm thanh niên, mặt quan như ngọc, khí vũ hiên ngang, ở bên hông mang theo một cái ngư lòng ngọc vẻ vũ ở r vũ tinh hữu sân vũ hai người này đều là thái thượng phủ đệ tử triệu vũ tinh đạo chân cảnh viên mãn tu vi cực kỳ bất p h ả m càng đem thái thượng kiếm quyết lĩnh ngộ được cấp độ cực cao trong vòng trăm năm tất nhiên có thể đặt chân đạo thiên cảnh hữu sân vũ đạo chân cảnh trung kỳ lĩnh vực là tự nhiên đại đạo cùng hủy diệt đại đạo càng đem tự nhiên đại đạo để bạt đến lĩnh vực cấp mười hai hai người này chính là lần này vạn tộc cuộc chiến thái thượng phủ đại biểu tần phong cùng hai người cùng đi tới hôn nguyên đại thế giới vì vậy quen biết võ tinh có tân tần phong cười nhạt một tiếng hai người các ngươi không tại bên trong tòa phủ đệ tu luyện chờ đợi vạn tộc cuộc chiến còn có để chống vạn tộc cuộc chiến chỉ còn dư lại ba ngày cái này ba ngày tu luyện cũng sẽ không thay đổi quá nhiều triệu vũ tinh ngồi ở tần phong đối diện cùng với ba ngày khổ tu chẳng bằng hảo hảo buông l ò n g một chút h ư u sân vũ cũng ngồi xuống rót một chén rượu hay là chúng ta đốn nộ g đốn nộ g cũng không phải là dễ dàng như vậy t ầ n phong nói đúng vậy a đốn nộ g cũng không phải dễ dàng như vậy h ư u sân diễn đem trong chén vật uống một hơi cạn sạch cười nói thật sự là hảo t i ể u không hổ là hôn nguyên đại thế giới tùy tiện một nhà t i ể u gia liền có tốt như vậy rượu cái này tên phong lầu cũng không phải cái gì tùy tiện tự ra chính là lớn ấp phủ rượu ngon nhất nhà quý nhất rượu tên là địa nguyên rượu có thể gặp không thể cầu triệu vũ tinh mỉm cười nói địa nguyên rượu thân phong hữu sân vũ đều nhìn về triệu vũ tinh đúng địa nguyên rượu triệu vũ tinh bưng chén rượu lên mười tám năm trước ta đi tới hôn nguyên đại thế giới đụng tới thiên thần cung từ hữu minh hắn ta uống địa nguyên rượu dư vị vô cùng địa nguyên rượu làm tên phong lầu bảng hiệu mỗi ba trăm năm một ngưỡng nhưỡng cũng không nhiều thiên thần cung tất có một v ò còn những người khác chỉ có thể dựa vào vật khí nếu là trưởng quỹ xem trọ ngươi n g chính là sẽ ngươi uống địa nguyên rượu nếu không phải đồng ý mặc dù nhiều hơn nữa linh tinh cũng mua không tới địa nguyên rượu từ hữu minh hữu sân vũ kinh h ả i nói triệu sư huynh ngươi nói là thiên thần cung làm thay đại sư huynh thiên thần cung cung chủ quan môn đệ tử đúng chính là h ắ n triệu vũ tinh cười nói tần phong ánh mắt k h ẽ động Đối với cái này, cái này trong ử Hiểu Minh nhất định cũng ấn tượng. có Lúc là t ư ớ c cầu đang xin hỏi t r các mùa truyền h ế lực tin tức tin tương t quan bên o n nhắc Thiên Thần g thì tới có c n Minh. Thiên Thần Cung Minh, thiên, thiên Thần Cung Cung chủ quan môn đệ tử, Thiên ngăng, gian vô song. Trong g Tử Tử tử, Tư thế t Hiểu Hiểu Chủ u dọc, cả vô đệ r thuyết ở t ử hữu minh lúc mới sinh ra vạn vật đua tiếng đại đạo chấn động thiên đạo thanh âm thật lâu không dứt xúc động tứ phương dị tượng kinh động bế quan thiên thần c u n g c u n g chủ thiên thần cung công chủ tìm tới từ hữu minh đồng thời đem từ hiệu minh thu làm đệ tử từ hiệu minh trở thành thiên thần cung đệ tử m ộ ư ơ i năm không tu luyện ở một ư ơ i một tuổi thời điểm chính là bắt đầu tu luyện một năm đạo c h i cảnh hai năm đạo nguyên cảnh ba năm đạo chân cảnh bô nờ năm đạo thiên cảnh chỉ là tu luyện m ộ ư ơ i năm chính là đặt chân đạo thiên cảnh cảnh giới kinh thế hai t ụ nhìn trung hạo hãn vũ trụ ngàn tỷ năm năm tháng cũng khó khăn có ngang hàng từ hiệu minh thiên phú người có người nói từ hiệu minh sở hữu giả thân thể cũng có người từ hiệu minh có phối hợp thần khí nhưng không có một người có thể xác định từ hiệu minh đặc thù tần phong ban đầu ở nhìn thấy từ hiệu minh ghi chép thời gian giật mình không thôi thế gian lại có như vậy người tài ba hắn có thần cấp lựa chọn trình tự có thể tu luyện thời đại ít nhất là vượt qua thời gian mười năm mà hắn cũng chỉ là đạo c h â n cảnh cũng không phải là đạo thiên cảnh mười tám năm trước từ hiệu minh nên chỉ là đạo c h â n cảnh cho tới bây giờ không biết đạt đến cảnh giới cỡ nào có người suy đoán hắn đã bước vào tam tinh đạo thiên cảnh cũng có người suy đoán hắn thành t i ể u ngụy thần có thể từ hiệu minh cực nhỏ xuất hiện ở người trước vì vậy đối với từ hiệu minh suy đoán đông đảo nhưng không một người có thể xác định từ hiệu minh tu vi chân chính nghe nói lần này từ hiệu minh cũng sẽ tham gia vạn tộc cuộc chiến hữu sân vũ nói có từ hiệu minh dự thi không người có thể là từ hiệu minh đối thủ cho dù là từ kim thánh địa thánh tử cũng không sánh được từ hiệu minh từ kim thánh địa thánh tử cũng là cả thế gian vô song tồn tại nếu là không có t ử hữu minh tồn tại hắn tất nhiên là hoành ép chư ngày ngày tiêu triệu vũ tinh nói đối với tử kim thánh địa thánh tử thần phong cũng là có hiểu biết tên là t r ư cắt s á c xuất sinh một dạng có chỗ ảnh hưởng bị tử kinh thánh địa thánh chủ thu làm đệ tử danh chấn khắp nơi thần phong đang muốn mở miệng rồi lại đột nhiên dừng lại hai vị ta có chuyện cần trước tiên l y khai mời đọc sở trạ t ổ n mở thần hào đồng nhân g ạ o siêu hài siêu lầy chương bảy trăm bốn mươi chín đại t h á n h khí tần phong xin lỗi hai người đứng dậy ly khai triệu vũ tinh h ư u sân vũ hai người vừa đến hắn nhưng phải ly khai xác thực không quá thích hợp nhưng chuyện phát sinh có chút trọng yếu để tần phong không được không làm như thế hắn ly khai tên phong lầu tìm được một cái mật thất tu luyện bên trong mật thất tần phong trực tiếp bày xuống cấm chế sau đó lấy ra vấn thiên thạch bi vấn thiên thạch bi quang mang lưu chuyển dạng ngời rực rỡ để lộ ra một loại không tên khí tức ở n ước trong lúc đó tựa hồ cùng cực kỳ xa tồn tại lẫn nhau liên lạc xảy ra chuyện gì tại sao vấn thiên thạch bi sẽ phát sinh phản ứng như vậy tần phong cẩn thận tra xét vấn thiên thạch bi cũng không có phát hiện cái gì địa phương đặc thù chỉ là vấn thiên thạch bi không tên phun trào cái này một loại thần dị lực lượng khó nói tần phong suy tư một chút lấy thần hồn chi lực dò xét vấn thiên thạch bi phía trên thần dị lực lượng trong n g a y mắt một cố cường đại cực kỳ sức hấp dẫn tác dụng ở tần phong trên thân đem tần phong lôi kéo tiến vào vấn thiên thạch bi bên trong cho dù là lấy tần phong thần hồn chi lực đều khó mà chống lại này cố kinh người lực lượng bây giờ tần phong thế giới đại đạo lĩnh vực đến cấp bốn mươi tầng thứ có thể so với tam tinh đạo thiên cảnh tu sĩ tu vi cường đại thần hồn ngưng luyện cho dù là tứ tinh đạo thiên cảnh tu sĩ cũng chưa chắc có thể bà tờ đưa cờ tần phong có thể vấn thiên thạch bi thượng thần dị lực lượng nhưng có thể đem tần phong thần hồn lôi kéo tiến vào bên trong thực sự quá khủng bố làm tần phong phục hồi tinh thần lại hắn phát hiện đi tới một cái không gian khổng lồ tại không gian phía dưới là một phiến vông dương đại hải trong biển rộng các loại lực bản nguyên p h u n g trào thần dị phi thường vậy là bản nguyên tri hải đây rốt cuộc là nơi nào t h ầ n phong kinh ngạc không ớt bản nguyên tri hải chính là vũ trụ chỗ hạch tâm thường nhân khó có thể đến chỉ có có thần tính tu sĩ vừa mới có thể đi tới bản nguyên tri hải nhưng hôm nay hãn thần hồn tiến vào vấn thiên thạch bi bên trong xuất hiện ở một cái thần bí không gian bên trong không gian phía dưới chính là trong truyền thuyết bản nguyên tri hải thủ đoạn như thế e sợ liền lục tinh đạo thiên cảnh tu sĩ đều khó mà làm được đi tần phong ngẩng đầu lên nhìn phía bốn phía phát hiện trừ hắn ra còn có tám đạo thân ảnh tồn tại ở vùng không gian này bên trong cái này tám đạo thân ảnh cũng không phải là thuần túy hình người có một cái c h u ô n g có một thanh kiếm có một tảng đá có một cái nhanh cây mỗi một bóng người cũng tản ra thần dị cùng cường đại khí tức càng để cho mình cảm giác được một loại thiên mệnh liên kết cảm giác chín đại thanh khí tần phong trong lòng hơi động lập tức phán đoán ra mặt khác tám đạo thân ảnh thân phận hôn nguyên đại thế giới chín đại thanh khí chỉ là tần phong tiến vào hôn nguyên đại thế giới đã có một ít thời gian vì sao là hiện tại vấn thiên thạch bi mới lên phản ứng chẳng lẽ nói là cao y củ ổ y cu n ở dê nắm giữ chín đại thanh khí một trong tu sĩ tiến vào hôn nguyên đại thế giới do đó dẫn lên chín đại thanh khí phản ứng chỉ là như vậy thủ đoạn rốt cuộc là chín đại thanh khí bản thân tự mang hay là mỗ một vị khủng bố đại năng khắc ở chín đại thanh khí bên trên chân í khí, khí, khí. chín khí n thanh bán thần khí, cũng có thần khí. Có thể ở đại thanh khí bên trong lưu lại như vậy thủ đoạn, liền ngụy thần cũng chưa chắc có thể làm được, cần làm chỉ có trong truyền thuyết chân thần đại đại được, đủ được. lại thể thủ thể thuyết thể chưa chắc chỉ h có có Có có có có c ở lưu làm làm làm vậy thần bây giờ vũ trụ bên trong ở bề ngoài chân thần là thiên thần cung cung chủ tổ long cả hai cái còn lại chân thần thì là không rõ ràng tổ long chính là long tộc thực sự không phải là ở hôn nguyên đại thế giới mà là tại trong truyền thuyết long cung bên trong thiên thần cung cung chủ tần phong trong lòng hơi động nếu là có như vậy thủ đoạn lại đang hôn nguyên đại thế giới e sợ chỉ có thiên thần cùng cung chủ một người chỉ là hắn làm như vậy mục đích là gì đương nhiên tần phong cũng không dám xác định có phải là hay không thiên thần cùng cung chủ hành vi dù sao từ thái thượng phủ phủ tôn trong mỹ hệ nz có thể biết rõ hạo hạn vũ trụ cũng không phải là thiên thần cùng cung chủ tổ long là chân thần tần phong đánh ra tứ phương vô thanh vô tức không có một người phát ra âm thanh tần phong cũng không có phát ra âm thanh mà là yên tĩnh quan sát đến nơi này hết thệ đều quá mức quỷ dị hay là cần lấy cẩn thận làm chủ phía dưới bản nguyên gia đào lãng quần c u ộ n dương lên vô số b ậ c nước thần diệu phi thường dần dần những này bọt nước hóa thành một địa đồ giáng dấp địa đồ cuối cùng chỉ về một thung lũng cửa vào sân cốc có chín đại thánh khí giáng dấp khó nói cái này một thung lũng chính là chín đại thánh khí ngọn nguồn chỗ đến cái này một thung lũng là có thể được chín đại thánh khí bí mật thần phong trầm âm hắn có thể kết luận cái này một thung lũng tất nhiên là ở hôn nguyên đại thế giới bên trong chỉ là cụ thể ở nơi nào cũng không biết mà những này đại diện cho mười cái gì cũng không thể nào biết rõ vậy là thần phong ánh mắt dùng mình ở giữa thung lũng vị trí dần dần hiện hóa ra một loại đặc thù năng lượng thần tính thần tính đây chính là có thể trở thành thần tồn tại có thể đủ trường k h ô n g lực lượng trường không thần tính tất nhiên có thể bước vào ngụy thần cảnh giới thậm chí bước vào chân thần cảnh giới trở thành vũ trụ bên trong tột cùng nhất tồn tại trong sơn cốc tồn tại thần tính nếu thật sự là như thế cái kia cần muốn đi một chuyến sơn cốc thần phong trong lòng hơi đ ộ n g thần tính quá là quan trọng hắn tu luyện t h ầ n công đối với thần tính có một chút chạm đến biết được thần tính đáng sợ cùng cường đại nếu là tiến vào sơn cốc có thể thu được thần tính đối với hắn mà nói là đối với thực lực một cái tăng lên cực lớn có thể muốn đi vào sơn cốc cần chín đại thánh khí tụ hội vừa mới khả năng chín đại thanh khí tần phong ngẩng đầu lên nhìn về phía còn lại thanh khí không biết những n à y thanh khí người nắm giữ là dạng gì tồn tại nhưng cần làm sẽ không quá kém dù sao chín đại thanh khí cực kỳ đặc thù ít nhất là bán thần khí cấp bậc tồn tại quá một hồi địa đồ tiêu tan tần phong cảm ứng được một luồng lực lượng đem hắn thần hồn bài xích lại bình tĩnh lại đến thần hồn trở lại trong thân thể của mình ở vào bên trong mặt thất bên trong mặt thất tần phong đánh ra trước mắt vấn thiên thạch bi vấn thiên thạch bi khôi phục lại nguyên bản giáng dấp cũng không phải là không có loại kia thần dị quan mang vấn thiên thạch bi thần phong lẩm bẩm nói ngươi đến cùng có bí mật gì hôn nguyên đại thế giới chín đại thanh khí vốn là gồm có vô số trong truyền thuyết vấn thiên thạch bi ở trong đó chính là do hỏi vận mệnh thôi diễn tương lai thần dị đồ vật có thể từ khi vỡ vụn phân tán vũ trụ các đ ị a t h ầ n phong thông qua các loại phương pháp cuối cùng là tề tụ vấn thiên thạch bi đồng thời kích phát trong đó lực lượng làm bán thần khí cấp bậc vấn thiên thạch bi rốt cuộc là ai có thể đủ đem nổ nát hóa thành ba y khối m ả n h vỡ cái kia dẫn dắt chín đại thánh khí lực lượng đến cùng là dạng gì lực lượng thần bí không gian bên trong địa đồ có phải là thật hay không thực cái kia trong sơn cốc gần chứa thần tính chỗ còn lại thánh khí người nắm giữ có loại nào thân phận từng cái từng cái vấn đề đầy giấy tần phong n ã o hải tìm kiếm sơn cốc cùng tiến vào sơn cốc tất nhiên cần thời gian nhất định cần chuẩn bị cẩn thận một phương sau ba ngày chính là vạn tộc cuộc chiến hay là t r ư ớ c quan sát xong vạn tộc cuộc chiến lại đi tới sân cốc ta cũng tốt n g h i kỹ ứng đối biện pháp thần phong trong lòng có dự định mời đọc sở trạ tổn mở thần hào đồng nhân gạo siêu hài siêu lầy chương bảy trăm bốn mươi mốt hôn nguyên thành tần h phong ly khai mật thất đi tới lớn ấp phủ một tòa thiên hạ lầu thiên hạ lầu là hôn nguyên đại thế giới một cái tên là thiên hạ tông tông môn sáng tạo chuyên môn đối mặt tu sĩ hán tác dụng như cầu chân đại thế giới cầu vấn các một dạng tần phong đến thiên hạ lầu từ trong đó mua có liên quan với hôn nguyên đại thế giới tình huống bao quát hôn nguyên đại thế giới các đại thế lực cùng trình thể địa lý lập tức thu được trong đó tin tức biết được cái kia trong không gian thần bí xuất hiện địa đồ chỗ hôn nguyên thành hướng bắc một triệu dặm châu vân cốc vân cốc ở hôn nguyên đại thế giới cũng là một cái cực kỳ kỳ lạ địa phương vân cốc trực tiếp ba mươi dặm quanh năm vân vụ vân quanh hà khí bốc lên không gặp ánh sáng mặt trời trong đó lại càng là ẩn chứa thiên nhiên siêu d i a i đạo trận làm cho tiến vào bên trong tu sĩ vô pháp thăm dò rõ ràng toàn bộ vân cốc mạch lạc thần bí phi thường đại đa số tu sĩ tiến vào bên trong không cao hơn mười cái hô hấp chính là sẽ bị vân cốc bài xích mà ra từng có một tên một đạo thiên cảnh tu sĩ tiến vào bên trong kiên trì mười cái hô hấp bị vân cốc bài xích vậy sẽ khiến vân cốc danh tiếng vang xa đạo thiên cảnh tu sĩ dĩ nhiên nắm giữ lực bản nguyên siêu giai đạo trận thôi lấy đạo thiên cảnh tu sĩ thực lực hoàn toàn có thể phá hủy siêu giai đạo trận nhưng tên kia một nhóm đạo thiên cảnh tu sĩ nhưng vô pháp phá hủy vân cốc trận pháp trái lại bị vân cốc cho đưa ra tới chuyện này huyên náo sôi sùng sục hôn nguyên đại thế giới các đại thế lực đều có người đến vân cốc một ít thanh niên tài tuấn cũng tới đến vân cốc muốn phá giải vân cốc bí mật hỗn loạn bắt đầu cuối cùng thiên thần cung lên tiếng vân cốc chỉ là hơi có chút kỳ lạ siêu giai đạo trận thôi trong đó cũng không bất kỳ thiên địa bảo vật để sở hữu tu sĩ đều không cần tới gần vân cốc đến đây đi tới vân cốc người dần dần giảm thiểu cuối cùng mọi người chỉ là đem vân cốc để làm một cái địa phương đặc thù thiên thần cung thần phong ánh mắt khẽ động vân cốc cùng thiên thần cung có chỗ quan hệ chín đại thánh khí cũng nghi ngờ cùng thiên thần cung có chỗ quan hệ khó nói tất cả những thứ này đều là thiên thần cung chỗ bố trí c ụ thiên thần cung được xưng là vũ trụ lâu đời nhất thế lực vũ trụ sinh ra ban đầu chính là tồn tại ở thân diện thiên thần cung lại càng là nắm chắc thời cơ n g à y một cao y trở thành vũ trụ đệ nhất thế lực hay là tất cả những thứ này xác thực cùng thiên thần cung có chỗ quan hệ thần phong trong lòng không ngừng suy tư dù sao bất cứ chuyện gì dính đến thiên thần cung đều không thể không cẩn thận thần bí trong mặt thất một tên tuấn tú phi phạm thanh niên đánh giá trong tay thạch đầu sáng ngời con ngươi lập lòe u a n mang phảng phất nhìn thấy vạn thiên tinh thần chín đại thánh khí người thừa kế tụ tập nhưng vì sao sẽ ở vân cốc vân cốc trừ cái kia thiên nhiên trận pháp đặc thù ra tựa hồ không có còn lại kỳ quái địa phương chẳng lẽ nói chỉ có chín đại thánh khí đồng thời xuất hiện ở vân cốc vân cốc mới mở ra hắn thần bí chuyện này có hay không muốn báo cáo sư tôn chín đại thánh khí sự tình quá là quan trọng cái kia thần bí không gian lại có thể nhìn thấy bản nguyên tri hải chuyện này đã vượt qua ta có thể đủ xử lý báo cho biết sư tôn đi t u ấ n tú phi phạm thanh niên thu lên trong tay thạch đầu ly khai m ấ thất t hôn nguyên thành một tòa trang viên bên trong một tên sinh đẹp động lòng người thiếu nữ ngồi ở trong đình viện một gốc cây trên tây đi chân đất đi lại nàng liếc mắt trên cánh tay một khối miếng sắt nói là miếng sắt lại càng là xem một loại không biết tên mảnh kim loại phía trên có t ừ n g đạo đường vân phiền phức cực kỳ cho dù là phóng to gấp trăm lần vẫn có thể nhìn thấy cực kỳ phức tạp kết cấu vậy một cái không gian rốt cuộc là nơi nào có thể đủ nhìn thấy chín đại thánh khí hư ảnh cùng bản nguyên chi hải như vậy thủ đoạn coi như là tộc lão cũng không làm được chẳng lẽ là thiên thần cung vị kia Sinh thiếu nữ ngẩn đầu lên hướng đẹp đầu vân ề thiên thần mắt rất thu phương hướng nhịn, nhanh thu hồi h lại. cung có c thần cốc ả n tồn chính thường ngoài. nghĩ, liền có thể dẫn lên h thoát Chỉ thể giới tại, siêu với cái một có là lẽ là suy ở đ i phương h ú ý. Vân Quốc xinh đẹp thiếu nữ lại hướng về bắc phương nhìn tới kak đã nói nếu như đi tới hốn nguyên đại thế giới có thể đi vân cốc xem nhìn một lát xem ra lần này sẽ không được không đi vân cốc bất quá liên quan với chín đại thánh khí sự tình quá trọng yếu hay là cùng ra ra thương lượng một chút ba ngày thời gian c h ư ớ c mắt đi qua tần phong cùng thái thượng phủ đoàn người ly khai lớn ấp phủ đi tới hôn nguyên thành đến hôn nguyên thành mới biết được hôn nguyên thành to lớn cùng phôn hoa hôn nguyên thành đơn thuần chiếm diện tích liền đạt đến lớn ấp phủ gấp trăm lần kiến trúc san sát nối tiếp nhau chàng trịt có hứng thú đại lượng tu sĩ lui tới với hôn nguyên thành đạo c h i cảnh tu sĩ tùy ý có thể thấy được cho dù là đạo chân cảnh tu sĩ cũng nhìn thấy không ít tuy nhờ cơ có câu thiên cảnh tu sĩ bay qua trời cao thoáng dẫn lên nhìn sang đạo thiên cảnh tu sĩ ở hạo h á n vũ trụ đều là đứng ở đỉnh phong tồn tại có thể ở cái này hôn nguyên thành thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một hai vị có thể thấy được hôn nguyên thành đặc thù hôn nguyên thành không chỉ là to lớn mà là một cái cực kỳ phồn vinh mà là giao dịch cực kỳ mật thiết một tòa thành trì đại lượng đạo khí đại lượng đạo đan đại lượng đạo công đạo thuật ở hôn nguyên thành bên trong cũng có thể tiến hành giao dịch thiên hạ lầu thiên thần phủ thiên cơ cát hoàn vũ thương hành các loại vũ trụ nổi danh thương hội tất cả đều ở hôn nguyên thành bên trong c ó s ả n nghiệp hấp dẫn đại lượng tu sĩ thật sự là phôn hoa t h ầ n phong cảm thán một tiếng đúng vậy a hữu sân vũ nói ta đi q u a một trăm sáu mươi tám cái đại thế giới có thể không có một cái nào đại thế giới thành trì có thể so với được với hôn nguyên thành vậy là đương nhiên triệu vũ tinh nói hôn nguyên đại thế giới là vũ trụ đệ nhất đại thế giới hôn nguyên thành là hôn nguyên đại thế giới to lớn nhất thành trì nó đặc thù tự nhiên là không thể nghi ngờ mà hôn nguyên thành là thuộc về thiên thần cung bản thân quản lý hôn nguyên thành thành chủ chính là thiên thần cung tam trường l a o ngũ tinh đạo thiên cảnh tu sĩ có hắn toa c h ấ n không người có thể vi phạm hôn nguyên thành quy củ còn có chính là hôn nguyên thành nắm giữ trận pháp chính là một cái hoàn chỉnh thần cấp trận pháp cho dù là lục tinh đạo thiên cảnh tu sĩ tiến vào hôn nguyên thành cũng đều không cách nào phá xấu cái này trận pháp thần cấp trận pháp thần phong ánh mắt dùng mình hắn gặp qua không ít trận pháp một ít đỉnh phong trận pháp cũng chỉ là ẩn chứa bộ phận thần cấp trận pháp thôi không nghĩ tới hôn nguyên thành lại có một cái hoàn chỉnh thần cấp trận pháp thần cấp trận pháp cùng ẩn chứa thần tính có thể phá hủy đại đạo chi lực đạo chân cảnh tu sĩ đại đạo lĩnh vực ở thần cấp trận pháp trước mặt căn bản không có bất kỳ cái gì tác dụng dễ dàng trong lúc đó đã bị phá hủy Chứ phi nắm giữ thần tính có thể đủ đối kháng thần cấp trận pháp Chỉ có có thần tính có thể đủ đối phó thần tính. đủ đối sư phụ hữu sân vũ mở miệng nói vạn tộc cuộc chiến cụ thể cử hành ở nơi nào hữu sân vũ sư phụ chính là ly nguyên ly nguyên cười nhạt một tiếng hướng về phía trước nhìn tới nói ngay tại phía trước tầm mắt càng hướng về phía trước một tòa to lớn kiến trúc xuất hiện ở tần phong đoàn người trước mặt mời đọc sở trạ t ổ n mở thần hào đồng nhân gạo siêu hài siêu lầy chương bảy trăm bốn mươi hai thiên thần cung đời thứ ba cung chủ cái này một tòa kiến trúc rất lớn chiếm có một triệu dặm cực kỳ kinh người toàn thân lấy xích hồng sắc diễm thiết thạch chế tạo thành phía trên lại càng là khắc họa vô số đường vân vô cùng phức tạp càng mơ hồ để lộ ra một loại siêu thoát đại đạo cảm giác thần cấp trận pháp cái này một tòa kiến trúc cũng là có được thần cấp trận pháp thần cấp trận pháp tồn tại không chỉ là để cái này một tòa kiến trúc cứng rắn cực kỳ ngay cả là đồng dạng đạo thiên cảnh tu sĩ công kích cũng có thể chống đối hạ xuống hơn nữa có nhất định công kích tính Đủ để đạo chém cảnh phổ thông đạo thiên giết tu sĩ. diễm thiết thạch Hưu như sân trận lên. Lớn kiến vũ vậy mắt một tòa t r ú chính đều là sử dụng diễm t i nuôi chế tạo thành. Diễm thiết ế chế t thạch tạo thành. thạch h c là một loại đặc thù khoáng vật t ẩn chứa hỏa chi đại đạo lực lượng ở đạo phẩm khoáng vật bên trong đều thuộc về cực cao một khối nghìn cân diễm thiết thạch là có thể mua được một cái thượng phẩm đạo khí khổng lồ như thế kiến trúc làm tiêu hao diễm thiết thạch hàng trăm triệu chính là một số kinh người cực kỳ tiêu hao ngay cả là trung đẳng bất hủ thánh địa đều khó mà lấy ra như vậy tài phú tiêu hao đúng toàn thân từ diễm thiết thạch chế tạo chiến thần đài ly nguyên ánh mắt lập lòe đây là năm đó thiên thần cung đ ờ i thứ ba cung chủ chế tạo đ ờ i thứ ba cung chủ thần phong nhìn chạm thần thai thiên thần cung lịch đại cung chủ bên trong lấy đ ờ i thứ ba cung chủ tư chất nhất là xuất chúng tung hoành một cái thời đại khó có địch thủ đáng tiếc hắn đi là lấy thế giới đại đạo làm căn cơ đem thế giới đại đạo do hư truyền thực sáng tạo một cái vũ trụ đường ly nguyên cảm thán một tiếng cái này một con đường rất khó khăn vô số thiên t i ê u đi con đường này thế nhưng là có thành tựu i ít ỏi chớ nói chi là đạt đến đạo thiên cảnh đạo ít lại càng ít đời thứ ba cung chủ nhưng làm được hắn đạt đến lục tinh đạo thiên cảnh t ầ n g thứ trở thành ngụy thần trở thành ngụy thần cùng tổ long nhất chiến trọng thương tổ long tổ long thế nhưng là một tên chân thần lấy ngụy thần lực lượng đánh bại chân thần có thể thấy được đời thứ ba cung chủ cường đại nhưng cuối cùng hắn vẫn chưa hoàn thành sáng tạo ra một cái vũ trụ đường vậy kết quả làm sao thần phong hỏi hắn đi cũng là lấy thế giới đại đạo làm căn cơ dung hợp rất nhiều đại đạo do đó đem thế giới đại đạo lĩnh vực do hư truyền thực hóa thành một cái chân thực vũ trụ thế giới nếu biết được thiên thần cung đời thứ ba tông chủ tình huống tự nhiên là cần dò hỏi một chút biến mất ly nguyên cảm thán nói biến mất thần phong n g ậ n ra vì sao sẽ biến mất không biết ly nguyên nhẹ nhàng lắc đầu có một ngày thiên thần cung trưởng lao phát hiện đời thứ ba cung chủ biến mất giống như là từ bốc hơi khỏi thế gian một dạng vô pháp tìm đến hăn khí t ứ c chỗ thế nhưng là cho tới bây giờ đời thứ ba cung chủ mệnh đăng vẫn tồn tại có thể chứng minh đời thứ ba tông chủ vẫn chưa tử vong không biết đi nơi nào làm thay trời thần cung cung chủ đã từng ra tay tìm đời thứ ba cung chủ tung tích nhưng vô pháp tìm đến thần phong trầm mặc mệnh đăng là một người tu sĩ thần hồn phân ra khí tức do đó tế luyện ra một loại có thể kết luận tu sĩ có hay không vẫn lạc thậm chí có thể tìm tìm được tu sĩ chỗ bí mật khí mệnh đang tồn tại đời thứ ba cung chủ vẫn chưa tử vong nhưng lại vô pháp tìm đến hắn tung tích làm thay trời thần cung cung chủ thế nhưng là cấp bậc chân thần tồn tại liền hắn cũng không tìm tới đời thứ ba cung chủ vũ trụ bên trong cần làm không người có thể tìm đến đời thứ ba cung chủ khó nói cái này một con đường thật khó như thế thần phong trong lòng nói t h ầ m nam đó tần phong ở c ử u châu thế giới tiến vào phiếu miểu đạo cung trải qua đại đạo diễn hóa chính là quyết định tu luyện thế giới đại đạo sau đó vận mệnh đại đạo hòa vào để hắn quyết định lấy thế giới đại đạo làm căn cơ hòa vào rất nhiều đại đạo làm được do hư c h u y ể n thực sáng tạo thế giới con đường này rất khó nhưng tần phong biết rõ con đường này c ư ờ n g đại chỉ là không nghĩ tới l i ề n lúc trước hành tuyệt một cái thời đại yêu nghiệt thiên thần cung đời thứ ba cung chủ đều vô pháp làm được ly nguyên cũng không nhận thấy được tần phong tình huống nói năm đó đ ờ i thứ ba cung chủ phát hiện một viên kỳ lạ hàng tinh nhìn như là hàng tinh lại là hoàn toàn do diễm thiết thạch tạo thành tinh cầu hắn đem cái này một cái tinh cầu mang về do đó kiến tạo ra chiến thần đài chiến thần đài lấy diễm thiết thạch làm trụ cột hoa vào một ít đặc thù khoáng vật thậm chí có thần thạch tồn tại lại bay xuống thần cấp trận pháp ngay cả là ngụy thần muốn phá hoại cũng cực kỳ khó khăn kỳ trước vạn tộc cuộc chiến đều sẽ lựa chọn ở chiến thần đài tiến hành một là đủ lớn một là khó có thể phá hủy sư phụ khó nói liền không người có thể phá hủy chiến thần đài h ư u sân vũ hỏi chân thần có thể ly nguyên cười nói ngươi xem chiến thần đài tưởng vây chỗ cao nhất nơi đó có một cái trường ấn chính là đời thứ ba cùng chủ lưu lại dưới tân phong triệu vũ tinh h ư u sân vũ ba người ngẩng đầu lên nhìn lại thật là phát hiện một cái dấu bàn tay dấu bàn tay sâu đến nửa tấc đường vân khí tức được ly nguyên nói chiến thần đài sự tình không cần quá mức quan tâm các ngươi cần lưu ý là những người khác đến từ chính cái khác chủng tộc tồn tại ta nghe nói lần này vạn tộc cuộc chiến lục đại trí cao tựa hồ không có toàn bộ ra tay triệu vũ tinh hỏi nói sư thúc đây là thật ly nguyên giải thích nói vạn tộc cuộc chiến vốn là vạn tộc trẻ tuổi giao thủ cũng không phải gì đó trọng yếu đông tử lục đại trí cao nếu là toàn bộ ra tay có vẻ nhân tộc tu sĩ có chút coi thường người khác quá đáng vì lẽ đó mỗi một lần vạn tộc cuộc chiến lục đại trí cao chỉ đi ra hai cái lần này từ chúng ta thái thượng phủ cùng tử kim thánh địa ra tay còn lại mấy cái cũng không cần xuất thủ chúng ta cùng tử kim thánh địa triệu vũ tinh ánh mắt sáng lên hỏi nói cái kia tử kim thánh địa thánh tử sẽ xuất thủ ly nguyên nói cần làm sẽ xuất thủ vạn tộc bên trong cũng không có thiếu cường giả tồn tại như long tộc như tinh không cự thú đều có cường đại tồn tại vì bảo đảm nhân tộc địa vị tử k i m thánh địa tất nhiên sẽ khiến chư cắt s ắ c động thủ chấn nhiếp vạn tộc đặt vững tử kim thánh địa địa vị bọn họ tới thần phong triệu vũ tinh hữu sân vũ ba người nghiêng đầu nhìn tới ở phía xa đi tới một đám người nhóm người này nhân số cũng không nhiều chỉ có năm người thôi có thể từng cái từng cái khí thế thâm trầm không giống phương hướng dẫn đầu là một người mặc hát sắc áo dài khuôn mặt gầy gò ánh mắt sắc bén trung niên nam tử còn lại bô nở người bề ngoài nhìn qua cũng chỉ là người trẻ tuổi g á n g dấp khí độ bất phàm dáng vẻ đường đường làm cho người ta chú ý nhất là cái t i a trên người mặc tử y viền vàng thanh niên biểu hiện lãnh đạm mà lanh khốc mang theo vài phần kiêu ngạo ở châu mi tâm có một vệ tử phù văn màu vàng thần dị phi thường cái này một tên tử y viền vàng thanh niên khí tức thâm thúy cực kỳ khó có thể cẩn thận cảm giác rồi lại ẩn chứa một loại bá đạo tuyệt luân khí t ứ c lệnh người thần phục hắn phía dưới chư cắt s á c tần phong trong lòng dùng mình mặc dù chưa từng thấy chư cắt s á c cũng kết luận đối phương chính là trong truyền thuyết tử kim thánh địa thánh tử chư cắt sắc Mời đ ọ chương sở ầ n hào bảy trăm bốn mươi ba nhân tộc bá đạo nhất chư cắt sắc tử kim thánh địa thánh tử lúc mới sinh ra thiên sinh dị tượng tử khí cuốn lấy ba vạn giảm kinh động thiên hạ tử kim thánh địa thánh chủ tự thân xuất mã đem chư cắt sắc tiếp vào tử kim thánh địa thu là đệ tử thân truyền từ từ giáo dục chư cắt sắc cũng không phụ thánh chủ chờ mong từng đoàn thời gian hai mươi năm đặt chân đạo thiên cảnh lĩnh vực đại đạo bồn nguyên làm kiếm đạo bản nguyên bá đạo bản nguyên hủy diệt bốn nguyên ba loại lực bản nguyên cực kỳ mạnh mẽ cho tới còn lại đại đạo cũng có gần hai mươi loại đại đạo chi lực đạt đến lĩnh vực giai đoạn đủ để biết rõ chư cắt sắc đáng sợ ba năm trước t ử kim thánh địa truyền ra tin tức chư cắt sắc đang tại trùng kích ngũ tinh đạo thiên cảnh cho tới là có hay không có thể thành t i ể u ngũ tinh đạo thiên cảnh không người hiểu rõ ngũ tinh đạo thiên cảnh tu sĩ ở toàn bộ hạo hãn vũ trụ đều thuộc về nhân vật đứng đầu hôn nguyên thành thành chủ chính là một tên ngũ tinh đạo thiên cảnh tu sĩ nếu là chư cắt sắc thật thành t i ể u ngũ tinh đạo thiên cảnh tu sĩ dĩ nhiên có thể so sánh với lục đại trí cao t r ư ở n g lão ly t r ư ở n g lão t ử kim thánh địa một phương khuôn mặt gầy gò ánh mắt sắc bén trung niên nam tử đi tới lại một lần là chúng ta song phương hợp tác đúng vậy a lần trước đáng lẽ là tám vạn năm trước ly nguyên cười nhạt một tiếng tám vạn năm trước thời gian trôi qua thật sự là nhanh ánh mắt sắc bén trung niên nam tử nói lần này liền muốn xem thái thượng phủ đại triển hùng phong thái thượng phủ nhàn tính quen đối với những thứ này cũng không có tranh cướp suy n g h ĩ ngược lại là nhân tộc cường thế liền dựa vào ra c á c thánh tử ly nguyên nói h a h a h a trung niên nam tử cười rộ lên yên tâm vạn tộc đệ nhất như cũng là nhân tộc bất kỳ người nào cũng đoạt không đi vậy tốt ly nguyên nói chữ trường lão ngươi có thể nghe nói long tộc sự tình long tộc ninh chỉ lông mày rùng mình ánh mắt càng ngày càng sắp bén trầm giọng nói ngươi nói là lòng tộc cái kia một con huyết ảnh rồng đúng ly nguyên thấp giọng nói ta nghe nói huyết ảnh long tướng huyết mạch chi lực hoàn toàn kích phát đồng thời được tổ long khí thức thực lực đạt đến một cái khủng bố t ầ n g thứ hừm tổ long xác thực cho huyết ảnh long một đạo long t ứ c huyết ảnh long cụ thể sẽ đạt tới cấp bậc nào còn chưa thể biết được ninh chỉ trầm giọng nói chuyện nhưng lại đến mỉm cười nói bất quá tất cả tự có kết quả kết quả ly nguyên ngẩn ra chật liếc mắt chư cắt xác trong lòng minh bạch mang theo vài phần kinh dị nói vậy thì dựa vào tử kim thánh địa đều là nhân tộc linh chỉ cười nói chúng ta vào đi thôi song phương lẫn nhau lớn chiêu bắt chuyện tiến vào chiến thần đài chiến thần đài giống như là một cái đại hình sân bóng tứ phương là từng tòa từng tòa đài cao thành cựu là vũ trụ vạn tộc quan sát địa phương trung gian thì là một cái chiều rộng bảy trăm ngàn dặm mọc ra tám trăm ngàn dặm chiến đấu đài chiến đấu trên đài khắc họa các loại trận pháp đường vân hình thành một cái cứng rắn cực kỳ phòng ngự tính trận pháp ở chiến trên đài đấu có một chút dấu vết hay là kiếm ngân hay là trường ấn hay là lô ngón tay nhưng cái này đều là trong lịch sử cường giả lưu lại hạ xuống chiến đấu trên đài phòng ngự đồng dạng là đạt đến thần cấp trận pháp t h ầ n thứ có thể đang chiến đấu trên đài lưu lại dấu vết đều là tuyệt đỉnh thiên tài đứng đầu cường giả chiến thần giữa đài đã có không ít chủng tộc tu sĩ、si、đến các loại chủng tộc tồn tại thọ tộc viên hầu tộc lang tộc q u ỷ tu ma tu thực nhân tuẩu thạch nhân tuẩu tất cả lớn nhỏ chủng tộc có hơn một cái mỗi một chủng tộc hình thái đều không quá đồng dạng như cự nhân tộc ít nhất đều là cao mười mét độ t h ỏ tộc lại là cực kỳ thấp bé đại lượng chủng tộc tụ tập ở cùng một nơi hình thành vạn tộc tranh phong hùng vĩ khí thế bằng bạc vũ trụ bên trong đâu chỉ một vạn cái chủng tộc chỉ là đại đa số chủng tộc thực lực hữu hạn liền nói cảnh giới cường giả đều chưa từng nắm giữ tự nhiên không thể đi tới nơi này dạng trường hợp như ốc sinh tộc như bùn nhân tộc tối cường giả cũng chỉ là vô thượng cảnh tồn tại thôi như vậy chủng tộc không có tư cách tham gia vạn tộc cuộc chiến vạn tộc cuộc chiến nhiều nhất liền hai ngàn cái chủng tộc tham gia một ít chủng tộc thì là lấy bản quan người thân phận đến quan sát được xưng vạn tộc cuộc chiến thôi thái thượng phủ t ừ kim thánh địa làm lục đại trí cao bất hủ thánh địa một trong bọn họ danh tiếng truyền khắp trừ thiên vũ trụ cho dù là một ít tiểu thế giới cũng lưu truyền hai người uy danh uy c h ấ n hoàn vũ vì lẽ đó ở lưỡng đại thế lực tiến vào chiến thần sau đài lập tức dẫn lên rộng khắp quan tâm là thái thượng phủ cùng tử kim thánh địa nhân tộc hai đại trí cao thánh địa ly t r ư ờ n g lão chữ t r ư ờ n g lão vậy là tử kim thánh địa thánh tử chư cắt sắc trong truyền thuyết hắn thiên phú kinh người cực kỳ có thể đặt chân chân thần cảnh giới ly t r ư ờ n g lão chữ t r ư ờ n g lão cái k i a là thái thượng phủ triệu vũ tinh là huynh đệ ta ly nguyên ninh chỉ hai người tựa hồ đối với tất cả những thứ này đã sớm rất quen bọn họ một đường mỉm cười hướng đi hai phe thế lực chỗ tốc độ bọn họ nhìn như không nhanh nhưng đảo mắt công phu chính là đi qua mấy trăm ngàn dặm địa chỗ ngồi cũng không có khác biệt quá lớn trừ một ít chủng tộc cần lớn chỗ ngồi ra đại đa số làm đều là y theo nhân tộc tiêu chuẩn tiến hành đương nhiên đối với một ít tinh không cự thú cùng cự nhân tộc cho dù là đặc thù chế tạo vị trí bọn họ cũng không chứa được không thể không sử dụng tới thần thông pháp tướng thiên địa để mình có thể tiến vào trong chỗ ngồi t i n h không cự t h ú cùng long tộc đưa ề u không có đến. Ninh chỉ đến. có đ tầm mắt nhìn qua truyền âm cho l ý nguyên cái này hai đại chủng tộc hướng về cực kỳ kiêu ngạo tới chế cũng là bình thường l ý nguyên mỉm cười nói tám vạn năm trước lần đó tinh không cự thú thế nhưng là muộn dòng dã một canh giờ ta nhớ lên kết quả cái kia tinh không cự thú kim giác thú bị các ngươi thái thượng phủ kiếm tử cho ma nhờ me đánh một trận linh chỉ cười rộ lên đúng vậy a đáng tiếc chúng nó vẫn không có giải trí nhớ về sau một lần vạn tộc cuộc chiến tinh không cự thú vẫn muộn một canh giờ bị đạo viện cho làm thảm ly nguyên nói đạo viện đám người kia nhìn như nhàn nhạt, nhạt siêu thoát có thể một khi chọc giận bọn họ bọn hắn thủ đoạn thế nhưng là đạt được nhiều lệnh người đau đầu ninh chỉ nói từ cái kia tinh không cự thú liền không có có ở đến muộn quá hừng long tộc lần đó tựa hồ là bị thiên thần cung cho giáo h ấ n ly nguyên n g ắ m lại nói thiên thần cung cùng so với chúng ta t ử kim thánh địa đều muốn đến bá đạo long tộc ở trước mặt bọn họ ngưng cuồng tự nhiên là bị giáo hấn cái kêu long tộc suýt nữa bị rút lấy long c ầ n cuối cùng còn kinh động thiên thần cung c u n g chủ n i n h chỉ nói hai người vừa nói vừa cười ánh mắt t h i ê n tĩnh bá đạo ngưng cuồng vâng nhân tộc hết thể đều là dựa vào thực lực cường đại đánh xuống cho dù là long tộc cho dù là tinh không cự thú cũng không có thể ở nhân tộc trước mặt c ủ a n g ạ o bá đạo bởi vì bá đạo nhất chính là t a nhân tộc ồ Long t ộ chương bảy trăm bốn mươi bốn long tộc cùng tinh không cự thú, thú tần phong tiến vào chiến thần đài vào chỗ chính là đánh giá cái khác chủng tộc chủng tộc số lượng vượt quá hắn tưởng tượng hắn trải qua cựu châu thế giới đi qua thiên tuyệt đại thế giới hắc kim đại thế giới đại nguyên đại thế giới ngũ hành đại thế giới từng tới hãn hải tri địa đến đâu xuất thiên cùng thái thượng phủ gặp qua rất nhiều chủng tộc sinh vật hắc kim đại tộc hắc dạ tộc tinh không cự thú phi n g u y ệ t tộc kim huyết hỏa nhà phượng hoàng v â n v â n rất nhiều chủng tộc mỗi người có đặc sắc từng người cường đại thế nhưng là ở đây đột nhiên nhìn thấy nhiều như vậy chủng tộc thật là m ư ờ i phần chấn động thiên tiểu bách mị diễm mép tiểu tiểu khả nhân thọ tộc hình thể cao to cự nhân tộc tướng mạo hung lệ tu la tộc mọc ra hai cánh người chim tộc chủng tộc thật sự là nhiều t h ầ n phong cảm thán một tiếng nơi này chỉ có 1,362 cái chủng tộc thôi đại đa số chủng tộc đều không có đến h ư u sân vũ nói hạo hãn vũ trụ sở hữu chủng tộc tuyệt đối là vượt qua một vạn loại thế nhưng đại đa số chủng tộc thực lực hữu hạn có chút liền nói cảnh giới tu sĩ đều không có, có một ít thậm chí liền tu sĩ cảnh giới cũng không tồn tại triệu vũ tinh nói chính thức có thể xem như chiến lược vũ trụ chủng tộc cũng là thần cùng phong đảo qua n hệ c ũ n g k h ô không n tính được, thậm chí có cực cường địch ý những này trùng cũng g thậm tộc, chí địch được, có cực sẽ đ ế n thần phong đảo qua chiến thần đài vẫn chưa nhìn thấy phi n g u y ệ t tộc ngược lại là nhìn thấy hắc kim đại tộc cùng hắc dạ tộc nhưng này hắc kim đại tộc cùng hắc dạ tộc thực sự không phải là hắc kim đại thế giới một nhánh mà là tới từ còn lại đại thế giới tu sĩ vì vậy thần phong đối với bọn hắn cũng không quen biết phi n g u y ệ t tộc không xuất hiện điểm này tần phong ngược lại là có mấy phần suy đoán hãn hải c h i địa phi n g u y ệ t tộc cùng tà thần có mật thiết liên hệ điểm này chỉnh thể phi n g u y ệ t tộc đáng lẽ là biết được dù sao c h i kia phi n g u y ệ t tộc tộc trưởng n g u y ệ t chân thế nhưng là một tên nhị tinh đạo thiên cảnh tu sĩ tu vi cực kỳ không kém nhị tinh đạo thiên cảnh tu sĩ ở toàn bộ vũ trụ đều có không tầm thường danh khí cho dù là phi n g u y ệ t tộc cần làm cũng không phải không biết hiểu cái này nhân vật có tiếng tam nếu biết được đồng thời nhậm chức n g u y ệ t chân hành động biết được sau l ư n g tồn tại tà thần cũng chưa cùng n h â n tộc giao lưu với nhau h i ệ n nhiên phi n g u y ệ t tộc đối với nhân tộc tồn tại c a m thủ n h â n tộc ở chư thiên vạn tộc bên trong có thể nói là đệ nhất đại chủng tộc cũng là cường đại nhất chủng tộc tự nhiên dẫn lên không ít chủng tộc c a m thủ thậm chí ở vũ trụ bên trong còn có phản nhân tộc tu sĩ liên minh là có nhất định thực lực đang lúc tần phong cùng triệu vũ tinh hữu sân vũ đàm luận trong lúc đó cường đại khí tức từ miệng đường nối xuất hiện dẫn lên tất cả mọi người chú ý một đám thân ảnh to lớn từ miệng đường nối đi ra là tinh không cự thú cùng long tộc hữu s ơ n vũ nói cái này hai đại chủng tộc thật đúng là tiến đến cùng một nơi triệu vũ tinh cười nhạo một tiếng thần phong nhìn về phía tinh không cự thú cùng long tộc tinh không cự thú hình thể cực kỳ to lớn cho dù là tiến vào chiến thần đài đều là duy trì ba mươi mét trở lên bọn họ trên người có rõ ràng tinh không cự thú đặc thù hay là độc giác hay là hồng sắc da rẻ hay là dài dài hát sắc đôi Tinh không cử thú, không chính cự lúc à vũ trụ bên trong một trùng tộc, bọn họ trời trước bên bọn thiên cường sinh cường ẩn không gì sánh loại gì đại đại, được họ h p ù n lượng.、Vừa、sinh g lực là có Vừa ra, trước h chi cảnh, thể cảnh. Không ít tinh không cử thú cũng có thể đạt đến đạo chân cảnh tầng thứ, còn muốn thành tiểu đạo thiên cảnh thì cần muốn cơ duyên nhất định. ể đạt đến đạo đạt đến đạo đạt đến đạo đạo tùy tiện tu ít tầng tiểu t luyện cũng nguyên cũng còn muốn cần muốn duyên có cự có cơ Lúc trước, tần phong hoành độ hư không đi tới đại nguyên đại thế giới quá trình bên trong trong tinh không đụng tới thôn không thú chính là tinh không cự thú một loại cực kỳ mạnh mẽ long tộc ngược lại là đại bộ phận cung hóa thành hình người từng cái từng cái tướng mạo cũng cực kỳ tuấn mỹ khí chất cao quý bệ nghệ thiên hạ trong đó hai con ngược lại là duy trì một phần long hình như sừng rồng cùng long lân cũng tồn tại cũng không cảm thấy kỳ quái trái lại tăng thêm mấy phần bá đạo tâm ý long tộc ở vũ trụ bên trong địa vị cùng so với tinh không cự thú còn cao hơn một chút thậm chí có thể so đấu nhân tộc tồn tại tuyệt đối là vũ trụ bên trong m ộ ư ơ i vị trí đầu đại chủng tộc long tộc địa vị một mặt ở chỗ mỗi một con chân long thành niên lúc cũng có thể đạt đến đạo c h i cảnh một mặt là tổ long tồn tại tổ long đây chính là tương đương với thất tinh đạo thiên cảnh cấp bậc chân thần tồn tại kinh khủng như thế tồn tại cũng đủ để trấn áp chứ thiên tinh không cự thú long tộc liên thủ mà đến ánh mắt chậm rãi đảo qua tất cả mọi người cuối cùng ở tử kim thánh địa cùng thái thượng phủ trên thân dừng lại biểu hiện hiện ra lên ngưng trọng không có nhiều lời đi tới cố định vị trí ngồi xuống ly nguyên ninh chỉ hai người cười cười cũng không nói thêm gì long tộc cùng tinh không cự thú tựa hồ có hơi sợ sệt thái thượng phủ cùng tử kim thánh địa thần phong hiếu kỳ vừa hỏi không phải là sợ sệt thái thượng phủ cùng tử kim thánh địa mà là sợ sệt nhân tộc lục đại trí cao bất hủ thánh địa triệu vũ tinh cười cười long tộc cùng tinh không cự thú đều là vô cùng mạnh mẽ chủng tộc và tộc xếp hạng mỗi một lần cũng có thể bước vào mười vị trí đầu nhưng nhân tộc trước sau vững vàng số một chấn nhiếp long tộc cùng tinh không cự thú đương nhiên còn muốn lúc trước long tộc cùng tinh không cự thú vì là biểu dương chính mình bá đạo cùng thực lực cố ý ở vạn tộc cuộc chiến thời điểm cầm đao kết quả bị lục đại trí cao đệ tử ma nhờ me dạy dỗ một trận triệu vũ tinh đem năm đó đạo viện thái thượng phủ thiên thần cung g i a o huấn long tộc cùng tinh không cự thú sự tình nói một lần thần phong một mặt kinh ngạc không nghĩ tới sẽ có như vậy sự tình phát sinh nhưng cũng chính là như vậy sự tình không nói rõ nhân tộc cường đại cùng bá đạo Nhân tộc. luận về số lượng không thể so trùng tộc luận về thiên phu không thể so long tộc cùng tình không cự thú nhưng nhân tộc có ngộ tính có dẻo dai có dũng khí có sức sáng tạo các loại tổng hợp phía dưới khiến nhân tộc trở thành vũ trụ đệ nhất t r ù n g tộc có loại tộc không phục nhân tộc đây là cực kỳ bình thường vì vậy nhân tộc đem những này t r ù n g tộc cũng đánh tới phục tùng phục tùng nhân tộc trên lê cờ hờ thơ y gian không nhiều triệu vũ tinh ngẩng đầu lên nhìn trên bầu trời một cái kia cự đại thái dương thần tộc tu sĩ quả nhiên hay là chưa tư nở dê xuất hiện thần tộc không có tham gia vạn tộc cuộc chiến thần phong hỏi sớm nhất hiệu triệu vạn tộc cuộc chiến chính là thần tộc có thể sau đó thần tộc liền không tham dự nữa trong đó cho tới bây giờ đã có ba mươi triệu năm chưa từng thấy đến thần tộc tu sĩ tham dự vạn tộc cuộc chiến triệu vũ t i n h nói ba mươi triệu năm thần phong ánh mắt d ù n g mình vạn tộc cuộc chiến mỗi hai vạn năm cử hành một lần ba mươi triệu năm đây chính là một phẩy năm không không lần thần tộc là tự ngạo hay là nói thần tộc thực lực mạnh mẽ quá đáng vê anh đang lúc tần phong suy tư trong lúc đó một cô cường đại cực kỳ khí tức xuất hiện trong nháy mắt bao phủ toàn bộ chiến thần đài tất cả mọi người bị kinh động dồn dập hướng về hơi thở kia phương hướng nhìn tới ngũ tinh đạo thiên cảnh tu sĩ hôn nguyên thành thành chủ lộ không minh lộ không minh từ giữa khoảng không chậm rãi hạ xuống ánh mắt nhìn quét tứ phương cùng ly nguyên linh chỉ hai người trao đổi một cái ánh mắt về sau Rơi vào trên đài vào chương a kia o Cũng cái tộc cuộc c đến, vạn bảy trăm bốn mươi năm vạn tộc cuộc chiến vạn tộc cuộc chiến trải qua tam m t ư ơ i tỷ năm trước từ lúc đầu trăm v a n ở năm một lần đến lúc sau m ộ ư ơ i vạn năm một lần lại tới bây giờ hai vạn năm một lần vạn tộc cuộc chiến trải qua quá nhiều lần vô số chủng tộc tham dự vào ly khai Từ thuộc lâu quen thuộc vạn thuế ộ cuộc c c i ế n q củ, một người x p phán xếp hạng, chiến thể chủng hạo hãn hạng chiến Vạn vạn vạn người dương đoán căn trong. một làm một một tộc cuộc chiến quả, một tộc sao, tộc cuộc tộc kết trụ ai. Dù sao, vũ có cứ quả đều là ở bên, bên trong tuyệt r ẻ t ổ i ê u n g h i ra thế a y n ư t h nào n yêu g h i ệ thiên Vạn bên trong tuế tuyệt t ế t h tài vượt qua vạn t u ế chính là không có tư cách tham dự vạn tộc cuộc chiến hạo h ã n vũ trụ một ít chủng tộc vạn t u ế mới xem như thành niên có chút chủng tộc trăm va n ở năm thành niên nhưng đối với một ít chủng tộc mà nói vạn thuế là cực kỳ khắp trường sinh ai như người tộc nếu không phải tu hành trăm năm chính là một cái kỳ hạn như chủng tộc một ít chủng tộc sống tối đa cái m ư ờ i năm vạn thuế quá lâu đặt chân tu hành thọ mệnh sẽ được tăng lên rất cao nhất là đoạt thiên cảnh thời gian cùng trời tranh mệnh thọ mệnh gia tăng thật lớn đạo sơ kính thời gian đại đạo tẩy lễ tính mạng lại càng là được kinh người đề bạt nếu là đạt đến đạo nguyên cảnh đại đạo trúng kích thân thể từ trong ra ngoài tiến hành thuế biến thời gian này cơ h ộ i là cùng nhật n g u y ệ n đồng thọ bất tử bất diệt vạn tuế bên trong tuổi trẻ nhất chiến đây là vạn tộc cuộc chiến vũ trụ vạn tộc đối với vạn tộc nhất chiến đều có không tầm thường hiểu biết vì vậy theo hôn nguyên thành thành chủ lộ không minh r ứ t tiếng vô hình ngay ngắn nghiêm nghị bao phủ toàn bộ chiến thần đài cái này là tới từ vô số chủng tộc ngay ngắn nghiêm nghị từ đạo nguyên cảnh bắt đầu lộ không minh thản nhiên nói sau đó thân hình hắn nhất động Bay lên không chung mà lên. Chiến đấu trên đài quang mang chứa chuyển, lên lên. lưu loại lượng. trên tên không chung Chiến ẩn không năng Thần trận đấu mà một đài cấp pháp vạn ậ n chuyển l i để bảo o t à tộc r ra. ậ n tiến không Vạn pháp thể thể tất t cả. Có thể tiến vào không thể ra. Vạn tộc cuộc chiến chia làm ba cái t ầ n g thứ đạo nguyên cảnh đạo chân cảnh đạo thiên cảnh đạo nguyên cảnh đạo chân cảnh vì là hôn chiến đạo thiên cảnh vì là đơn độc chiến mà đạo nguyên cảnh đệ nhất tồn tại có thể tiến hành khiêu chiến vượt cấp khiêu chiến nói chân cảnh tu sĩ đạo chân cảnh lần thứ nhất tồn tại cũng có thể khiêu chiến vượt cấp khiêu chiến nói thiên cảnh tu sĩ đến tham gia vạn tộc cuộc chiến đều là tuyệt đỉnh thiên tài vượt cấp mà chiến cũng không phải gì đó việc khó nhưng hầu như rất ít người có thể thành công bởi vì mỗi người đều là thiên tài ngươi có thể vượt cấp mà chiến những người khác cũng có thể vượt cấp mà chiến rào xèo vèo từng người từng người đạo nguyên cảnh cảnh tu sĩ từ các lớn trong chủng tộc bay ra ngoài rơi vào chiến đấu trên đài lẫn nhau nhìn biểu hiện hay là ngưng trọng hay là cuồng n ạ o hay là bà khí hay là sợ hãi hai bên đều không cùng nhân tộc long tộc tinh không cự thú chờ một phần chủng tộc vẫn chưa có người tham gia đạo nguyên cảnh hôn chiến cường thế cùng xem thường đạo nguyên cảnh chiến đấu cũng không tính là gì bọn họ mục tiêu là đạo thiên cảnh chiến đấu chỉ có ở đạo thiên cảnh trên được số một đây mới thực sự là tuyệt đỉnh tồn tại động thủ lộ không minh t h a nhâm như là thiêu đốt toàn bộ chiến đấu đài chiến hỏa cường đại lực lượng trong nháy mắt buộc phát ra bao phủ toàn bộ chiến đấu đài khiến không khí chấn động hóa thành từng đạo tiếng nổ vang rền vang vạn tộc tu sĩ ai nấy dùng thủ đoạn thẳng hướng đối thủ đương nhiên cũng có chút người ẩn giấu đi trốn nút trong bóng tối muốn cầu thả đến cuối cùng mọi người người xem trận đấu chỉ điểm lấy có thể tham dự vạn tộc cuộc chiến cũng không phải người bình thường tân phong triệu vũ tinh h ư u sân vũ ba người cũng là đánh giá chiến đấu trên đài tình huống đạo nguyên cảnh đối với bọn họ mà nói thật sự quá yếu cho dù là đạo nguyên cảnh đệ nhất nhân cũng giống vậy như vậy ba người đều là có đạo thiên cảnh chiến lược đạo c h i cảnh tu sĩ vượt cấp mà chiến có thể nhưng muốn vượt vượt hai cảnh giới giết địch thực sự quá khó khăn hầu như là không thể nào hoàn thành sự tình nhất là đạo nguyên cảnh đạo chân cảnh đạo thiên cảnh ba cái cảnh giới một cái đại đạo chi lực nhập thể một cái dẫn vực đại đạo lĩnh vực một cái đặt chân đại đạo b ổ n nguyên mỗi một cảnh giới đều là một cái tăng lên cực lớn lúc trước tần phong có thể lấy đạo nguyên cảnh chém giết đạo chân cảnh tu sĩ ở chỗ hắn ở đạo nguyên cảnh thời gian lĩnh nộ đại đạo lĩnh vực trực tiếp bù đắp cùng đạo chân cảnh ở đại đạo hiểu được tranh lệ hơn h nữa tần phong gốc gác kinh người cực kỳ vừa mới có thể lấy đạo nguyên cảnh chém giết đạo chân cảnh có thể nói tần phong gốc gác cho dù là cùng so với lục đại trí cao bất hủ thánh địa tu sĩ không có chút nào kém mà hắn có thể ở đạo nguyên cảnh thời gian lĩnh nộ đại đạo lĩnh vực ngay cả là lục đại trí cao bất hủ thánh địa thiên tài tu sĩ đều khó mà làm được triệu vũ tinh h ư u sân vũ hai người chính là đặt chân đạo chân cảnh sau trực tiếp vừa đại đạo chi lực hóa thành đại đạo lĩnh vực tư hữu minh chư cắt s ắ t hai người ngược lại là ở đạo nguyên cảnh thời gian liền lĩnh ngộ đại đạo lĩnh vực có thể hai người thiên phú còn ở đó cũng không có người cảm thấy kỳ quái âm ảnh tộc tu sĩ quả nhiên âm hiểm triệu vũ tinh nhìn phía chiến đấu trên đài một chỗ hư không bọn họ trời sinh nắm giữ hư không đại đạo cùng bóng mờ đại đạo có thể nói là đỉnh phong thích khách、Hừm. nếu như không có đối với không gian đại đạo hoặc là dò xét đại đạo có đủ đủ lĩnh ngộ khó có thể tìm đến âm ảnh tộc tung tích h ư u sân vũ đồng ý nói vậy tóc đỏ là chủng tộc gì thần phong hỏi hồng diệp tộc triệu vũ tinh giới thiệu nói sinh hoạt tại hồng diệp đại thế giới một loại đặc thù chủng tộc bọn họ lúc mới sinh ra sẽ nương theo lấy một mảnh hồng diệp hồng diệp t ẩn chứa năng lượng càng là cường đại bọn họ thiên phú đều sẽ càng cao nếu là thân thể bản thân xuất hiện hồng diệp đường vân lại càng là đại diện cho trời sinh thánh thể cả thế gian vô song trên sân một cái kia hồng diệp tộc chính là làm thay hồng diệp tộc t h á n h nữ tên là hồng chiêu nguyện tu hành bất quá hai mươi năm đã đạt đến đạo nguyên cảnh viên mãn cảnh giới luận chiến lược có thể so với đồng dạng đạo chân cảnh hậu kỳ tu sĩ cái này hồng chiêu nguyện lớn lên còn thực là không tồi lại càng là có một luồng khí chất cao quý hữu sân vũ cười nói ngươi có thể đi thử một lần nhìn sư phụ ngươi có hay không đánh gãy chân ngươi triệu vũ tinh khinh thường h ư u sân vũ h ư u sân vũ nhất thời không nói thần phong nghe vậy mỉm cười cùng triệu vũ tinh h ư u sân vũ trong lúc nói chuyện với nhau thần phong cũng biết thái thượng phủ một cái vô cùng trọng yếu đồ vật hoặc là nói đặc thù đồ vật thái thượng kiếm quyết kỳ lạ thái thượng kiếm quyết muốn từ vào tình đến vong tình nhưng nếu là vào tình quá sâu thì không phương pháp vong tình vì vậy thái thượng phủ đệ tử một khi tu luyện thái thượng kiếm quyết chính là từ bỏ tất cả tình ái chỉ lưu lại tình đồng môn còn lại tình cảm tận lượng lãnh đ ạ m chiến đấu thời gian duy trì cũng không dài chừng nửa canh giờ chiến đấu kết thúc cuối cùng thắng lợi là một cái trùng tộc tu sĩ hắn thể phách cường đại dị thường đã đạt đến đạo thiên cảnh tu sĩ trình độ cho dù là đồng dạng đạo chân cảnh tu sĩ muốn phá ra hắn phòng ngự cũng cực kỳ khó khăn mà hắn là trùng tộc bên trong xuyên khoảng không trùng trời sinh đối với không gian đại đạo có cực cường cảm nội lực vì lẽ đó âm ảnh tộc ở trước mặt hắn không chỗ che thân đạo nguyên cảnh viên mãn tu vi hơn nữa đặc thủ chủng tộc cùng rất nhiều thánh thư phía dưới thu được thắng lợi cuối cùng sau đó chính là đạo chân cảnh tu sĩ tỷ thí mời đọc sở trạ t ổ n mở thần hào đồng nhân lão siêu hài siêu lầy chương 746, các ngươi tất cả đều cùng một nơi đi đạo chân cảnh tu sĩ vạn tộc cuộc chiến nhân số rõ ràng không ít nhiều nhân tộc tu sĩ long tộc tu sĩ tinh không cự thú tu sĩ cũng đều có lên sân khấu n h â n tộc tu sĩ thực sự không phải là thái thượng phủ cùng tử kim thánh địa tu sĩ mà là tới từ một cái cao đẳng bất hủ thánh địa tên là phù lục phái phù lục phái thuộc về đạo môn một loại chủ yếu ở chỗ tu luyện phù lục phù đạo cũng là chư thiên đại đạo bên trong một loại thần bí kỳ lạ cường đại phi phảm phù lục phái trẻ tuổi tên là lý mộc thành là một người nữ đạo sĩ cho dù là rộng rãi tháng bạch đạo bảo đều vô pháp che lấp đi cái k i ê u ngạo nghệ vóc người một tay phù lục chi thuật xuất thần nhập hóa hoành ép một mảnh không người có thể tới gần hắn vạn lý bên trong phạm vi cho dù là âm ảnh tộc không gian đại đạo lực lượng tật phong tộc cùng lôi đ ỉ n h tộc tốc độ đều vô pháp tới gần phù lục phái phù lục chi thuật quả nhiên bất phàm ninh chỉ mỉm cười nói đúng vậy a ly nguyên nói nếu như phù lục phái có thể xuất hiện một cái chân thần hoặc là n g u y thần sẽ có thời cơ trùng kích chi cao bất hủ thánh địa lay động đạo viện vị trí đạo viện đạo thuật cùng thần thông cũng rất đặc biệt phù lục thoáng lần một ít không sánh được phù lục phái ninh chỉ nhẹ nhàng lắc đầu có thể phù lục phái quá mức chú nặng phù lục một đạo không rõ ràng đại đạo mới là căn bản vậy nên trong long tộc ngũ trảo kim long đi quả nhiên là không có bất kỳ cái gì nhược điểm ly nguyên ánh mắt rơi vào chiến đấu trên đài một cái cả người kim sắc long lần thanh niên trên thân trong long tộc ngũ trảo kim long chính là trong long tộc thượng đẳng long tộc tự nhiên bất phàm tuy nhiên không giống huyết ảnh long như vậy đặc thù nhưng cũng là cực kỳ hiếm thấy mà toàn phương diện ninh chỉ nói vậy hẳn là kim giác cự thú ly nguyên nhìn về phía tinh không cự thú hừng kim giác cự thú ninh chỉ nói tinh không cự thú bên trong chín đại cự thú một trong kim giác cự thú kim giác cự thú hình thể rất lớn có chừng hai mươi mét độ cao tuy nhiên hóa thành hình người nhưng đỉnh đầu độc giác vẫn bảo lưu lấy phía trên có từng đạo đại đạo đường vân thần bí phi phàm kim giác cự thú thân thể hiện ám kim sắc làm cho người ta một loại cứng rắn không thể phá vỡ lực lượng trầm ổn cảm giác lần này kim giác cự thú cùng ngũ t r ả o kim long cũng xuất hiện long tộc cùng tình không cự thú vì là lần này vạn tộc cuộc chiến thật đúng là nhọc lòng ly nguyên bình tĩnh nói điểm này ngược lại để ta có chút lưu ý ninh chỉ nói lưu ý ly nguyên nghiêng đầu mắt nhìn ninh chỉ thiên tài quá nhiều yêu nghiệt quá nhiều ninh chỉ nói ừng ly nguyên không rõ vô luận là kim giác cự thú hay là ngũ t r ả o kim long đều thuộc về vũ trụ bên trong cao cấp nhất tồn tại lập tức xuất hiện hai cái trong nhân tộc lại không nói từ hữu minh loại này tuyệt đại yêu nghiệt chứ cắt sắc yêu nghiệt cũng là ước vạn người không được một ngàn vạn năm cũng chưa chắc xuất hiện một cái ninh chỉ ngữ khí dần dần trở nên ngưng trọng lên nhưng hôm nay những này yêu nghiệt cũng tụ tập ở cái này thời đại hạo h á n vũ trụ vô số thiên tài hiện ra đến hình thành một cái khủng bố đại thế nguy cơ ly nguyên thấp giọng nói đúng nguy cơ ninh chỉ trầm giọng nói chỉ có bao phủ toàn bộ vũ trụ nguy cơ mới sẽ khiến vũ trụ sản sinh đặc thù biến hóa đản sinh ra vô số thiên tài cùng yêu nghiệt ta nghe nói hãn hải chi địa đã bị đoan mục gia tộc cho thu hồi đi phi n g u y ệ t tộc thoát đi cái kia tà thần ít tựa hồ xuất hiện ly nguyên ngẫm lại nói tà thần ít ninh trì ánh mắt dùng mình có thể chính là bởi vi chủy hệ nở này ngũ đại tà thần nếu là toàn bộ t h ứ c tỉnh lấy bây giờ vũ trụ thực lực muốn đối phó e sợ có không nhỏ khó khăn ly nguyên ngưng vừa nói thật sự là bị ô y triệu vũ tinh nhìn phía phía trên chiến trường sắc mặt trở nên dị thường khó coi long tộc cùng tinh không cự thú thật đúng là có mặt h ư u sân vũ ha ha n ợ nụ cười thần phong nhìn phía chiến đấu đài lông mày cũng là vừa n h í u chiến đấu trên đài đạo chân cảnh tu sĩ chiến đấu tiếp cận kết thúc bây giờ chỉ còn dư lại ba tên tu sĩ ở trong đó phù lục phái bạch b à o nữ đạo sĩ lý mộc thanh tinh không cự thú kim giác cự thú long tộc ngũ trào kim long ba người đều là cực kỳ mạnh mẽ tồn tại Tu u l y ệ nhưng c í n thần công thần thuật, lại càng là đều có đỉnh phong lĩnh đến tầng Đồng dạng một đạo thiên cảnh tu sĩ cũng không n h thuật, thể, thứ. phải là lại là mà đạt một tu có vực cực sắc đều sâu đạo đại đạo đạo đối với sĩ kỳ ba ờ i đối thủ. Bất l u ậ cái c nào, n ũ có t hôm ể thu thắng chân cảnh thắng lợi. Nhưng h được đạo lợi. nay ngũ trào kim long kim giác cự thú song phương hợp tác cộng đồng đối phó bạch bảo nữ đạo sĩ chính là bởi vì duyên cớ này triệu vũ tinh h ư u sân vũ hai người mới là tức đến nổ phổi tần phong hướng về long tộc tinh không cự thú một phương nhìn lại thấy song phương vừa nói vừa cười tựa hồ cũng không cảm thấy đáng thẹn nàng cũng không thất bại thần phong nói kim giác cự thú cùng ngũ t r ả o kim long cũng có thể nói là được trời cao chăm sóc huyết mạch chi lực cực kỳ mạnh mẽ ở cùng cảnh giới bên trong nhân loại tu sĩ gần như không là kim giác cự thú cùng ngũ t r ả o kim long đối thủ triệu vũ tinh trầm giọng nói nếu là đại sư huynh hoặc là chư cắt sắc từ hiệu minh ra tay tất nhiên có thể ung dung cầm xuống kim giác cự thú cùng ngũ t r ả o kim long có thần ể thể thể phù lục phái phù phái phó chút, khó thủ họ. không hay thú h cùng lục lại là là lục là long. có của cái cũng có giác cự đối kia giản, đối kim kim tóm một Ta trào t kém xem đạo nàng đơn bọn nữ ngũ sĩ phong nói hắn đáy mắt nơi sâu xa có n h ạ t hào quang màu vàng kim n h ạ t lưu chuyển tại dạng này hào quang màu vàng phía dưới thấy rõ bạch bảo nữ đạo sĩ tình huống vô thượng đại t h ầ n thông vận mệnh c h i đồng tử vận mệnh c h i đồng tử phía dưới nữ đạo sĩ quyết trí tiến lên thu được thắng lợi cuối cùng nhưng chỉ là những này hư quan sát liền để tần phong cảm giác được một chút hề v h ả i dù sao nữ đạo sĩ ngũ t r ả o kim long kim giác cự thú cũng không phải phổ thông quả thật đúng là không sai phù lục phái nữ đạo sĩ hai tay kết tấn vô số phù lục lực, lực lượng từ nó trong tay khuấy động cấp tốc bao phủ chiến đấu đài mỗi một tấm đ a chú cũng ẩn chứa quỷ thần khó lường ai phù lục thiên địa kiếm c h ạ m quỷ thần từ phù lục bên trên bắn nhanh ra từng đạo kiếm khí mỗi một đạo kiếm khí cũng ẩn chứa không gì không phá Phá d i ệ triệu tất cả đáng sợ lực lượng, nhờ me đánh giết t cả lực đáng đánh lượng, nhờ hướng về ngũ sợ ma me về o m long cùng、kim、giác cự thú. Ngũ chảo kim long cùng kim giác kim kim kim cự thú. trảo càng càng càng càng thú chống thể bắt có vô sắc mặt khó coi cực kỳ.、Triệu、vũ tinh h ư u sân vũ thoải mái cười to cùng lúc đó nhìn về phía tần phong ánh mắt bên trong mang theo vài phần kinh dị dù sao Tần thể phong có đồng ủ cùng trước chân cảnh chiến tộc được cảnh chiến bọn tiên tình huống. nhân thắng thiên so sĩ Sau sĩ Đạo đạo với lợi. họ thấy tu đạt tu rõ đấu lấy đấu. đó, đ là dạng đạo thiên cảnh tu sĩ chiến đấu đều là từ một đạo thiên cảnh tu sĩ bắt đầu mãi đến tận tối cao tứ tinh hoặc là ngũ tinh đạo thiên cảnh tu sĩ mới không phải khi đó kết thúc nhưng mà một đạo nhân ảnh không nhìn thẳng hôn nguyên thành thành chủ lộ không minh đặt chân đang chiến đấu trên đài đơn giản một ít các ngươi tất cả đều cùng một nơi đi Tử kim thánh địa thánh tử chư cắt sắc, chấp hai tay tứ nhạt thanh kim hai âm, chư chắp nghệ phương. Nhàn lưng, địa sau sắc, bẽ vạn tộc cuộc chiến trải qua quá nhiều lần vô số chủng tộc tham dự vào ly khai từ lâu quen thuộc vạn tộc cuộc chiến quy củ một người xếp hạng một người dương oai vạn tộc cuộc chiến kết quả có thể làm phán đoán một chủng tộc ở hạo hãn vũ trụ xếp hạng căn cứ một trong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 vừa mới có triệu h cảnh chém giết đạo chân cảnh.、Có、thể nói, Tần Phong gốc gác, cho、so、ể lấy là lục nguyên đạo đạo đại so nói, Tần cùng giết gốc gác, Có với t dù í cao có chút có cảnh địa nào đạo bất thánh tu thể t hủ không hắn h nguyên sĩ, kém. Mà ở ờ gian ngộ đại đại thiên tài i ngay cao địa lĩnh lĩnh thánh là lục làm sĩ, hủ khó đạo đều được. vực, cả mà trí bất tu t r vũ tinh h ư u sân vũ hai người chính là đặt chân đạo chân cảnh sau trực tiếp vừa đại đạo chi lực hóa thành đại đạo lĩnh vực tư hiệu minh chứ cắt sắt hai sắt nếu g ngược nguyên gian ngộ người cũng không ư người ờ thời i lại liền đại hai thiền quái. Âm ảnh tộc tu sĩ quả nhiên âm hiểm. Triệu、vũ、Tinh i cảnh lĩnh lĩnh còn ảnh nhìn vực, có có cảm tộc c là đạo đạo ở ở đó, tu quả thấy thể phú phía h sĩ Vũ kỳ Âm âm n đ ấ t r ê như đài một c ỗ h không bọn họ sinh nắm giữ hư không hư trời giữ đại đạo có ù n g b n g mờ đối ạ đạo, i nói là đỉnh đ phong có thích khách. có thể Hừm, nếu như không nếu là với không gian đại đạo hoặc là d o xét đại đạo có đủ đủ lĩnh ngộ khó có thể tìm đến âm ảnh tộc tung tích hữu sân vũ đồng ý nói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 Tần Phong cũng biết Thái Thượng phủ một Phong cũng Phủ cái vì ô cùng trọng yếu đồ vật, hoặc là nói đặc thù trọng nói Thượng Thượng muốn vật, vật. Thái thượng kiếm Quyết kỳ lạ. Thái thượng kiếm Quyết muốn từ t yếu Kiếm Kiếm đồ đồ vào là lạ. kỳ n đến h vậy o vào vong n tình. Nhưng nếu tình không phương tình. g thì Vì pháp quá sâu, là v thái thượng phủ đệ tử một khi tu luyện thái thượng kiếm quyết chính là từ bỏ tất cả tình ái chỉ lưu lại tình đồng môn còn lại tình cảm tận l ư ợ n g lãnh đ ạ m chiến đấu thời gian duy trì cũng không dài chừng nửa canh giờ chiến đấu kết thúc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 sau đó chính là đạo chân cảnh tu sĩ tỷ thí c h u y ê n khắp toàn bộ chiến đấu đài mời đọc sở trạ tổn mở thần hào đồng nhân gạo siêu hải siêu lầy chương bảy trăm bốn mươi bảy khủng long tộc từ y viền vàng khí độ bất phàm đứng chắc tay lãnh đạo ngôn ngữ hấp dẫn đến vô số ánh mắt mang đến đông đảo nộ khí chư cắt sắc cái này một cái đến từ chính tử kim thánh địa thánh tử tràn ngập vô số truyền kỳ từ hắn vừa sinh ra liền đặt vững phi p h à m địa vị sau đó tu hành càng làm cho người biết rõ thiên tài là gì như thế nào yêu n g h i ệ t có thể nói là c h ấ n áp một cái thời đại nhân vật lần này vạn tộc cuộc chiến chư cắt sắc danh khí tuyệt đối là to lớn nhất tân phong triệu vũ tinh hữu sân vũ ba người nhìn phía trên đài chư cắt sắc một mặt kinh ngạc đây là không cần chúng ta ra tay hữu sân vũ khỏe miệng có quắp đánh chư cắt sắc làm như vậy e sợ sẽ bị đánh triệu vũ tinh nói tiếng nhưng chợt lắc đầu một cái trẻ tuổi e sợ trừ từ hữu minh quái vật kia không người là chư cắt sắc đối thủ coi như hắn nói như thế người khác lại ai lại biết hắn làm sao đúng vậy a từ hiệu minh không đi ra ai cũng không làm gì được chư cắt sắc bất quá tại dạng này trường hợp làm như thế chư cắt sắc lá gan cũng thật là lớn hữu sân vũ nói hắn là chư cắt sắc hắn là tử kim thánh địa thánh tử triệu vũ tinh nói đúng vậy tử kim thánh địa thánh tử hữu sân vũ cảm thán một tiếng thần phong nhìn phía chư cắt sắc ánh mắt hơi lấp lóe tử kim thánh địa ở lục đại bất hủ thánh địa bên trong bá đạo nhất chư cắt sắc làm tử kim thánh địa thánh tử tựa hồ hoàn toàn kế thừa cái này một cái đặc tính bá đạo tuyệt luân vốn lấy chư cắt sắc thiên phú tu vi thật có bá đạo tư bản ta cho nên không phải là đối thủ của hắn tần phong tử chư cắt sắc trên thân cảm giác được như có như không áp lực hắn chỉ là đạo chân cảnh cảnh giới mặc dù đem đại đạo lĩnh vực chi lực l ĩ n h nộ g đến cấp bốn mươi nhưng là chỉ là tương đương với tam tinh đạo thiên cảnh tu sĩ thôi chư cắt sắc vốn là một tên tứ tinh đạo thiên cảnh tu sĩ hơn nữa có có thể đột phá đến ngũ tinh đạo thiên cảnh đứng ở vũ trụ hàng đầu căn bản không phải hắn có thể đối kháng ly nguyên ninh chỉ nhìn phía chư cắt sắc ha ha ha ninh chỉ lớn tiếng cười rộ lên ly nguyên ngơ ngác lập tức nhẹ nhàng lắc đầu các ngươi tử kim thánh địa người thật đúng là đổi không thói quen này tựa hồ năm đó thánh chủ cũng làm như thế vâng ninh chỉ nói năm đó thánh chủ một người quét ngang vô song không người có thể đỡ được hắn một chiêu bây giờ chư cắt sắc cũng có thể đủ làm được hắn đạt đến ngũ tinh đạo thiên cảnh ly nguyên hỏi người cảm thấy thế nào ninh chỉ mắt nhìn ly nguyên quả nhiên ly nguyên cảm thán nói thật sự là hậu sinh khả hủy a ly nguyên cũng là ngũ tinh đạo thiên cảnh tu sĩ nhưng hắn từ bước vào tu hành đến đặt chân ngũ tinh đạo thiên cảnh dòng d ã tiêu hao trăm va nở năm thời gian thái thượng phủ tam trường lão cũng là ly nguyên tam sư huỳnh thiên tư cùng so với hắn còn muốn kém hơn không ít dòng dã tiêu hao một trăm triệu s a u ngàn năm mới đột phá tới ngũ tinh đạo thiên cảnh có thể chưa cắt sắc đây chưa cắt sắc cho tới bây giờ thời gian tu luyện liền năm mươi năm cũng chưa tới hắn đã là một tên ngũ tinh đạo thiên cảnh tu sĩ tương lai tất nhiên có thể trở thành lục tinh đạo thiên cảnh ngụy thần cảnh giới thậm chí còn có thời cơ trùng kích thất tinh đạo thiên cảnh chân thần cảnh giới ly nguyên tự nhận là hắn có thời cơ có thể đột phá tới lục tinh đạo thiên cảnh ngụy thần cảnh giới còn cái kia thật thần hắn cũng không hy vọng xa vời chân thần cảnh giới đã đạt đến một tầng khác nhìn chung vũ trụ khắp dài trong lịch sử cho dù là thần diện cuộc chiến trước chân thần số lượng đều là hiếm như lá mùa thu chớ nói chi là bây giờ thời đại lục đại trí cao bất hủ thánh địa ở bên ngoài cũng chỉ là thiên thần cung cung chủ một người làm đạo thiên cảnh chân thần cảnh giới thôi ly nguyên ninh trì hôn nguyên thành thành chủ lộ không minh nhìn về phía ly nguyên ninh trì truyền âm Các ngươi để chư cắt sắc làm như thế là chính hắn nghĩ ninh chỉ đáp lại nói nhưng này sao làm quá mức mạo hiểm lộ không minh nói yên tâm đi chư cắt sắc không có vấn đề ninh chỉ mỉm cười đã như vậy vậy ta liền để chiến đấu tiếp tục lộ không minh nói ngông cuồng hắn là ai quá phận quá đáng một người liền muốn khiêu chiến sở hữu đạo thiên cảnh tu sĩ hắn còn là tử kim thánh địa thánh tử chư cắt sắc chư cắt sắc là cái kia chư cắt sắc đúng hắn chính là chư cắt sắc thiên phú chắc tuyệt vô cùng kinh khủng tồn tại đã sớm đạt đến tứ tinh đạo thiên cảnh cảnh giới có thời cơ trùng kích ngũ tinh đạo thiên cảnh từ kim thánh địa thánh tử chẳng trách t á t phong làm việc như vậy bá đạo không thể như vậy để chư cắt sắc vẫn ở lại không người đi tới ứ n g chiến vậy thì không phải là đại biểu chúng ta cái khác chủng tộc thiên tài không bằng người tộc địa vị không bằng người tộc sao người đi hôm nay khí trời thực là không tồi trong vạn tộc cái khác chủng tộc nghị luận sôi nổi không ít người cầm tức nhìn chiến đấu trên đài chư cắt sắc không có một người nào dám đi tới tử kim thánh địa thánh tử chư cắt sắc danh tiếng quá to lớn long tộc tinh không cự thú lẫn nhau mắt nhìn ánh mắt bên trong cũng toát ra mấy phần tức giận quá đáng muốn động thủ tinh không cự thú một phương nói không long tộc một phương đáp lại nói không thể động thủ chư cắt sắc tình huống cũng k h ô n g minh không thể đủ tùy tiện hành động mặc dù chúng ta muốn động thủ cũng chỉ có thể một phương hành động nhưng hắn là chư cắt sắc t i n h không cự thú một phương nói chư cắt sắc long tộc một phương đều là trầm mặt dẫn đội long tộc trưởng lão liếc mắt một bên đỉnh đầu có huyết sắc long văn huyết ảnh long từ huyết ảnh trên thân rồng cảm giác được nhàn nhạt huy áp đ ế t ử chính tổ long khí tức huy áp như vậy uy áp đối với long tộc có thiên nhiên tác dụng khắc chế thế nhưng là đối với nhân tộc hầu như không có ảnh hưởng huyết ảnh long s ắ c thực c ư ờ n g đại long tộc trưởng lão có tự tin hắn có thể quét ngang còn lại tứ tinh đạo thiên cảnh tồn tại thế nhưng là đối phương là chư cắt sắc vậy thì không giống nhau tư hiệu minh chư cắt sắc xuất sinh đều là danh chấn vũ trụ đại sự ta lệnh người đi đầu đ ộ n g thủ long tộc trưởng lao nói tiếng truyền âm cho xa xa một cái khác chủng tộc chư cắt sắc đứng chắp tay đang chiến đấu trên đài mười cái hô hấp về sau một người tu sĩ nhảy lên chiến đấu đài hắn hình thể rất lớn có cao ba mươi mét độ thể trạng to lớn cực kỳ bắp thịt dường như đống đất một dạng đột xuất sau lưng có một cái dài sinh nhật đôi bên trên có từng ma nở dê từng ma nở dê lâm ra hai tay hắn cũng không dài thế nhưng mười phần ma nhờ mẹ cùng sắc bén phảng phất có thể cắt ra tất cả đồ vật khủng long tộc khủng long tộc có thể nói là long tộc một cái chi nhánh nhưng sợ long tộc huyết mạch lực lượng nhưng cực kỳ hữu h ạ không thể so chân long nhất tộc nhưng dù sao có được long tộc huyết mạch khủng long tộc thực lực cũng không có nhỏ xem ra tay long tộc tu vi đạt đến tam tinh đạo thiên cảnh t ầ n g thứ hơn nữa hắn lực lượng cường hãn vô s o n g bình thường tu sĩ căn bản không phải đối thủ của hắn chư cắt sắc ngươi quá mức ngông cuồng khủng long tộc tu sĩ nhìn chằm chằm chư cắt sắc ta muốn đánh bại ngươi n g ư ơ i chứng minh loại nhỏ yếu chư cắt sắc ngẩng đầu lên nhàn nhạt mắt nhìn khủng long tộc sau đó hướng về những phương hướng khác nhìn lại liền không có có cường giả đến sao ngươi khủng long tộc thấy chư cắt sắc như vậy không nhìn trong lòng giận dữ một quên từng tầng nổ ra liền hư không cũng mơ hồ sản sinh đổ nát hóa thành vô cùng kinh khủng nhất kích chư cắt sắc nhàn nhạt liếc mắt khủng long tộc tiện tay giơ ngón tay lên một chỉ điểm ra hư không đổ nát ra đáng sợ chỉ kình như cao bằng ép chùm sáng đồng dạng trong nháy mắt trùng kích ở khủng long tộc trên nắm tay xuyên thủng mạ qua rơi vào khủng long tộc trên lồng ngực đánh bay đến cùng trọng thương mời đọc sở trạ tổn mở thần hào đồng nhân g ạ o siêu hải siêu lầy chương bảy trăm bốn mươi tám huyết ảnh long khủng long tộc thuộc về trong long tộc một loại bọn họ có cường đại lực lượng có kinh người phòng ngự đạo thiên cảnh khủng long tộc đại đa số nắm giữ lực lượng đại đạo cứng rắn đại đạo một thân phòng ngự kinh người cực kỳ cùng cảnh giới hầu như không người có thể phá mở nhưng hôm nay chư cắt sắt chỉ là nhất chỉ liền trực tiếp phá hủy khủng long tộc công kích trọng thương khủng long tộc một cánh tay bị nổ tung ra hóa thành hư vô ở ngực trực tiếp bùng nổ ra đến một cái vết thương đầm địa máu tươi thấy tới x ư ơ n g đầu đại đạo c h i lực ở ngực hắn lưu lại trong lúc nhất thời vô pháp hóa giải chư cắt sắc nhàn nhạt liếc mắt vậy rốt cuộc khủng long tộc hắn đã thu lại đại bộ phận lực đạo bằng không nhất chỉ yên diệt khủng long tộc cũng là dễ như ăn c h á o sự tình cái kế tiếp chư cắt sắc đạo mạc nói ánh mắt chậm rãi đảo qua chiến thần giữa đài chư thiên v à tộc cho dù là nhìn về phía long tộc cùng t i n h không cự thú cũng đều mười phần lãnh đạo long tộc tinh không cự t h ú song phương thấy thế trong lòng giận dữ phi thường nhưng cùng lúc cũng là kiêm kỵ phi thường cương đại tuyệt luân chứ cắt sắc bày ra thực lực nha y qua cương đại cho dù là cùng so với một ít lao quái vật cũng xê xích không nhiều tên kia khủng long tộc tu sĩ tuy nhiên chưa hề hoàn toàn thể hiện ra tu vi có thể đơn thuần một quyền lực lượng ít nhất là tam tinh đạo thiên cảnh tiếp cận tứ tinh đạo thiên cảnh t ầ n g thứ chiến đấu trên đài gồm có thần cấp trận pháp cái này thần cấp trận pháp cũng sẽ không gây trở ngại giữa các tu sĩ chiến đấu nhưng có thể ổn định không gian cho dù là tam tinh đạo thiên cảnh tu sĩ muốn chấn động không gian cũng trở nên cực kỳ khó khăn có thể chưa cắt sắc nhất chỉ lực lượng đổ nát hư không có thể thấy được một chỉ này lực lượng chỗ cường đại thật sự là cường đại chỉ là nhất chỉ liền đánh bại khủng long tộc tu sĩ vậy khủng long tộc thế nhưng là trong long tộc tị dạn su r u ộ t tên là vương giã thực lực là tam tinh đạo thiên cảnh cho dù là cùng so với một ít tứ tinh đạo thiên cảnh cũng sẽ không cách biệt quá nhiều đúng ta đã thấy vương giã động thủ không nghĩ tới dễ dàng như thế liền thua ở chư cắt sắt trong tay đây là yêu nghiệt chư cắt sắt thực lực chư thiên vạn tộc nhỏ giọng nghị luận nhìn phía chư cắt sắt trong ánh mắt mang theo vài phần sợ hãi k h ù n g long tộc một phương tu sĩ đại thủ một chiêu đem trọng thương tỷ dạ nụt sụt rụt vương giã cho gọi trở về nhìn thấy vương giã vết thương trên người biểu hiện ngưng trọng như vậy vết thương cũng không phải dễ dàng như vậy khôi phục nhưng vạn tộc cuộc chiến vốn là như vậy chỉ cần không có vẫn lạc tất cả thương thế còn dễ nói khủng long tộc một phương tu sĩ hướng về long tộc tinh không cự thú một phương nhìn lại lộ không minh răng lơ lửng đang chiến đấu trên đài khoảng không bất cứ lúc nào chú ý chiến đấu đài tình huống hắn là lần này vạn tộc cuộc chiến người phụ trách hắn chủ yếu trách nhiệm chính là ở bảo đảm không người thương vong vạn tộc cuộc chiến trải qua quá nhiều lần trừ sớm nhất lúc bắt đầu đợi vũ trụ h o à n h động vạn tộc h o à n h động cho tới bây giờ hai vạn một lần vạn tộc cuộc chiến mọi người đều có vẻ bình tĩnh rất nhiều từ hôn nguyên thành tu sĩ đều cơ hồ không có tới quan sát là có thể dò xét một hai hắn vốn tưởng rằng đây chỉ là tiểu bối chiến đấu mà thôi lại không nghĩ rằng chư cắt sắc càng đạt đến như vậy t ầ n g thứ lấy lộ không minh thực lực muốn đổ nát không gian là có thể làm được thế nhưng như chư cắt sắc dễ dàng như vậy ngược lại là cực kỳ khó khăn hắn đạt đến ngũ tinh đạo thiên cảnh lộ không minh trong lòng hơi động đã có phán đoán cùng so với t ử hữu minh cũng không kém bao nhiêu lộ không minh ở ba năm trước nhìn thấy từ hiệu minh động thủ biết được từ hiệu minh khủng bố cùng c ư ờ n g đại bây giờ ở chư cắt sắc bên trên cảm giác được ba năm trước từ hiệu minh khủng bố cả hai cái tuyệt đại thiên tiêu sẽ là hạo hãn vũ trụ người nam quyền có tư cách trùng kích một hồi vũ trụ người trưởng k h ô n g cảnh giới lộ không minh hướng về long tộc tinh không cự thú một phương nhìn lại hơi nết khỏe môi lên lên lần này bọn họ nên co lại đứng lên đi bất quá hắn còn cần lại thêm một cây đốt mới được lộ không minh trên thân khí thế thoáng bên ngoài hấp dẫn chư thiên vạn tộc tầm mắt bình tĩnh nói nếu là không người ứng chiến đạo thiên cảnh nhất chiến tử kim thánh địa chư cắt sắt thắng lợi nhân tộc thắng lợi thanh âm không cao không thấp truyền khắp toàn bộ chiến thần đài chư thiên vạn tộc bên trong có cột hứng có dự liệu có chuyện đương nhiên có bình tĩnh có thất vọng các loại tâm tình không giống nhau c h ờ một chút long tộc một phương chuyển đến thanh âm tất cả mọi người tầm mắt rơi vào lòng tộc trên thân trong lòng tộc một tên trên người có từng ma nở dê từng ma nở dê xích hồng sắc long lần mang theo máu tươi ấn ký long tộc tu sĩ đứng lên thân hình nhất động chính là đi tới chiến đấu trên đài cái này một tên long tộc tu sĩ duy trì bán nhân bán long chiến đấu hình thái một cái đỏ như máu long vĩ nhẹ nhàng đung đưa đong đưa trong lúc đó ở nước có thể nhìn thấy không gian ba động thần dị phi thường ánh mắt n ó rất dài giống như là hồ ly trong đó lại càng là tích xúc thoáng ánh lên hung lệ tàn nhẫn q u a n mang huyết ảnh long Long tộc d ị trùng chân long nhất tộc bên trong có sáng tỏ huyết thống phân chia phổ thông ầm ẩm, ẩm hát long bạch long đều thuộc về nhỏ yếu chân long bạch ngọc thiên long ngũ t r ả o kim long đều thuộc về cường đại chân long càng cao hơn thì là thánh thú thanh long thánh thú thanh long bên trên thì là tổ long huyết ảnh long cũng không phải là ở chính thống trong long tộc nó thuộc về biến lính dị cực kỳ hiếm thấy huyết ảnh long luận huyết đồng cơ hồ là đạt đến thánh thú thanh long tầm thứ mà long tộc huyết ảnh long lại càng là đạt đến tổ long khí tức có thể so với thánh thú thanh long cấp bậc tồn tại liền ngươi chư cắt sắc bình tĩnh mắt nhìn huyết ảnh long sau đó hướng về tinh không cự thú nhất tộc nhìn tới để kim giác cự thú cũng ra tay chư cắt sắc huyết ảnh long nghe vậy nhất thời giận dữ chư cắt sắc càng không có đem hắn để ở trong mắt hắn thế nhưng là long tộc dị t r ù n g cao cao tại thượng huyết ảnh long chưa từng bị người như vậy không thấy rõ hắn thân hình thoát một cái trong nháy mắt biến mất tại chỗ cũ sau một khác một đạo hào quang màu đỏ như máu từ trên trời mà xuống như là đem thiên địa cũng cho phân liệt giống như vậy hóa thành kinh người cực kỳ lòng vi đánh đánh chư cắt sắc ngẩng đầu lên mắt nhìn huyết ảnh long thế tiến công tay phải hắn năm ngón tay nắm chặt một luồng đáng sợ lực lượng ấp ủ trong đó làm hào quang màu đỏ như máu t r ố n g đối trước mặt không đủ trăm mét chư cắt sắc trong nháy mắt động thủ một quyền đột nhiên nổ ra vê anh nhảy nhảy hư không nổ tung ra đáng sợ lực lượng lại càng là bao phủ thiên địa giữ chức tứ phương hóa thành chấn động hư không dọa người quyền kính quyền kính oanh kích ở hào quang màu đỏ như máu bên trên đem hào quang màu đỏ như máu cho đập vỡ tan lại đến tay trái lôi kéo như hưng c h ả o đồng dạng t r ụ p vào huyết ảnh long hư không trực tiếp sản sinh từng đạo vết rách huyết ảnh mặt r ồ n g sắc t ĩ n h biên không nghĩ tới chư c á t sắc động tắc cùng lực lượng cũng kinh người như vậy long c h ả o vừa nhấc đ ỗ n g nhiên nên đón làm long c h ả o cùng c h ả o phong va chạm ở cùng một nơi phát sinh như kim loại tiếng va chạm giang giác long c h ả o bên trên sản sinh một đạo nho be vết rách huyết ảnh long kinh hãi cực kỳ hắn thế nhưng là huyết ảnh long à, cũng không phải là t ỷ dạ n ộ t x u ố t rụt như vậy xuân long hắn phòng ngự càng thêm va chạm lại không nghĩ rằng vẫn bị chư cắt sắt cho nhất c h ả o tử cho đập vỡ tan lại đến huyết ảnh long chính là nhận biết được một luồng đáng sợ nguy hiểm bao phủ trên người mình là chư cắt sắt s á t chiều đến mời đọc sở trạ tồn mở thần hào đồng nhân gạo siêu hải siêu lầy chương bảy trăm bốn mươi chín liên thủ trừ c ắ t sắc ánh mắt lãnh đạm khí tức thâm thúy hắn năm ngón tay nắm chặt một quyền bên trên c u ố n quanh lấy hủy diệt đại đạo lực lượng hư không cũng sản sinh từng trận đáng động một quyền đột nhiên nổ ra vô số hát sắc hủy diệt khí lưu hóa thành kinh thế hai tục một quyền đổ nát hư không thẳng hướng huyết ảnh long huyết ảnh long vừa giận vừa sợ hắn toàn thân cao thấp vẩy màu đỏ ngòm lập lòe huyết quang huyết khí tràn ngập tứ phương đem hư không cũng cho nhiễm phải huyết hồng vẽ nồng nặc huyết khí mang đến một loại đặc thù hương vị d ẫ、so、hai người c h cắt cách biệt rất lớn chư cắt sắc nhận biết được máu trong cơ thể bạo loạn trong tay một quyển vẫn chưa lớn bao nhiêu biến hóa nhẹ nhàng h ứ một cái chính là dễ dàng trong lúc đó áp chế lại máu trong cơ thể bạo động huyết ảnh long biết được huyết dịch khống chế mất đi tác dụng toàn thân lân phiến cấp tốc ngưng tụ thành huyết áo giáp màu đỏ mà hai tay long c h ả o tê liệt trời cao giống như vậy manh liệt hướng chư cắt sắc một quyền nên đón vảnh c h à o ảnh đổ nát long c h ả o nứt r a máu tươi phun tung tóe huyết ảnh long toàn bộ long bay ngược một ngụm máu tươi dương tung giữa khoảng không sắc mặt lúc thì đỏ một chất liếc cuối cùng vẫn còn hóa thành đỏ như máu hắn nhìn phía chư cắt sắc trong lòng n g ờ ngác trên lệnh hắn có thể rõ ràng cảm giác được song phương trong lúc đó trên lệnh hắn không thể s o chư cắt sắc hắn thế nhưng là huyết ảnh long a trời sinh huyết mạch cường đại chỉ cần tiếp tục trưởng thành vấn đỉnh đứng đầu cường giả là dễ như ăn cháo sự tình cho dù là trở thành xuống một đời tổ long đều có nhất định khả năng hắn không nghĩ thua ở người trước mắt này loại trong tay huyết ảnh long nhãn hạt trâu hơi hướng về phía trên nhìn một lát trên hàng mỹ huyết sắc đường vân cái kia không phải là huyết ảnh long lực lượng một loại hiện hiện cũng là tổ long chi khí ẩn chứa địa phương hắn còn chưa hoàn toàn luyện hóa tổ long chi khí nếu như có thể đem cái này một đạo tổ long chi khí hoàn toàn luyện hóa vậy hắn thực lực đủ đủ để bạt một cái đại t ầ n g thứ kích phát tổ long chi khí lực lượng trọng thương chư cắt sắc thậm chí giết hắn huyết ảnh long trong mắt lóe ra một tia mù mịt phải vận dụng tổ long chi khí liền dùng đi chư cắt sắc thanh âm truyền đến hắn công kích cũng trong nháy mắt hạ xuống to lớn bàn tay như một tòa tử ngọn núi lớn màu và nóng g chấn áp một phương thời không một t r ư ờ n g rơi vào huyết ảnh long huyết ảnh long kinh hãi một hồi vô giữa không trung một thanh huyết t r ư ờ n g kiếm màu đỏ xuất hiện trong tay đây là lấy hắn tinh huyết phối hợp một đoạn xương gãy luyện chế mà thành long cốt huyết kiếm có thể so với bán thần khí tồn tại một kiếm lấy r a hóa thành kiếm ảnh đầy trời cùng phía trên t r ư ờ n g ấn giao chiến vang lên tiếng không dứt bên hai nhưng chư c á c s ắ c động tác há sẽ như thế chậm hắn hạ xuống một trưởng về sau hắn đã chuẩn bị kỹ càng một q u y ề n dọa người thế tiến công hủy diệt khí tức mạo xưng đáng tư phương dẫn lên chiến thần đại thần cấp trận pháp phản ứng tự nhiên một q u y ề n đánh g i ế t liền hư không cũng sản sinh kịch liệt phản kháng nhưng lại đến phản kháng vô hiệu hư không vỡ vụn đánh g i ế t hướng về huyết ảnh long huyết ảnh long kinh nộ trường k i ế m k h a múa đỏ như máu giữ tận cự long giết g ả o đón nhận quyền phong có thể đỏ như máu giữ tận cự long ở c h ạ m được quyền phong thời gian phía trên đáng sợ hủy diệt chi lực liền đem đỏ như máu giữ tận cự long cấp tốc đập vỡ tan bẻ gãy nghiền nát huyết ảnh long đồng khổng một chương khó có thể tưởng tượng đến chư cắt sắc một quyền lại có đáng sợ như thế uy năng mi tâm tổ long chi khí d ũ n g động chính muốn động thủ lại đột nhiên dừng lại long cốt huyết kiếm động tác biến đổi hóa thành huyết sắc giới hạn vây nhốt hướng về chư cắt sắc chư cắt sắc nhìn tứ phương đỏ như máu giới hạn biểu hiện m ộ ư ơ i phần bình tĩnh một bóng người đột nhiên xuất hiện ở giới hạn bên trong kim sắc độc rác lập lòe từng trận quan mang ẩn chứa một loại vô thượng đại đạo lực lượng cùng lúc đó cái kia một bóng người ngưng tụ ra khủng bố nhất trảo trảo gió lướt qua hư không tê liệt thẳng hướng chư cắt s á c nhưng mà nhất trảo ung dung xuyên thấu chư cắt s á c kim giác cự thú hơi kinh ngạc cấp tốc hướng về phía sau nhìn lại chư cắt s á c phảng phất từ đầu đến cuối cũng đứng ở đằng kia hai người cùng một nơi đi chư cắt s á c đạo mạc nói quá bị ô i h ư u sân vũ một đôi mắt nhìn c h ầ m c h ầ m trên sân tất cả giận dữ không l ớ t kim giác cự thú huyết ảnh long song phương dĩ nhiên thật liên thủ cộng đồng đối phó chư cắt sắc đây là chư cắt sắc nói bọn họ xác thực có thể làm như thế triệu vũ tinh trầm giọng nói chỉ là lấy tu sĩ kiêu ngạo không nên làm liên thủ thần phong đối với long tộc tinh không cự thú cũng khá là xem thường hắn hướng về chư cắt sắc nhìn tới ánh mắt khẽ nhúc ních tuy nhiên không có sử dụng vô thượng đại thần thông vận mệnh c h i đồng tử nhưng hắn cũng có thể đủ cảm giác được rõ ràng chư cắt sắc tình huống vẫn chưa vận dụng toàn lực chư cắt sắc từ đầu đến cuối cũng chỉ là đơn giản ứng dụng hủy diệt đại đạo lực lượng thôi cũng không có còn dư lực lượng mà các loại công pháp tựa hồ cũng không động dùng đến tần phong được có liên quan với chư cắt sắc trong tư liệu chư cắt sắc tựa hồ là nắm giữ binh khí vì lẽ đó hắn ở hiện tại liền binh khí đều chưa từng vận dụng hắn đến cùng dùng mấy phần thực lực tần phong nhìn phía chiến đấu trên đài ung dung ứng đôi huyết ả n h lòng kim giác cự thú chư cắt sắc trong lòng suy đoán đây là tuyệt thế yêu nghiệt cái này chính là thiên tài tu h Phong là thông ầ n là q a t hành ầ n chọn chính、tự. hơn nữa chính mình cấp lựa liều l tự, dám dám m mới với có có thể so ữ như g này tuyệt t ế yêu nghiệt t bản. bây tả cả cảnh Nhưng, còn là có thêm một chút trên lệnh. Hán thời gian tu luyện quáng ngắn. Tính toán cũng năm năm, không còn gì cả nạn dân, cho tới bây giờ đạo chân thêm chút thời hữu thôi. cho hành như gì có là là một tu từ tới tu Tu ra giờ đâu đấy, đạo sĩ. vậy tốc độ thật sự là đáng sợ kinh người nhưng cùng từ hữu minh chưa cắt sắt so với còn là có thêm nhất định tranh lệch ta phải thu được thần công cấp bậc chân nguyên tu luyện chi pháp cũng nhất định phải để ta chính mình thiên tâm đạo thể đột phá đến thần thể cảnh giới mới được vân q u ố c cần phải đi thần phong quyết định chiến đấu trên đài huyết ảnh long kim giác cự thú hai đại yêu nghiệt liên thủ vẫn vô pháp ai lại biết chư cắt sắc song phương trong lòng đều là chìm xuống huyết ảnh long chính là long tộc dị t r ù n g ở bây giờ trong long tộc địa vị cực cao cho dù là ngũ trảo kim long cũng không sánh nổi hắn kim giác cự thú chính là tinh không cự thú bên trong chín đại chủng tộc một trong bản thân huyết mạch cực kỳ mạnh mẽ cũng không so với huyết ảnh long được song phương ở cùng cảnh giới bên trong cơ hồ là tồn tại vô địch hai người liên thủ cùng cảnh giới cơ hồ là không có vô pháp t h u địch người nhưng bây giờ nhưng không làm gì được chư cắt sắc phân tốt nhất định phải nhanh lên một chút giải quyết hắn bằng không chúng ta danh tiếng liền không có huyết ảnh long truyền âm nói vậy chúng ta nên làm như thế nào kim giác cự thú hỏi vận dụng át chủ bài huyết ảnh long thanh nhâm liệt lạnh cho dù là giết hắn cũng không có bất cứ quan hệ gì giết hắn kim giác cự thú cả kinh nhưng t r ợ t gật đầu được minh bạch đột nhiên cương đại khí tức từ huyết ảnh long cùng kim giác cự thú trên thân bột phát ra quét ngang thiên địa chấn động chư thiên chư c á t sắc cái kia lãnh đạm biểu hiện cuối cùng là lộ ra một chút kinh ngạc nhưng t r ợ t hóa thành nụ cười nhạt mời đọc sở trạ tổn mở thần hào đồng nhân lão siêu hải siêu lầy chương bảy trăm năm mươi quyết tâm Long t càng càng ở cùng t h h n cảnh giới cơ hồ là tồn tại vô địch nhưng bọn họ dĩ nhiên không phải là chư cắt sắc đối thủ trong long tộc bạch ngọc thiên long trưởng lão biểu hiện ngưng trọng long tộc lần này đến hai vị trưởng lão một tên tứ tinh đạo thiên cảnh một tên ngũ tinh đạo thiên cảnh bạch ngọc thiên long là tứ tinh đạo thiên cảnh tồn tại khác một con vị là ngũ t r ả o kim long ngũ tinh đạo thiên cảnh tồn tại long tộc huyết mạch lực lượng tranh lệch hết sức rõ ràng như là đỉnh phong long tộc đạo thiên cảnh long tộc ít nhất là bạch ngọc thiên long ngũ t r ả o kim long tầng thứ này cực nhỏ xuất hiện phổ thông h ắ c long bạch long nhưng tổ long ngoại lệ tổ long là trong long tộc đặc thù tồn tại hay là phổ thông h long bạch long hay là bạch ngọc thiên long ngũ t r ả o kim long hay là thánh thu thanh long cũng có thể bước ra bước cuối cùng trở thành tổ long chiến đấu quá lâu ngũ t r ả o kim long trưởng lao nói đúng vậy a quá lâu bạch ngọc thiên long em nói cho dù là vượt qua chư cắt sắc cũng không có bao nhiêu danh tiếng huống hồ cũng chưa chắc có thể vượt qua chư cắt sắc chư cắt sắc tựa hồ không hề sử dụng toàn lực thinh không cự thú trưởng lao nói không hề sử dụng toàn lực bạch ngọc thiên long trưởng lão hai con mắt meo lại huyết ảnh long hẳn phải biết nên phải làm gì ngũ trảo kim long trưởng lao nói luồng hơi thở này bạch ngọc thiên long nhãn thần hơi đổi hắn phải vận dụng tổ long lực lượng thật mạnh mẽ khí tức t i n h không cự thú cũng nhìn về phía huyết ảnh long ly nguyên ninh chỉ hai người nhìn chiến đấu trên đài chiến đấu ung dung ly nguyên mỉm cười nói cái này chứ cắt sắc cũng quá mức c ung dung toàn bộ thực lực cũng không có động tới đối phương quá yếu ninh chỉ cười nói chỉ là long tộc cùng tinh không cự thú mà thôi n h ư không phải là không thể giết người chứ c ắ t s ắ c sớm đã đem huyết ảnh long kim giác cự thú cho giết năm đó thiên thần cung vị kia thế nhưng là thật suýt chút nữa đem người cho giết cuối cùng kinh động thiên thần c u n g c u n g chủ vừa mới hóa giải nguy cơ ly nguyên nói năm đó vạn tộc cuộc chiến thiên thần cung tu sĩ suýt nữa chém giết long tộc tạo thành kịch liệt oanh động cả thiên thần c u n g c u n g chủ cũng kinh động bây giờ thiên thần cung vị kia thiên tài tu sĩ tọa chấn thiên thần cung bên trong bất cứ lúc nào cũng có thể đặt chân lục tinh đạo thiên cảnh tầm thứ t h à Nguyên h tựu n thần, cùng n g so với Ly u ninh chỉ hai người đều cường đại hơn.、Ừ. Này cố lực lượng. Ninh chỉ hai con mắt hơi nhau lòng Nguyên hai đại hai hơi lại. chi chỉ chỉ khí. cố lực đều Ừm. Là Ly mắt tổ ánh mắt rơi vào huyết ảnh trên thân rồng quả nhiên là thật tổ long dĩ nhiên sẽ phân ra trọng yếu như vậy đồ vật cho huyết ảnh long tổ long chi khí cũng không phải là tầm thường đồ vật chính là tổ long tinh khí ngưng tụ ẩn chứa kinh người năng lượng cùng tổ long đối với đại đạo càng n ộ đối với thần tính càng n ộ loại này đồ vật đã có thể so với thần khí giá trị hoặc là nói cùng so với thần khí càng thêm chân quý huyết ảnh luca là long tộc dị t r ù n g thuộc về cực kỳ đặc thù tồn tại nếu là hắn có thể trở thành tổ long có thể so với lên ngũ trào kim long cùng so với thanh long trở thành tổ long càng thêm đáng sợ xem ra tổ long có ý bồi dưỡng huyết ảnh long ninh chỉ trầm giọng nói tổ long chi khí cũng không phải là tầm thường đồ vật cho dù là chúng ta đụng với cũng có thể gặp phải phiền phức chứ cắt s á t hắn ly nguyên có chút lo lắng yên tâm đi ninh chỉ cười nói tổ long chi khí cũng cần xem ai ứng dụng nếu là thanh long nếu là con kia hắc long ứng dụng chứ cắt sắc chắc chắn thất bại nhưng một con còn chưa hoàn toàn mở ra huyết ảnh long không tính là gì vậy kim giác cự thú cũng vận dụng át chủ bài ly nguyên nói thinh không cự thú nắm giữ nguyên thủy tinh hoạch ninh chỉ ánh mắt sáng ngời thật là đồ tốt ta là đồ tốt ly nguyên than thở một tiếng muốn t r i n h thức giao chiến ninh chỉ đột nhiên nói chiến đấu trên đài huyết ảnh long kích phát tổ long chi khí một luồng thần bí mà cường hãn lực lượng từ hắn chỗ mi tâm tuần tự khuyết tán đến toàn thân kinh người lực lượng đối với hắn tẩy gân phạt tủy h ẩn chứa một loại thần bí chi lực tại loại này thần bí chi lực dưới tác dụng huyết ảnh long đối với đại đạo chi lực đối với thần công khả năng đối với kỹ chi đình phong cảm ngộ cấp tốc đề bạt hắn nắm long cốt huyết kiếm một luồng cường hãn lực lượng buộc phát ra không thua với một tên ngũ tinh đạo thiên cảnh tu sĩ toàn bộ chiến đấu đài cũng nhiễm hồng phải huyết hồng vẻ. kim giác cự thú cũng động đến hắn trong tay xuất hiện một viên hát sắc đến cực điểm thạch đầu giống như là một cái hắc động một dạng thôn v ệ giả xung quanh lực lượng hắn bóp nát hòn đá màu đen hòn đá màu đen cấp tốc dung nhập vào trong thân thể hóa thành một cái khải giáp màu đen dần dần hóa thành kim giác cự thú hình thái khi thế khủng bố lệnh người chấn động lệnh người kinh hãi kim giác cự thú nhẹ nhàng nâng lên móng nuốt móng nuốt cùng hư không tiếp xúc chỗ trực tiếp sản sinh từng đạo vết rách uy năng cũng không thua với một tên ngũ tinh đạo thiên cảnh tu sĩ chư cắt sắc huyết ảnh long cười rộ lên người quá ngông cuồng kim giác cự thú nói huyết ảnh long kim giác cự thú lẫn nhau mắt nhìn trong nháy mắt bùng nổ ra cường đại nhất công kích long cốt huyết kiếm huyết quang đại thắng thẳng trung thiên nồng nặc huyết khí để vây xem tất cả mọi người cảm giác được cơ thể bên trong khí huyết cuồn cuộn khó chịu dị thường thấp hơn đạo thiên cảnh tu sĩ một cái cá thể nội khí huyết bạo loạn không ít tu sĩ trực tiếp mạch máu bạo liệt Khí không khí khí khó huyết thiên, thương hôn phải huyết thể cướp đi tính mạng bọn họ.、Tứ、tinh bên đạo thiên cảnh từng cái từng cái nhận, thể bên trong khí huyết quay cuồng, trong lúc nhất thời khó có thể áp chế Nếu tu quay cuồng, này trùng trọng một trợ rút, Tứ từng từng mặt tái trong trong bên cường loạn mạng bọn bên cũng bên giả đi dưới cái cái lại. mê. cướp cơ đã đạo áp bạo có có sắc lúc có sợ e sĩ, là là cho dù là tứ tinh đạo thiên cảnh tu sĩ có cảm giác đến trở nên đau đầu không thể không phân tâm áp chế cơ thể bên trong khí huyết bởi vậy có thể thấy được có thể thấy được huyết ảnh long bạo phát đáng sợ long cốt huyết kiếm ngưng tụ ra dài dài huyết quang kiếm mang một kiếm đ ỗ n g nhiên chém xuống hư không trực tiếp bị cắt ra thẳng hướng chư cắt s á c kim giác cự thú hát sắc b ả y kín toàn thân sắc bén móng đuốt vừa nhấc sắc bén vô song nhất t r ả o tử đ ỗ n g nhiên phá ra không gian hướng về chư cắt s ắ c n ắ m tới như muốn đem chư cắt s ắ c cho xuyên thấu một dạng hai người cường đại thế tiến công đủ để lay động thiên địa chư cắt s ắ c nhìn huyết ả n h long kim giác cự thú công kích lãnh đạm trên mặt lộ ra một vệ nụ cười Tổng xem là k hắn á để h đề lăng ê bên n hương trong, hắn nhận mình người. những người một một chút hứng thú.、Vũ、trụ trẻ tuổi từ tới chỉ Cho khác c hiểu Vũ bản n k h ô có để ở trong mắt, huyết ảnh lòng, không i giác m cự t ú thú chút thú, đều để đề huyết huy là lòng, lên là lực. lăng như Nhưng ảnh hắn thoáng hương tổng phần Hắn phát, khá phát huy một phần thực h vậy. giác một một kim k xem cự bạo nắm chặt một thanh tử kim đầu thương trường thương màu đen xuất hiện trong tay bước ra một bước kinh người khí thế từ trên thân trong nháy mắt buộc phát ra bao phủ thiên địa chấn động thế gian thư không cũng vì đó rung động sản sinh từng đạo vết rách từ từ lan tràn ra mời đọc sở trạ tồn mở thần hào đồng nhân gạo siêu hài siêu lầy chương bảy trăm năm mươi mốt ngũ tinh đạo thiên cảnh khí thế trung thiên k h u ấ y động bầu trơ y đáng sợ khí tức làm cho cả chiến đấu đài thần cấp trận pháp cũng vận chuyển lại cùng c h ư cắt sắc khí thế sản sinh một loại đối trọi g â y gắt cảm giác nhưng này thực sự không phải là đối trọi g â y gắt mà là thuần túy trận pháp bảo hộ chiến đấu đài m à thôi Ngũ tinh đạo thiên cảnh tu vi triển lộ không thể nghi ngờ, độc chiếm vị trí đầu. Lần này vạn tộc cuộc chiến, thiên tu thể trí tộc vi chiếm đạo độc đầu. cuộc vị lộ dĩ u thua n liền trong g cắt tay. chư sắc d vãng vạn tộc cuộc chiến tứ tinh đạo thiên cảnh tu sĩ đó là thuộc về có thể tranh cướp người thắng cuối cùng nhưng lúc này đây vạn tộc cuộc chiến tứ tinh đạo thiên cảnh tu sĩ xuất hiện không chỉ một người như là huyết thành long kim giác cự thú lại càng là có thể trở thành dĩ vãng mạnh nhất tồn tại hiện tại những người này đều trở thành chư cắt sắc làm nền ngũ tinh đạo thiên cảnh tu vi một bày ra chính là kinh động toàn trường làm kinh sợ mỗi một người tu sĩ trình diện bên trong đến mạnh nhất tu vi người như hôn nguyên thành thành chủ lộ không minh như thái thượng phủ trưởng lão ly nguyên tử kim thánh địa trưởng lão ninh trì long tộc ngũ t r ả o kim long cũng đều chỉ là ngũ tinh đạo thiên cảnh thôi hán đạt đến ngũ tinh đạo thiên cảnh ngũ t r ả o kim long trợn mắt lên sao có thể có chuyện đó hắn tu luyện liền trăm năm cũng chưa tới trong vòng trăm năm đạt đến ngũ tinh đạo thiên cảnh loại gì yêu nghiệt bạch ngọc thiên long nộ mục đích sắp nước ngũ tinh đạo thiên cảnh t i n h không cự thú trưởng lão một mặt đờ ra ngũ tinh đạo thiên cảnh c h ư cắt sắc đạt đến ngũ tinh đạo thiên cảnh so với chúng ta tộc trưởng con nờ muốn cường đại thật đáng sợ hắn thật chỉ là một cái tu luyện không cao hơn trăm năm thiên tài nhân tộc hai đại thiên tài từ hữu minh chứ cắt sắc trong truyền thuyết t ử hữu minh thiên phú càng cao hơn một bậc liền chư cắt sắc cũng đạt đến ngũ tinh đạo thiên cảnh cái kia t ử hữu minh lại sẽ sẽ có tu vi bậc nào ngũ tinh đạo thiên cảnh nguy、thần. thật ầ n t h đáng sợ không nghĩ tới lần này vạn tộc cuộc chiến càng sẽ xuất hiện một tên ngũ tinh đạo thiên cảnh tồn tại lần này đến chị yêu nghiệt như thế tồn tại nhân tộc lại sẽ là vũ trụ số một vạn tộc đệ nhất ly nguyên ninh chỉ hai người nhìn phía chiến đấu trên đài ly nguyên dài há miệng một mặt cởi khổ hắn thật đạt đến ngũ tinh đạo thiên cảnh ly nguyên đã sớm suy đoán chư cắt sắc đạt đến ngũ tinh đạo thiên cảnh chính thức thấy được lại là một loại khác cảm thụ hắn tu luyện trăm v a n ở năm mới vừa đạt tới ngũ tinh đạo thiên cảnh có thể chư cắt sắc cá tu luyện không đủ trăm năm cũng đã đạt đến ngũ tinh đạo thiên cảnh đây chính là hơn vạn lần t r ê n l ệ n h người với người thiên phú trong lúc đó khác biệt thật sự là so với người cùng cậu trong lúc đó khác biệt còn lớn hơn nửa năm mới vừa đạt tới ngũ tinh đạo thiên cảnh mà thôi ninh chỉ cười nhạt một tiếng nhưng hắn đạo nguyên chi hùng hồn khí thế sự cường hãn hoàn toàn không giống như là nửa năm trước đ ặ t đến ly nguyên nhìn phía chư cắt sắc chỉ sợ ta cũng không là đối thủ ngươi không phải là đối thủ của hắn ninh chỉ nói ly nguyên nghiêng đầu nhìn về phía ninh chỉ. ta cũng không phải đối thủ của hắn ninh chỉ lại nói ừng ly nguyên lông mày rùng mình ngay tại chư cắt sắc đột phá ngay hôm đó hắn cùng với ta từng giao thủ ta bại ninh chỉ nói trong giọng nói lại có mấy phần vui mừng cùng hoan hỉ phảng phất bị bại không phải là hắn chư cắt sắc cường đại để ninh trì trong lòng vui sướng đem đại diện cho tử kim thánh địa cường đại tất nhiên có thể xuất hiện một tên chân thần cảnh giới tồn tại ly nguyên nghe vậy ngẩn ngơ ánh mắt lần thứ hai rơi vào chư cắt sắc chiến t h ầ n thân phong triệu vũ tinh hữu sân vũ ba người nhìn chiến đấu đài hữu sân vũ ngơ ngác vừa hỏi luồng khí tức kia chư cắt sắc đạt đến ngũ tinh đạo thiên cảnh vâng ngũ tinh đạo thiên cảnh triệu vũ tinh cảm thán một tiếng cùng tự hữu minh chư cắt sắc sanh ra ở cùng một cái thời đại không biết là chúng ta bi hay hay là chúng ta vinh hạnh ngũ tinh đạo thiên cảnh thần phong nhìn phía chư cắt sắc nếu ta đem thế giới đại đạo cùng vận mệnh đại đạo đồng thời đạt đến bản nguyên giai đoạn có hay không có thể cùng chư cắt sắc đánh một trận tần phong dĩ nhiên lĩnh ngộ hơn năm mươi loại đại đạo c h i lực đem những n à y đại đạo c h i lực cũng dung nhập vào thế giới đại đạo bên trong hóa thành cấp bốn mươi lĩnh vực c h i lực có thể so với tam tinh đạo thiên cảnh tu sĩ nhưng dù sao chỉ là đạt đến lĩnh vực thôi nếu như có thể đem thế giới đại đạo cùng vận mệnh đại đạo hai loại cường đại đại đạo cũng đại đạo bổn nguyên giai đoạn thực lực của hắn đều sẽ có cái tăng lên cực lớn nhưng thế giới đại đạo lĩnh ngộ được lĩnh vực giai đoạn cũng đã một cái không chuyện dễ dàng muốn đem để bạn đến bản nguyên giai đoạn lại càng là khó khăn từng tầng cho tới bây giờ có thể đem thế giới đại đạo lĩnh ngộ được bản nguyên giai đoạn không cao hơn mười người chư cắt sắc đã đạt đến ngũ tinh đạo thiên cảnh cái kia từ hữu minh hữu sân vũ vừa hỏi cần làm cũng là đạt đến ngũ tinh đạo thiên cảnh tầng thứ thần phong nói chư cắt sắc khí thế bạo phát t r i ể n lộ ra ngũ tinh đạo thiên cảnh tu vi trong tay tử kim thánh thương lại càng là ẩn chứa một luồng bá đạo tuyệt luân phá diệt thiên địa uy năng đáng sợ thần khí tử kim thánh thương một thanh này tử kim thánh thương là tử kim thánh địa thần khí vẫn được cung phụng ở tử kim thánh địa bên trong đã có chín mươi triệu năm mãi đến tận tử kim thánh địa thánh chủ thu chư cắt sắc làm đồ đệ đem một thanh này t ử kim thánh thương giao cho chư cắt sắc làm hắn bản mệnh vũ khí hôn nguyên phá diệt chư cắt sắc thì thầm một tiếng trường thương trong tay đột nhiên đâm ra nhìn như phổ phổ thông thông nhất kích nhưng ẩn chứa không phải người không phải thiên không phải địa lực lượng ẩn chứa vô cùng huyền liền diệu ẩn chứa vô tận trí lý lực lượng đại đạo hủy diệt đại đạo bá đạo đại đạo mỗi loại đại đạo bổn nguyên lực lượng dung nhập vào một thương này bên trong xuyên thủng thiên đ i ệ giống như vậy trực kích mà ra ở chư cắt sắc nhất thương cường thế b ẻ gãy nghiền nát phá diệt huyết ả n h long kim giác c ử thú công kích không gian mới xuất hiện một đạo hát sắc vết n ư ớ c thật lâu khó khôi phục không không huyết ả n h long kim giác c ử thú sơ ha y kêu to nhưng mà bọn họ tất cả là phí công huyết quang đập vỡ tan trào phong vỡ vụn từ kim sắc thương mang giống như thế gian cường đại nhất bá đạo nhất nhất là vô song lực lượng xuyên thấu qua nhất thương đạn r a long cốt huyết kiếm m a nhờ men oanh kích ở huyết ảnh trên thân rồng sắp tới đánh bay m a nhờ men lện ở thần cấp trận pháp bên trên thương mang nhất c h u y ể n đảo qua kim giác cự thú trên thân hát sắc lưu thể toàn bộ đập vỡ tăng ra tiếng xương gây vang lên cả người cũng ao hãm một phần một dạng đụng vào thần cấp trận pháp bên trên thần cấp trận pháp run rẩy kịch liệt như là khó có thể chịu đựng ở chư các sắc kinh khủng như thế nhất kích một dạng cái này chỉ là trong nháy mắt công phu liên vạn phần một trong hô hấp đều không có liền gặp được chư c á t sắc trọng thương huyết ả n h long kim giác cự thú ngay cả là tổ long khí tức ngay cả là nguyên thủy tinh hạch cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng chư c á t sắc cầm trong tay tử kim thánh thương tay áo vô phong m à động bá đạo t u y ệ t luân bệ n g h ệ bầu trơ y tầm mắt chậm rãi đảo qua mọi người tại đây rơi vào huyết ả n h long kim giác cự thú t r ê n thân hành động này để long tộc thinh không cự thú kinh hoàng không nớt nhưng lại đến chư c á t sắc ngẩng đầu lên nhìn tới ánh mắt la nhờ le o chiến ý ngập trời mời đọc sở trạ t ổ n mở thần hào đồng nhân g ạ o siêu h à i siêu lầy chương 752, t h ầ n tộc bung ô xuống long tộc tinh không cự thú mọi người đang nhìn thấy huyết ảnh long kim giác cự thú bị trọng thương run lên trong lòng gặp lại được chư cắt sắc tầm mắt rơi vào huyết ảnh long cùng kim giác cự thú bên trên lại càng là cả kinh năm đó long tộc thì có quá phương diện này tình huống long tộc năm đó ngũ t r ả o kim long suýt nữa bị thiên thần cung tu sĩ cho chém giết cuối cùng liền tổ long cùng thiên thần cung cung chủ cũng kinh động lần đó cuối cùng hóa giải chuyện lớn hóa nhỏ việc nhỏ hóa nhưng này một con ngũ t r ả o kim long cũng mất đi lòng cầu đạo cho tới bây giờ tu vi một mực ở tứ tinh đạo thiên cảnh vô pháp tiến bộ huyết ảnh long cùng so với năm đó ngũ t r ả o kim long càng trọng yếu hơn thậm chí được tổ long ban tặng tổ long chi khí có thể thấy được hắn đối với long tộc tầm quan trọng nếu là phát sinh nữa năm đó sự tình hai người bọn họ có thể nhất định chịu đến long tộc đồng bào khiển trách ngũ trảo kim long bạch ngọc thiên long lập tức ra tay to lớn đạo nguyên ngưng tụ thành một bàn tay lớn đem huyết ảnh long cho nắm về tinh không cự thú xem cử động cùng long tộc một dạng một dạng ra tay bắt về kim giác cự thú kim giác cự thú làm chín đại tinh không cự thú chủng tộc một trong địa vị cực cao ngàn vạn năm cũng chưa chắc có thể sinh ra một con tinh không cự thú cũng không cho kim giác cự thú có bất cứ vấn đề gì song phương ở đồng thời ra tay phòng ngừa người khác quấy dày lại phát hiện mười phần thông suốt không người ngăn cản lại đến long tộc tinh không cự thú chính là cảm giác được một luồng không tên áp lực từ phía trên truyền đến ngẩng đầu nhìn tới một đám nhân tộc tu sĩ xuất hiện ở giữa không trung vô hình uy áp từ này quần tu sĩ trên thân tàn ra liền thời không cũng mơ hồ ảnh hưởng đến sản sinh một loại không tên kính nghệ tâm lý bọn họ thần tộc ngũ trảo kim long con mắt màu vàng nóng đột nhiên loại lên thần tộc vũ trụ bên trong đặc thù nhất t r ù n g tộc bọn họ trước kia thực sự không phải là thần tộc có một phần là nhân tộc cũng có một phần là cái khát chủng tộc nhưng bọn họ cũng từng xuất hiện chân thần trí cao vô thượng chân thần bọn họ chân thần ở năm đó thần diệt cuộc chiến bên trong vẫn lạc chịu đến vũ trụ ý chí lọt mắt xanh giao cho bọn họ đặc thù năng lực thiên sinh đạo thể đại đạo sự hòa hợp thần tộc bất luận một hai từ khi ra đời chính là nắm giữ thiên sinh đạo thể cùng đại đạo sự hòa hợp hai cái năng lực trên việc tu luyện cơ hồ là một đường đường bằng thẳng đặt đến đạo tri cảnh thậm chí đạo thiên cảnh đều là mười phần ung dung một chuyện đương nhiên muốn thành t i ể u n g u y thần chân thần cho dù là thần tộc cũng đều cần bỏ phí rất nhiều công phu vạn tộc cuộc chiến sớm nhất cũng là từ thần tộc đề nghị đi ra chỉ là hai mươi triệu năm trước thần tộc chính là không còn tham gia nhưng lúc này đây thần tộc lại có một lần xuất hiện bọn họ ly nguyên biểu hiện chấn động thần tộc l i n h chỉ ánh mắt l ó e lên thần tộc càng lại lần đi tới vạn tộc cuộc chiến bọn họ muốn tham gia l ý nguyên nhìn thần tộc mấy người dẫn đầu một cái chính là một tên lục tinh đạo thiên cảnh tu sĩ ngụy thần cảnh giới tồn tại ngụy thần cường đại cỡ nào tồn tại nếu như nói ngũ tinh đạo thiên cảnh tu sĩ là các đại thế lực đỉnh phong lực lượng như vậy ngụy thần chính là các đại thế lực cường đại nhất lực lượng như thái thượng phủ như tử kim thánh địa tối cường giả cũng chỉ là ngụy thần thôi sau đó l ý nguyên lại sẽ tầm mắt tìm đến phía cái kia lục tinh đạo thiên cảnh thần tộc bên người thanh niên trên thân một bộ hát sắc trang phục đem kéo dài có hình vóc người vô cùng nhuần nhuyễn biểu hiện ra ngoài mặt quan như ngọc sống m ũ i cao thẳng ngũ quan đẹp đẽ mà mang theo vài phần tuấn giật khí tức nhưng cũng sẽ không khiến người ta cảm thấy âm l u trái lại làm cho người ta một loại tiêu sái phong độ phiên phiên t u ấ n tú đương nhiên l ý nguyên chú ý thực sự không phải là hắn tướng mạo mà là hắn tu vi ngũ tinh đạo thiên cảnh tựa hồ là trong thần tộc trẻ tuổi thần tộc hôn nguyên thành thành chủ lộ không minh nhìn phía đột ngột xuất hiện thần tộc khe tao mày thần tộc vì sao xuất hiện vào lúc này thần tộc đối với vạn tộc cuộc chiến tựa hồ đã sớm không có hứng thú ở hai mươi triệu năm trước cũng là thần tộc có thể cùng nhân tộc chống lại theo thần tộc thoái ẩn nhân tộc chính là nà mờ ở vô song vô địch trạng thái hai n g h n năm về sau thần tộc đến lần nữa không biết giấu trong lòng ra sao mục đích lục tinh đạo thiên cảnh bọn họ tới nơi này mục đích cần làm không bình thường lộ không minh trong lòng hơi động cung chủ biết rõ thần tộc đến sao thần tộc xuất hiện dẫn lên tất cả mọi người quan tâm bọn họ nhàn nhạt nhìn chư thiên vạn tộc biểu hiện mười phần bình thản bình tĩnh thậm chí có chút lãnh đạo phảng phất vốn không hề để ý chư thiên vạn tộc tình huống hát s á c trang phục thanh niên tầm mắt rơi vào chư cắt s ắ t trên thân cảm nhận được chư cắt s ắ t trên thân cỗ này mãnh liệt chiến ý trong mắt xẹt qua một vệ tán khốc hắn tay giơ lên một chỉ điểm ra đại đạo rung động thiên địa đừng lên tiếng chỉ có hắn nhất chỉ tồn tại hóa thành n g ó m ánh cực kỳ mà ngưng luyện cực hạn chùm sáng màu trắng mát nhờ me hướng về chư cắt sắc bắn nhanh ra chùm sáng màu trắng lướt qua hư không trong nháy mắt đổ nát ra khó khôi phục chư cắt sắc nhìn hát sắc trang phục thanh niên công kích không những không giận mà còn cười hắn cười hài lòng cười làm cản trong tay tử kim thánh thương nắm chặt trường thương run lên trùng thiên đâm ra nhuệ khí không chịu nổi như muốn cho cờ thu nở dê cái này bầu chờ y như muốn đâm thủng cái này hư không vô thượng thương mang đụng vào chùm sáng màu trắng bên trên một sát na yên tĩnh yên tĩnh đến không hề có một tiếng động nhưng lại đến một luồng đáng sợ lực lượng quét ngang không gian trực tiếp bị xé n ứ t ra một cái cự đại lỗ hổng giống như là cái kia ẩn núp trong bóng tối viễn cổ hông thú mở ra đen nhánh miệng lớn vô tận năng lượng quét sạch tứ phương chấn động chiến đấu đài thần cấp trận pháp thần cấp trận pháp quang mang lấp loe không yên vô số phù văn dần dần xuất hiện hình thành một nửa hình tròn lồng năng lượng nhưng cho dù là thần cấp trận pháp cũng khó có thể chịu đựng ở đáng sợ như thế lực lượng phía trên xuất hiện từng đạo vết rách bất cứ lúc nào đều muốn nứt ra không tốt lộ không minh thấy thế sắc mặt thay đổi nếu để cho thần cấp trận pháp tổn hại không chỉ là tiêu hao đại lượng linh tinh cũng sẽ trọng thương đến t r ư thiên vạn tộc hai tay hắn nhanh chóng kết ấn từng cái từng cái huyền diệu vô song ấn ký xuất hiện sau đó rơi vào cái kia thần cấp trận pháp bên trên nương theo lấy từng cái từng cái huyền diệu ấn ký in dấu xuống thần cấp trận pháp dần dần vững chắc xuống phía trên vết rách cũng từ từ biến mất không còn t ă m hơi trong đó chiến đấu đ à i không gian cũng vào đúng lúc này dần dần khôi phục như cũ gián g dấp tất cả gió êm sóng lặng hạ xuống nhưng không có một người có thể quên vừa nãy một màn chỉ là đơn giản giao thủ nhưng ẩn chứa không gì sánh được lực lượng chứ cắt sắc thần tộc tu sĩ -si、giao chiến ngay cả chiến đấu đài thần cấp trận pháp cũng khó có thể chịu đựng có thể thấy được song phương thực lực kinh khủng đến mức nào cùng c ư ờ n g đại ngay cả là đồng dạng ngũ tinh đạo thiên cảnh tu sĩ đều khó mà đạt đến kinh khủng như vậy t ầ n g thứ toàn t r ư ờ n g ngơ ngác vạn tộc chấn động trong những người này chỉ có tần phong biểu hiện tương đối bình tĩnh hoặc là nói hắn vốn không hề để ý chư cắt sắc cùng thần tộc tu sĩ giao chiến hắn tầm mắt rơi vào thần tộc một trong đám người một cái nữ hải cùng một ông già trên thân một mặt kinh ngạc mời đọc sở trạ t ổ n mở thần hào đồng nhân gạo siêu hài siêu lầy chương bảy trăm năm mươi ba nhân tộc đệ nhất lúc trước tần phong ly khai cựu châu thế giới mượn đường quỷ giới sau đó đến thiên tuyệt đại thế giới thiên tuyệt đại thế giới chính là cựu châu thế giới phụ cận gần nhất một cái chính thống đại thế giới cũng không phải là quỷ giới ma giới h u giới như vậy kỳ quái thế giới quỷ giới ma giới h u giới cũng không phải là hoàn toàn ở vũ trụ bên trong tồn tại chúng nó tồn tại một cái giữa hư giữa thực trong không gian không gian này vừa thuộc về vũ trụ bên trong lại không trọn vẹn thuộc về vũ trụ bên trong vì vậy quỷ giới ma giới ưu giới chờ thế giới lớn nhỏ cùng ngũ hành đại thế giới tương đối thế nhưng là nhưng có thể ngang qua vô số tinh vực vừa có thể câu thông vũ trụ bên i ê n giới cũng có thể chống đối phía xa trong trời sao hết sức kỳ lạ lần này vạn tộc cuộc chiến quỷ giới ma giới ưu giới chờ thế giới tu sĩ cũng có đến tần phong đến thiên việt đại thế giới một mặt là thấy mới thấy kiếm si đao c u ẩ n tông quách chính dạng một mặt là thu được vấn thiên thạch bi m ả n h vỡ trong đó một khối m ả n h vỡ chính là ở đao thần mộ địa bên trong hắn tiến vào đao thần mộ địa nhìn thấy ông cháu hai người cái kia ông cháu hai người thần bí phi thường ra ra tu vi thâm bất khả chắc lúc đó tần phong một chút cũng vô pháp nhìn thấu cháu gái thiên tư ngang dọc bất kỳ đạo công một chút liền xuyên thủng kinh người cực kỳ bọn họ vì là không phải là đao thần truyền thừa cũng không phải vấn thiên thạch bi m ả n h vỡ phảng phất chỉ là muốn xem nhìn một lát đao thần mộ địa thôi tần phong còn từ cái kia ra ra trong tay được bí thuật cựu tinh thiên d i ệ n bí thuật cựu tinh thiên diễn bí thuật thần bí phi thường ẩn chứa vô cùng huyền diệu chính là vận mệnh đại đạo góp lại tần phong có thể nhanh như vậy nắm giữ vận mệnh đại đạo tập hợp vấn thiên thạch bi m ả n h vỡ cùng cựu tinh thiên diễn bí thuật có lớn lao quan hệ hắn muốn tìm đến ông cháu hai người tung tích nhưng không có tìm được bây giờ gặp lại được cái này ông cháu hai người càng xuất hiện ở thần tộc một trong người đi đường hai người kia là thần tộc tần phong nhìn phía trong thần tộc lâm nguyên lâm lạc y tổ trên người của hai người biểu hiện mang theo vài phần kinh ngạc cùng chấn động lần này hắn nhận biết được lâm nguyên lâm lạc ý trên người hai người khí tức lâm nguyên thứ tinh đạo thiên cảnh tồn tại lâm lạc ý kỉa một đạo thiên cảnh thần tộc buông xuống mười lăm người tất cả đều là đạt đến đạo thiên cảnh một người cầm đầu đạt đến lục tinh đạo thiên cảnh hai người có được ngũ tinh đạo thiên cảnh như vậy đội hình quả nhiên là kinh người lâm nguyên lâm lạc ý hai người cũng là hướng về tần phong mỉm cười lâm nguyên nhìn thấy tần phong trong con ngươi xẹt qua một vệ tinh mang c như như hơn nữa lâm nguyên cảm giác tần phong đạo chân cảnh viên mãn cũng không phải là đơn giản như vậy có siêu thoát cảm giác e sợ đạo chân cảnh viên mãn tần phong có có thể so với đạo thiên cảnh khủng bố chiến lược quả nhiên lâm nguyên trong lòng hơi động chẳng trách lúc trước nhìn thấy tần phong thời gian liền cảm thấy người này đối với mình cháu gái có rất lớn trợ giúp xem ra thật là như vậy chư cắt sắc thần tộc thanh niên giao thủ dư âm vừa tàn đi chiến thần giữa đài vạn tộc tu sĩ từng cái từng cái chấn động vạn phần dồn dập hướng về chư cắt sắc cùng thần tộc tu sĩ thanh niên nhìn lại đáng sợ cương đại hai người này càng cũng kinh người như vậy ngũ tinh đạo thiên cảnh tu sĩ khủng bố như vậy làm chỉ có ngũ tinh đạo thiên cảnh tu sĩ có thể càng rõ ràng hơn cảm nhận được chư cắt sắc cùng thần tộc tu sĩ cường đại đây cũng không phải là đơn giản ngũ tinh đạo thiên cảnh tu sĩ cùng so với bọn họ những này ngũ tinh đạo thiên cảnh tu sĩ phải cường đại quá nhiều nếu như một chiêu đại đạo lĩnh vực phân cấp chư cắt sắc thần tộc thanh niên đại đạo lĩnh vực chí ít đạt đến sáu mươi lăm cấp bọn họ những này ngũ tinh đạo thiên cảnh tu sĩ trừ hôn nguyên thành thành chủ lộ không minh đạt đến sáu mươi lăm cấp ra những người khác đều là sáu mươi lăm cấp bên dưới cả hai cái còn là tu luyện không hơn trăm năm người a nhất kích giao chiến bố không phân thắng thua chư cắt s ắ t trong mắt ý cười trong mắt chiến y không giảm chút nào hắn ngẩng đầu lên ánh mắt nhấp nháy nhìn chằm chằm thần tộc tu sĩ tử kim thánh thương hơi chuyển động thả ra một cỗ cường đại cực kỳ khí tước t h ầ n khí h oai dần dần phóng thích mà ra thần tộc tu sĩ mắt nhìn chư cắt s ắ t trong tay tử kim thánh thương lại hướng về chư cắt s ắ t nhìn lại không hề có một tiếng động đạo vận ở hắn quanh thân khuấy động hư không giống như là rơi vào thạch đầu trong nước hiện ra lên từng đạo gọn sóng d ừ n g tay lộ không minh hét lớn một tiếng khí thế hoành ép chiến thần đài toàn bộ chiến thần đài cũng lực lượng cũng bị hắn điều động hóa thành một luồng kinh người cực kỳ lực lượng siêu thoát ngũ tinh đạo thiên cảnh t ầ n g thứ đạt đến lục tinh đạo thiên cảnh mức độ chư cắt sắc thần tộc tu sĩ trên người hai người khí thế trong nháy mắt bị chấn áp mà xuống thần tộc tu sĩ bên trong lục tinh đạo thiên cảnh tu sĩ khẽ to mày nhìn phía lộ không minh ti n g h i trưởng lão lộ không minh hướng về thần tộc ngụy thần nhìn lại nếu như thần tộc muốn tham dự vạn tộc cuộc chiến y theo quy củ tiến vào chiến đấu đài không được ở ngoại giới tiến hành đ ộ n g thủ nếu như thần tộc không nghĩ tham gia vạn tộc cuộc chiến vậy thì bây giờ cách ra hoặc là ở một bên quan sát thần tộc thanh niên ánh mắt sắp bén bước ra một bước không cần thần tộc ti nghiệp ngăn cản thần tộc thanh niên thản nhiên nói ta là tới tìm thiên thần cung c u n g chủ vừa vặn đi ngang qua nơi này tới xem một chút thôi vạn tộc cuộc chiến tiếp tục chúng ta muốn gặp mới thấy kết quả cuối cùng nói thần tộc ti nghiệp dẫn theo một loại thần tộc tu sĩ rơi vào xem trận chiến trên đài thần tộc tu sĩ quét mắt chư cắt sắc chính là nhắm hai mắt lại không nói nữa trên đài chư cắt sắc chiến ý dần dần thu liễm có vẻ hơi mọi cách không trốn nương tựa nếu là không có đối thủ vậy này vạn tộc cuộc chiến liền có vẻ hơi tẻ nhạt nhưng trong lòng hắn ngược lại là có chút hài lòng có ít nhất một tên thiên tài xuất hiện để hắn có đủ đủ đ ộ n g lực một tên thần tộc một cái từ hữu minh vũ trụ này cũng không phải hoàn toàn đều là phế phẩm lộ không minh lơ lửng giữa khoảng không ánh mắt chậm rãi đảo qua chiến thần đài chư thiên văn tộc hỏi có thể có khiêu chiến nhân tộc chư cắt s á c long tộc trầm mặc tinh không cự thú trầm mặc trung tộc trầm mặc vượn cổ nhất tộc trầm mặc không người dám đi tới cùng chư cắt s á c nhất chiến chư cắt s á c trọng thương long tộc huyết ả n h long tinh không cự thú kim giác cự thú lại cùng thần tộc tu sĩ nhất kích kinh sợ mọi người không người là đối thủ của hắn thời gian này đi tới hoàn toàn là tự chuốc khổ mười cái hô hấp lộ không minh tuyên bố nếu không người khiêu chiến trận chiến này chưa cắt sát thắng vạn tộc cuộc chiến nhân tộc thu hoạch đệ nhất tuyên bố hạ xuống ninh chỉ, ly nguyên mấy người cũng chỉ là cười nhạt một tiếng không có quá nhiều tâm tình thần tộc tu sĩ đến cho toàn bộ chiến thần đài mang đến một loại không tên một ngạn tựa hồ đang sợ hãi với thần tộc xuất hiện vì lẽ đó cho dù là vạn tộc cuộc chiến kết thúc cũng làm cho toàn bộ bầu không khí trở nên cực kỳ kỳ quái đông đảo chủng tộc tướng kế ly khai long tộc tinh không cự thú động tác nhanh nhất bọn họ muốn để huyết ảnh lòng kim giác cự thú hoàn toàn khôi phục chúng ta cũng đi thôi ly nguyên đứng dậy thần phong triệu vũ tinh hữu sân vũ mấy người cũng là đứng dậy tiểu hữu chúng ta gặp mặt một lần một cái truyền âm xuất hiện ở tần phong trong đầu mời đọc sở trạ tổn mở thần hào đồng nhân g ạ o siêu hải siêu l ầ chương bảy trăm năm mươi b ố thần linh đài hôn nguyên thành một chỗ trong đình viện đình viện một góc có cành lá x ô n xuê đại thụ thần phong bước vào trong đình viện nhìn thấy trong đình viện hai người lâm nguyên lâm lạc y Y a、e. tiểu hữu lâm nguyên nhìn về phía tần phong cười nhạt một tiếng tiền bối thần phong mỉm cười nói không nghĩ tới tiền bối đúng là thần tộc người cái gì thần không thần tộc ta nguyên bản cũng là nhân tộc lâm nguyên nói chỉ là bị tổ tông ân huệ chịu đến vũ trụ lọt m ắ t xanh thôi cũng không địa phương đặc thù ngược lại là tần phong tiểu hữu thiên tuyệt đại thế giới nhìn thấy tiểu hữu bất quá là đạo linh cảnh thôi bây giờ cũng đã đạt đến đạo chân cảnh viên mãn như vậy tốc độ tiến bộ quả nhiên là kinh người cực kỳ tần phong cười n h ạ t nói có chỗ cơ duyên thôi tiền bối kêu lên đến đây đi không biết có chuyện gì lâm nguyên nhìn tần phong một chút về sau nói có một việc cần tiểu hữu hỗ trợ t ầ n phong ngẩn ra ta vâng lâm nguyên gật đầu tần phong không rõ luận bối cảnh lâm nguyên lâm lạc y là thần tộc tu sĩ là vũ trụ đặc thù nhất t r ù n g tộc chịu đến vũ trụ lọt mắt xanh t r ù n g tộc luận thực lực hắn chỉ là đạo chân cảnh viên mãn cho dù là có thể so với tam tinh đạo thiên cảnh cũng không sánh được thần tộc một tên cừng giả lâm nguyên không tìm thần tộc tu sĩ nhưng tới tìm hắn thật sự là kỳ quái tiểu h ư u cũng biết thần diệt cuộc chiến lâm nguyên hỏi biết rõ thần phong nói tư đoan mục t ĩ n h trong m ỉ hệ nz biết được thần diệt cuộc chiến về sau Thần phong cố ý hiểu biết thần diệt cuộc chiến tương quan nội dung trận chiến đó quá mức khốc liệt đối với hạo hãn vũ trụ tổn thất rất lớn chân thần hầu như toàn bộ nga xuống ngụy thần đại lượng tử vong không ít đạo thống tùy theo đoạn tuyệt vì lẽ đó ở bây giờ vũ trụ chân thần ngụy thần không thể so thần diệt cuộc chiến trước nếu tiểu h ư u biết rõ vậy ta sẽ không nhiều lời thần diệt cuộc chiến sự tình lâm nguyên chậm dai nói ta muốn nói là thần diệt cuộc chiến về sau chuyện phát sinh thần diệt cuộc chiến sau thần phong ánh mắt khẽ động thần diện cuộc chiến về sau vũ trụ lục đại chân thần vẫn lạc năm người chỉ có một người trọng thương sống sót lâm nguyên kể rõ sống sót chân thần lui ra vũ trụ võ đài ẩn tu lên nhưng bởi thương thế quá nặng chỉ có chờ đợi tử vong một đường chân thần vẫn chưa chỉ muốn chờ đợi hắn biết được t à thần tuy nhiên bị phong ấn nhưng sớm muộn sẽ lần thứ hai bao phủ tới vì vậy hắn cùng với vũ trụ ý chí tiến hành giao dịch vũ trụ ý chí giao dịch thần phong hơi run run Vũ vừa vũ vì vũ cũng trụ, tự thể hoạt thể trụ thần tộc thể, trụ có chí. chí có có chi chính chí cho. phó sự mình làm làm nắm này động, sung. Giống như hòa hợp, chính là bởi vì vũ trụ ý ý ý Loại là là đạo đạo đạo giao đại đại đại giữ bởi để để bổ lâm nguyên nói thần tộc bây giờ nắm giữ đại đạo chi thể đại đạo sự hòa hợp chính là lúc trước chân thần cùng vũ trụ ý chí phòng giao dịch sản sinh đây cũng là thần tộc từ phổ thông chủng tộc bên trong thoát ly nguyên nhân lúc trước chân thần cùng vũ trụ ý chí tiến hành giao dịch Chân thần đem đây đi đem đài. đài. mất mất tự thân thần hồn hiến tế cho vũ trụ, từ trụ trong, trọng trụ thì thần thân thể luyện chế thành thần linh đài. Thần linh đài. Thần hồn hiến cho sinh khả chí chân chế linh linh biến bên cũng năng. luyện vũ vũ Vũ ý là phong nhìn lâm nguyên lâm nguyên giải thích nói thần linh đài chính là một loại cực kỳ đặc thù đồ vật bước lên thần linh đài có thể cảm nhận được cường đại thần tính cùng vũ trụ bồn nguyên treo lên được càng cao có khả năng đủ cảm nhận được thần tính càng ngày càng mãnh liệt nếu như có thể hoàn toàn leo lên thần linh đài vậy thì có trở thành chân thần tư cách cùng năng lực mà có thể tiến vào vũ trụ bổn nguyên bên trong tự mình cảm thụ đại đạo bổn nguyên thần phong ánh mắt nhất thời sáng n g ờ i thật kinh người thần linh đài e sợ thần khí cũng không sánh nổi thần linh đài thần tính vốn là một loại đặc thù lực lượng khó có thể bắt dư lực lượng cho dù là thần công thần kỳ bên trong ẩn chứa thần tính cũng là cực kỳ hữu hạn có thể ở thần linh giữa đài có thể đủ cảm nhận được mãnh liệt thần tính cùng, cùng vũ trụ bổn nguyên nhưng chủ yếu nhất là leo lên thần linh đài chứng minh người này nắm dư trở thành chân thần tư cách cùng năng lực đồng thời có thể tiến vào vũ trụ bổn nguyên tri địa trong vũ trụ chỉ có đạt đến ngụy thần cấp bậc nắm dư thần tính vừa mới mới có thể đổ phá ra vũ trụ bình t h ư ớ n g tiến vào bổn nguyên tri địa cho dù là chân thần đều vô pháp mang những người khác đi tới vũ trụ bổn nguyên tri địa có thể thần linh đài nhưng có thể bởi vậy có thể nhìn thấy thần linh đài đặc thù tiền bối ngươi nói những thứ này là muốn ta làm cái gì thần phong hỏi giúp ta cháu gái leo lên thần linh đài lâm nguyên nói a tần phong cả kinh nói nhưng ta cũng không phải là thần tộc tu sĩ đối với thần linh đài cũng là hoàn toàn không biết gì cả lâm nguyên nói n ă m đó chân thần cùng vũ trụ ý chí giao dịch vũ trụ ý chí ban tặng thần tộc đặc thù năng lực mà yêu cầu chân thần để cái khác chủng tộc gia nhập tham dự thần linh đài song phương trong lúc đó tiến hành một cái ước định thần tộc có tư cách leo lên thần linh đài tu sĩ n h ấ thân đ ị n phải h mời ngoại một tên n cùng cân nhắc, lên thần linh、đài. Tần Phong nghe vậy, thoáng leo đài. vậy, diệt ầ dần n dần ràng vũ trụ ý chí dự định. Thân dò dự d thăm trụ chí rõ vũ ý cuộc chiến đối với vũ trụ mà nói là một hồi tổn thất cực kỳ lớn đại lượng cường giả tử vong không ít lực lượng bị hư một mặt t h ô n vệ hư càng ngày càng cường đại thật càng ngày càng suy yếu một khi hư lực lượng đạt đến thật tầng độ vũ trụ chính là sẽ biến mất không còn t â m hơi vô tung vì lẽ đó vũ trụ muốn cho tự thân lực lượng đủ mạnh c ư ờ ở thêm vào vũ trụ ý chí luyện chế thành lực bản nguyên có thể nói là cực kỳ mạnh mẽ gồm có đặc thù năng lực loại năng lực này có thể để vũ trụ đ ồ i dưỡng được cường giả vũ trụ ý chí tự nhiên là hy vọng cường giả xuất hiện chống lại hư lực lượng cường giả xuất hiện vì lẽ đó mới cùng chân thần đưa ra yêu cầu để thần tộc ở ngoài tu sĩ một dạng bước vào tiến vào bên trong thần phong nghĩ tới đây muốn tìm thần tộc đột ngột buông xuống thần tộc buông xuống có hay không cũng là bởi vì chuyện này thần linh đài sắp mở ra thần tộc cần tìm tới cái khác chủng tộc tu sĩ cùng nhau đi tới thần linh đài vũ trụ bên trong tuổi trẻ cường giả có ai tất nhiên sẽ xuất hiện ở vạn tộc cuộc chiến thời điểm năm đó thần tộc đề nghị vạn tộc cuộc chiến hay là thì có phương diện này cân nhắc sở dĩ ở hai mươi triệu năm trước đột ngột ly khai hay là thần linh đài mở ra là hai ngàn vạn năm một lần đương nhiên những này cũng chỉ là tần phong suy đoán thôi tình huống cụ thể còn cần thần tộc kết luận ta ở trên thân thể ngươi nhận biết được một luồng đặc thù lực lượng n à y có lực lượng vô cùng mạnh mẽ hết sức đặc thù hay là ngươi có thể giúp lội hồi leo lên thần linh đài thu được thần tính lâm nguyên nói tiền bối nhưng ta tu vi thần phong trần trờ nói thần linh đại khảo cứu thực sự không phải là tu vi hơn nữa ta tin tưởng n g ươi lâm nguyên trịnh trọng nhìn c h ầ m c h ầ m tần h phong được thần phong cối u c ù n g ứng một tiếng mời đọc sở trạ tổn mở thần hào đồng nhân lão siêu hải siêu lầy chương bảy trăm năm mươi lăm vân q u ố c nửa năm sau phía xa trong trời sao thần nguyệt tiên tần h phong từ tòa nhà ly khai quay đầu lại nhìn xuống tòa nhà trực tiếp đi lâm nguyên nhắc tới trèo lên thần linh đài còn cần chờ thời gian nửa năm ở nửa năm sau thần nguyệt thiên bên trong tiến hành mặc dù không rõ ràng thần tộc thần linh đài là dạng gì tình huống nhưng tần phong cần tại đây trong vòng nửa năm để tự thân tu vi lại tăng lên một cấp độ nếu như có thể đem thế giới đại đạo đề bạt đến bản nguyên giai đoạn bước vào đạo thiên cảnh vậy thì không thể tốt hơn nhưng theo tu vi đề bạt muốn lại tiến lên trước một bước cực kỳ khó khăn như ly nguyên ở ngũ tinh đạo thiên cảnh đã có hàng ngàn vạn năm năm tháng như triệu vũ tinh ở tứ tinh đạo thiên cảnh cũng có được mấy trăm năm thời gian như đoan mục tĩnh ở nhị tinh đạo thể cũng có được mấy chục ngàn năm đây là giang buộc cho dù là thiên phú mạnh hơn giang buộc cũng là tồn tại cảnh giới càng cao giang buộc càng ngày càng cương đại lục đại trí cao bất hủ thánh địa chỉ có thiên thần cung cung chủ một người vì chân thần vậy thì ở chỗ ngụy thần đột phá chân thần độ khó khăn cực cao ngay cả là thiên túng kỳ tài cũng chưa chắc có thể làm được tư hiệu minh chư cắt sắc thậm chí còn huyết ảnh long kim giác cự thú muốn đột phá đến lục tinh đạo thiên cảnh đều có không thấp khả năng thế nhưng muốn thành t i ể u chân thần cảnh nhưng cực kỳ khó khăn tần phong trong một trong thời gian ngắn có thể đạt đến đạo chân cảnh viên mãn cảnh giới hơn nữa lĩnh ngộ hơn năm mươi loại đại đạo chi lực đồng thời đạt đến đại đạo lĩnh vực tầng thứ cái này không chỉ là hắn trải qua kỳ ngộ cũng có trình tự duyên cớ giống như là vừa n ã y t thần linh đài cũng xuất hiện một lựa chọn nhiệm vụ nhưng mặc dù có kỳ ngộ cùng trình tự muốn trong khoảng thời gian ngắn đạt đến đạo thiên cảnh cũng là rất khó làm được nhưng cũng không phải là không có bất kỳ cái gì phương pháp vân cốc chính là một trong số đó vân cốc dính đến hôn nguyên đại thế giới chín đại thánh khí thậm chí có thần tính tồn tại ở cái kia thánh khí trong không gian có thể đủ nhìn thấy vũ trụ buồn nguyên chỗ có thể thấy được phi phạm chỗ vì lẽ đó vân cốc hay là có thể để cho tần phong tu vi trong thời gian ngắn để bạn phương pháp đem thế giới đại đạo đột phá tới bản nguyên giai đoạn thậm chí đem vận mệnh đại đạo cũng đột phá đến bản nguyên giai đoạn t h ầ n phong suy n g h ĩ cùng một nơi t h ầ n cấp lựa chọn trình tự lần thứ hai kích phát t h ầ n cấp lựa chọn trình tự kích phát lựa chọn một từ bỏ vân cốc thu được ta liền muốn ngược lại làm tiểu làng quân xưng h à o một mươi nhiệm vụ điểm lựa chọn hai tiến vào vân cốc cảm nộ thần tính thu được n h ậ t cấp khen thưởng một mươi nhiệm vụ điểm lựa chọn tam tiến vào vân cốc dò xét đến vân cốc bí mật thu được n h ậ t cấp khen thưởng thu được tùy ý đại đạo trí lực 100.000 n h i ệ m vụ điểm thần phong nhìn ba cái lựa chọn biểu hiện hơi run run như vậy cũng có thể phát động vân quốc bí mật đó là cái gì thần phong tầm mắt rơi vào lựa chọn thứ ba bên trên lựa chọn thứ ba cùng lựa chọn thứ hai so với khen thưởng phong phú không ít tuy ý đại đạo chi lực 10 vạn nhiệm vụ điểm hết sức kinh người chỉ cần 10 vạn nhiệm vụ điểm là có thể mua một cái đơn giản thần công hoặc là một ít phổ thông đại đạo chi lực Tần phong càng thêm xem trọng thì là tùy Phong càng là xem ý đây ạ đạo đại đạo đạt đại đạo i chi chi tiếp chi đến đ lực. cấp chọn cung cấp lực, trực vực lực. Thần trình lĩnh thứ lựa là tự tầng đối với tần phong mà nói m ộ ư ơ i phần quan trọng mà là bất luận một loại nào thế giới đại đạo lực lượng hôn nguyên đại đạo thời gian đại đạo sinh mệnh đại đạo tử vong đại đạo các loại đều là đỉnh phong đại đạo muốn lĩnh ngộ trí đại đạo lĩnh vực tầng thứ cũng không đơn giản có thể hoàn thành nhiệm vụ chính là có thể mang trong đó bất luận cái nào để bạt đến lĩnh vực tầng thứ dung nhập vào thế giới đại đạo trong lĩnh vực có thể khiến tần phong lĩnh vực chi lực để bạt một cái không nhỏ tầm thứ xem ra cái này vân cốc càng ngày càng muốn đi tần phong ngẩng đầu lên hướng về vân cốc phương hướng nhìn lại trước cùng ly nguyên trưởng lao cáo biệt sau đó đi tới vân cốc tần phong trong lòng hơi động trở lại thái thượng phủ ở tại địa phương cùng ly nguyên triệu vũ tinh h ư u sân vũ mấy người cáo biệt sau đó đi tới vân cốc vân cốc ở chỗ hôn nguyên thành bắc phương một triệu dặm chỗ trực tiếp ba mươi dặm cực kỳ to lớn q u a năm h n mây mù bao phủ hà khí bước lên hình thành một cái thiên nhiên trận pháp ngay cả là đến đạo thiên cảnh tu sĩ tiến vào trước cũng có thể mất tích trong đó cuối cùng bị đưa ra vân cốc đã từng vân cốc cái này một cái đặc thù tính dẫn lên đại lượng tu sĩ đến mãi đến tận cuối cùng thiên thần cung cung chủ mở miệng mới khiến cho những người muốn tiến vào vân cốc tu sĩ một đưa một cái bỏ đi suy nghi vân cốc vẫn đặc thù chỉ là cực nhỏ người đi tới thôi một triệu dặm khoảng cách đối với tần phong mà nói cũng không tính là gì Mấy hơi h t ở công phu, hắn liền đạt đến một triệu giảm phu, triệu đạt một vân cốc Trực tiếp bên a phía cao mươi giảm vân Quốc, thành một cái núi trong vân vót, vút vân ngây. thành hình tròn, bốn cốc, tắc chót cốc bất thế b quy Ở trong thì là vô số bạch vụ phập phồng phập phồng khi thì hóa thành cự lòng khi thì hóa thành phi điểu khi thì hóa thành cá lớn thần bí phi thường để lộ ra các loại thần dị nhưng là vẹn vẹn như vậy thôi vẫn chưa có quá nhiều có thể hấp dẫn tần phong địa phương tần phong đứng lơ lửng trên không nhìn xuống vân cốc linh hồn khuấy động muốn dò xét vân cốc bên trong tình huống lại phát hiện linh hồn tới gần vân cốc chính là sẽ bị đạn ra hoặc là bị thôn vệ vô pháp cảm thụ trong đó tình huống thật sự là đặc t h ủ thần phong trong lòng hơi động thử một lần vận mệnh c h i đồng tử tần h phong vận chuyển vô song đại thần thông vận mệnh c h i đồng tử một đôi mắt nơi sâu xa có kim sắc r ũ n g động thần dị phi thường tầm mắt lần thứ hai rơi vào vân cốc bên trong vân cốc bên trong bạch vụ hóa thành vô số dây nhỏ đan dệt ở cùng một nơi Thành lớn, thông, bản, hầu ó a t như một t r n g dạy đặc bất kỳ vật gì đều vô pháp tránh thoát tần phong vận mệnh c h i đồng tử gió xét cho dù là ngũ tinh đạo thiên cảnh tu sĩ tần phong lấy mệnh vận tri đồng tử cũng có thể đủ nhìn thấu thế nhưng là hắn bây giờ lại vô pháp nhìn thấu vân cốc thật sự là một loại quỷ dị là bởi vì vân cốc bên trong thần tính ảnh hưởng sao thần phong âm thầm suy đoán từ tiến vào thánh khí trong không gian là có thể quan sát được vân cốc bên trong tồn tại thần tính lực lượng lúc trước thần cấp lựa chọn trình tự cũng nhắc qua thần tính hiển nhiên vân cốc bên trong có thần tính nếu là có thần tính tồn tại vận mệnh c h i đồng tử chịu ảnh hưởng cũng là bình thường nhưng hôm nay vân cốc tựa hồ không có bất kỳ biến hóa nào Như vậy hắn nên vậy làm gì tại i Thôi thiên ế n bên trong. Thôi thúc vấn vào thúc t h c h b này h phong thoáng trần chờ một chút, đi đầu ở phía cái kế tiếp cách ly trận phương pháp, sau đó lấy ra vấn thiên thạch bi. Lấy vận mệnh đại đạo lực lượng, thôi thúc vấn thiên thạch bi. Vấn thiên thạch bi một trận khuấy sinh thù n Tần trần bốn trận vấn vận lượng vấn vấn trận động, quang mang lập lòe, sản sinh một tiếp một một đầu lập đạo loại cái ra lực đặc m đi đó đại bi. bi, bi sau ở bảy ly lấy Lấy kế lòe, thần Tại lượng. n dị lực à cỗ lực lượng phía dưới tần phong đối với vân cốc nhiều mấy phần hiểu biết vân cốc bên trong tồn tại một cái cự đại phong tỏa lực lượng cái này một cái phong tỏa dường như một cái cựu khổng khóa một dạng chỉ có chi n ở cái khổng cũng đánh ra có thể đủ đem cái này một cái khóa đánh mở cái này chi n ở cái khổng chính là chín đại thanh khí tần phong thu lên vấn thiên thạch bi nhìn xuống v ấ n gốc xem ra chỉ có đợi được chín đại thanh khí người nắm giữ đến vừa mới có thể mở ra v ấ n gốc ở đây đi đầu tu luyện mời đọc sở trạ t ổ n mở thần hào đồng nhân gạo siêu hải siêu lầy chương bảy trăm năm mươi sáu vấn thiên thạch bi động Túc chủ, thần ú c c ủ t h phong, công ả cảnh n chân cảnh viên mãn, thiên h thể chất, thiên tâm đạo thể, giới, đạo đạo c tâm pháp, chân nguyên thái u luyện c i p h p đ ạ đ ạ ất chấn thiên thương quyết viên mãn vô ngân thiên quang bộ viên mãn nguyên tử nhất chỉ viên mãn thánh thư diệt thế đại thủ ấn viên mãn đạo công hôn nguyên phá thiên chỉ viên mãn bách chiến thần quyền viên mãn lôi bảo long thương quyết viên mãn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 vô thượng đại thần thông vận mệnh c h i đồng tử bán thần khí vấn thiên thạch bi kim hồng thương đạo khí thạch tháp bát bảo kinh long thương bích thanh kiếm thiên long giáp hát nguyên thương kinh thiên thương đan dược tạm thời chưa có đặc thù nguyên thạch chi đao nhiệm vụ một nhập thần n g u y ệ t thiên cùng với lâm lạc y leo lên thần linh đài thu được n h ậ t cấp khen thưởng thu được một phần thần tính một trăm linh nhiệm vụ điểm hai tiến vào vân cốc dò xét đến vân cốc bí mật thu được nhận cấp khen thưởng thu được tùy ý đại đạo c h i lực 100.000 n h i ệ m vụ điểm nhiệm vụ điểm 13.250. đi tới vân cốc ngẩn ngơ chính là năm ngày cái này năm ngày thần phong một mình tu luyện hắn đem tạo hóa bất tức đan cùng vân cốc lạc thần đan cũng cho nuốt vào chuyển hóa thành tinh thuần mạnh me năng lượng đồng thời từ trong đó lĩnh nộ được một chút sinh mệnh đại đạo khí tức hắn cảm nộ được sinh mệnh đại đạo tuy nhiên không có đạt đến lĩnh vực t ầ n g thứ nhưng cũng là miễn cưỡng đạt đến đại đạo tri lực tầm thứ đặc thù đồ vật thú khí cũng bị tần phong cho căn bớt đối với vạn thú nhiều đặc thù nào đó sự hòa hợp lực lượng mà tại loại này lực tương tác phía dưới hắn cũng lĩnh ngộ được vạn thú đại đạo một dạng chỉ là miễn cưỡng đạt đến đại đạo chi lực t ầ n g thứ thôi muốn đ ể bạt đến lĩnh vực t ầ n g thứ còn phải cần một khoảng thời gian những phương diện khác cũng không có bao nhiêu biến hóa chỉ là thần công vâu ngân s ắ c trời bố nguyên t ử nhất chỉ, cũng đ ể bạt đến viên mãn cảnh giới thực lực được lần thứ hai đề bạt chính thức có thể có thể so với tam tinh đạo thiên cảnh tu sĩ thậm chí có đánh bại tam tinh đạo thiên cảnh tu sĩ khả năng ngay hôm đó thần phong t ử nhập định tu hành bên trong tỉnh lại hắn cảm thấy được một luồng khí tức một luồng hết sức kỳ lạ khí tức dẫn lên mọi người hành động khí tức vân cốc tồn tại một lúc lâu năm đó kỳ lạ dẫn lên đại lượng tu sĩ đến sau đó từ thiên thần cung đứng ra để mọi người đối với vân cốc hưng thú lớn giảm nhiều ít có người tới thế nhưng vẫn có một phần tu sĩ đi tới nơi này muốn thử nghiệm có được hay không tiến vào vân cốc nơi sâu xa vân cốc tồn tại tự nhiên trận pháp cũng không tồn tại bất kỳ nguy hiểm nào chỉ là sẽ đem một người nhốt lại hoặc là đưa ra thôi vì vậy tại loại này không có nguy hiểm tình huống không ít người muốn xông vào một lần vân cốc một khi thâm nhập vân cốc bên trong tất nhiên có thể danh tiếng vang xa ngay hôm đó những người này nhìn thấy một người tên thanh niên kia sống m ũ i cao thẳng c h á n rộng môi mỏng tuấn lãng cực kỳ một đôi độ lớn thích hợp lông mày như kiếm giống như vậy một đôi mắt giống như vạn thiên tinh thần ngưng luyện một bộ bạch di vỉa một thân siêu thoát thanh niên mặc áo trắng chỉ là đứng ở đằng kia liền hấp dẫn vô số ánh mắt dẫn lên thiên địa chúc mục đích hắn là tư hữu minh thiên thần cung tử hữu minh thiên thần cung tử hữu minh vì sao sẽ xuất hiện ở đây ai biết khó nói hắn cũng là vì vân cốc bí mật mà đến tư hữu minh chính là vũ trụ bên trong cao cấp nhất thiên tài có lẽ có thời cơ tiến vào vân cốc vân cốc bên trong đến cùng có thần bí vì sao ngay cả từ hiệu minh như vậy thiên tài cũng muốn đi vào vân cốc tiếng nghị luận lặng lẽ truyền ra từ hiệu minh đứng lơ lửng trên không hồn nhiên không thèm để ý hắn ánh mắt rơi vào vân cốc bên trên tinh thần rô nở dê như trong t r ò n g mắt có nhàn nhạt quang mang r ũ n g động tựa hồ đang sử dụng đặc thù nào đó bí pháp đến dò xét vân cốc tình huống nhưng hiển nhiên hắn không thu hoạch được gì sư tôn nhắc qua vân cốc có thể tới nhìn chín đại thánh khí tập hợp có lẽ là ta một cái có thể đột phá n g ụ y thần thời cơ cái này vân cốc bên trong đến cùng tồn tại cái gì t ừ hiệu minh đánh giá vân cốc một mặt không rõ tăng mười tỷ năm trước chín đại thánh khí đột một lực lượng bạo loạn vấn thiên thạch bi thiên thần t r u ô n g năm tháng kính lại càng là trực tiếp vỡ vụn tiêu tan còn lại mấy cái cũng đều một một tận giấu đi ta chiếm được n ộ đạo thạch có thể để ta bất cứ lúc nào bước vào tốt nhất lúc tu luyện cơ hội nhưng dù cho như thế vẫn vô pháp hiểu biết chín đại thánh khí bí mật cùng tam mười tỷ năm trước sự tình. Cho dù năm tình. tôn, tam tỷ mười sư đối sự là vân ớ trước i mười kiềng tam tỷ tình năm cũng không sự s là kỵ u đ ế cốc ù n chuyện Vân g gì là u xảy ra. q có thể giải đáp ta tất cả vân q u ố c trên khoảng không hư vô chỗ tần phong hướng về phía dưới từ hữu minh xem ra trong mắt quang mang đột nhiên l ó e lên từ hữu minh vũ trụ nhân tộc có hai đại thiên tài xúc động thiên địa biến hóa thiên tài một người từ hữu minh một người chư a cắt sắc tần phong ở vạn tộc cuộc chiến thời điểm từng thấy chư cắt sắc ra tay hoành ép một phương vô song thiên hạ ba khí cường đại đây là tần phong đối với chư cắt sắc cảm thụ cái kia cái danh xương này cùng so với chư cắt sắc càng hơn một bậc từ hữu minh không biết sẽ là một cái dạng gì người hắn đi tới vân cốc khó nói cũng là chín đại thánh khí người nắm giữ một trong t ầ n phong quan sát đến t ử hữu minh vẫn chưa tiến lên xác nhận một mặt hắn đối với t ử hữu minh biết cực kỳ hữu hạn không biết đối phương cá tính một mặt chín đại thánh khí trong lúc đó quan hệ rốt cuộc là loại quan hệ nào nếu là muốn tiến vào vân cốc bên trong nhất định phải tể tụ chín đại thánh khí từ hiệu minh ra tay tranh cướp lấy hắn bây giờ thực lực thực sự không phải là từ hiệu minh đối thủ hắn chú ý tới ta tần phong đồng tử đ ỗ n g nhiên co rụt lại phát hiện từ hiệu minh hướng về hắn chỗ phương hướng nhìn tới chỉ nhìn mắt từ hiệu minh thu hồi ánh mắt t ầ n phong chân mày nhũ chắc hơn đây là cái gì một loại tình huống trước tiên chờ một chút chín đại thánh khí còn chưa hoàn toàn tụ hội vân cốc vẫn chưa có đặc thù phản ứng cái này từ hữu minh cần làm sẽ không xuất thủ tần phong trong lòng dần dần yên ổn lần thứ hai tiến vào trạng thái tu luyện bây giờ là một lần hắn nhiều mấy phần kiên kỵ không biết cảnh giác đại trận một khi có bất kỳ lực lượng kéo tới hắn chính là có thể từ trong khi tu luyện khôi phục như cũ lại là năm thiên thời gian trôi qua lục tục trong lúc đó có tu sĩ、si、đến từ hữu minh vẫn ở vân cốc ra đứng yên đánh giá vân cốc từ hiệu minh xuất hiện vân cốc đầu này tin tức dẫn lên không ít tu sĩ đến đại bộ phận đều là nữ tính tu sĩ từng cái từng cái dường như hoa si đồng dạng nhìn từ hiệu minh tướng mạo thực lực thân phận bối cảnh từng cái từng cái bày ở chỗ ấy từ hiệu minh là tuyệt đối đ ỉ n h phong hạo hãn vũ trụ hầu như không người có thể sánh với hắn lại quá nam thiên thần phong đột nhiên từ tu hành bên trong tỉnh lại vấn thiên thạch bi động mời đọc sở trạ tổn mở thần hào đồng nhân gạo siêu hải siêu lầy chương bảy trăm năm mươi bảy vân q u ố c biến hóa vân q u ố c chấn động đại lượng bạch vụ dâng trào ra tràn ngập ra như màu trắng cuồng phong đồng dạng hướng về bốn phía phun trào c u ộ n cuộn như sóng vô pháp ngăn cản khoảnh khắc công phu bạch vụ lan tràn bảy trăm l i n dặm khoảng cách hôn nguyên thành cũng là không xa vô số tu sĩ nhận ra được vân q u ố c biến hóa dồn dập bay lên không trung mà lên nhìn phía vân q u ố c phương hướng vân q u ố c xảy ra chuyện gì vì sao vân cốc vân vụ lại đột nhiên như vậy khó nói vân cốc bên trong bí mật sắp sửa xuất hiện đi đi vân cốc vân cốc bên trong đến cùng có bí mật gì vô số tu sĩ tràn ngập hiếu kỳ tràn ngập nghi hoặc từng cái từng cái hướng về vân cốc c h i điên cùng mà đi muốn dò xét vân cốc bí mật nhưng bọn họ phát hiện một khi tiến vào bạch vụ bên trong thần hồn mất đi tác dụng một thân bàng bạc chân nguyên cũng ở nhanh chóng tiêu hao khó có thể duy trì cho dù là đạo chân cảnh tu sĩ đang đối mặt vân cốc bạch vụ cũng có vẻ hơi vô lực chỉ có đạo thiên cảnh tu sĩ có thể đủ lấy lực bản nguyên đối kháng vân cốc bạch vụ từ đó thu hoạch được nhất định được động lực thiên thần cung nơi nào đó một tên trên người mặc áo đen liếc một bên trung niên nam tử vô thanh vô tức xuất hiện ở thiên thần cung phía trên ánh mắt xa xa phóng tầm mắt tới nhìn phía vân cốc phương hướng chín đại thánh khí tụ hội vân cốc năm đó sự tình sắp sửa xuất hiện sư tổ ngươi lưu lại rốt cuộc là cái gì trung n i ê n nam tử trong lòng tâm tư v ạ n thiên lấy hắn tu vi cùng thực lực vân cốc cũng là có thể dễ dàng tiến vào bên trong bí mật trong đó hắn cũng là biết được rõ rõ ràng ràng nhưng có nhiều thứ thì lại mặc dù hắn tu vi lại thông thiên cũng vô pháp được tà thần ít đã thức tỉnh còn lại tà thần cũng đều tướng kế có thức tỉnh dấu hiệu nếu là liền vân cốc bên trong tồn tại cũng thức tỉnh cái kia tà thần trở về thời gian cũng không xa sư tổ hy vọng ngươi lưu lại sau khi xuống tới tay có thể đối với đối kháng t à thần có nhất định giúp t r ợ áo đen liếc một bên trung niên nam tử xem một lát sau thân hình tiêu tan trở về mật thất tu hành vân cốc bên trên t ầ n phong đứng lơ lửng trên không nhìn bốn phía bạch vũ bạch vũ xuất hiện là hung mánh như vậy trong chớp mắt liền đem hắn hoàn toàn bao phủ chỉ bất quá loại này lực lượng cũng không có bất kỳ cái gì nguy hiểm vì vậy tần phong không có trốn mở bạch vũ lấy tốc độ kinh người lan tràn ra bao phủ từ phương tần phong khuấy động linh hồn muốn dò xét xung quanh cảnh sắc lại phát hiện vô pháp dò xét hãn thần hồn giống như là rơi vào vô tận nửa bước khó đi đàm luận xét xử mười dặm phạm vi cũng đã là cực hạn m à tới gần vân q u ố c bên trong rồi lại là dường như vừa nhìn vô tận x ư ơ n g mù không gian vô pháp dò xét đến bất kỳ vật gì tồn tại chín đại thánh khí người nắm giữ tới thần phong trong lòng hiểu ra vân q u ố c sở dĩ phát sinh như vậy biến cố tất nhiên là có chỗ đặc thù nguyên nhân mà cái này đặc thù nguyên nhân tự nhiên là chín đại thánh khí tụ hội mới biết tần phong lấy ra vấn thiên thạch bi kích ra vấn thiên thạch bi lực lượng vụ kỳ diệu lực lượng nộn não lên hóa thành một đạo giải lụa màu vàng nóng một con đến từ chính tần phong trong tay vấn thiên thạch bi một con thì là không trong mây cốc bên trong đây là khóa đánh mở con đường tần phong yên tĩnh nhìn giải lụa màu vàng nóng trần c h ơ một chút bước ra một bước hướng về giải lụa màu vàng nóng phần cuối mà đi đảo mắt công phu chính là đi tới một tòa bách hoa h ư khí phong i điểu kêu t b ê t r o n sân cốc, k h ắ p nơi đầy giấy đầy một loại k h ô n g tên sóng sức mạnh, lệnh người sức mười phần thoải mái. Tần phong ầ n t h ả i mái. t ầ p h o n bàn chân rơi vào trên bãi cỏ khí lạnh leo tức phun trào mà đến bao phủ toàn thân giống như là toàn thân tẩy lễ loại cảm giác này tần phong hết sức quen thuộc lúc trước ở đâu xuất thiên đánh ra đâu xuất cung thời gian liền hưởng chịu như vậy lực lượng tẩy lễ bây giờ lần thứ hai lực lượng tẩy lễ đối với hắn tác dụng cũng không lớn lực lượng tẩy lễ tần phong phát hiện bên trong sơn cốc nhiều tám đạo thân ảnh chính là còn lại thánh khí người nắm giữ ở đây hắn nhìn thấy mấy cái người quen biết vật t ừ hữu minh lâm lạc y rìa trương tử nhạc lâm lạc y rìa trương tử nhạc trên thân cũng có thánh khí tần phong hướng về lâm lạc y rìa trương tử nhạc hai người nhìn tới hơi run run hai người cũng hướng về tần phong xem ra mang theo vài phần ngạc nhiên xem ra trương tử nhạc ở vạn t ộ cuộc c chiến t r ư ớ c cũng tới đến hôn nguyên đại thế giới chỉ đều không biết rõ loại nào duyên c ớ vẫn chưa đến chiến thần đại thôi thần phong đại ca lâm lạc y truyền âm nói ngươi cũng có chín đại thanh khí thần phong đã lâu không gặp trương tử nhạc cười rộ lên thần phong một một hồi ứng từ nhạc ngươi cũng đã biết cuối cùng là chuyện gì xảy ra thần phong hỏi ta cũng không rõ ràng trương tử nhạc nhẹ nhàng lắc đầu nhưng ta nghe nói qua một tin đồn vân cốc bên trong có thiên thần cung đời thứ ba cung chủ bí ẩn thiên thần cung đời thứ ba cung chủ thần phong ánh mắt lóe lên thiên thần cung đời thứ ba cung chủ chính là thiên tư chắc tuyệt hạng người vì là lúc đó niên đại thiên tài nhất tồn tại cơ hồ là hoành ép còn lại thiên tài yêu nghiệt chỉ là thiên thần cung đời thứ ba cung chủ đi là thế giới đại đạo do hư c h u y ể n thực sáng tạo một cái chân thực thế giới đại đạo hắn vẫn chưa đi tới bước cuối cùng cuối cùng biến mất không còn t â m hơi thiên thần cung đời thứ ba cung chủ cũng là số ít mấy cái có thể đem thế giới đại đạo lĩnh n g ộ đến bản nguyên giai đoạn cũng đem vượt qua ba mươi loại đại đạo chi lực để bạt đến bản nguyên giai đoạn mặc dù chỉ là một tên lục tinh đạo thiên cảnh tu sĩ thế nhưng là chiến lực nhưng đổ ý xa tờ chân thần cực kỳ kinh người đương nhiên tất cả những thứ này chỉ là suy đoán thôi trương tử nhạc nói nếu là nói có ai đối với vân cốc nhất là hiểu biết chỉ sợ sẽ là từ hữu minh thần phong hướng về từ hữu minh nhìn mắt từ hữu minh thiên thần cung thiên tài nhất đệ tử chính là hiện nay vũ trụ yêu nghiệt h á n tu vi đáng lẽ là đột phá ngũ tinh đạo thiên cảnh tầm thứ tần phong cùng từ hữu minh vẫn chưa quen biết vì vậy không tiện mở miệng dò hỏi từ hiệu minh tình huống mọi người cũng lẫn nhau đánh giá đối với từ hiệu minh đều là biết rõ dù sao từ hiệu minh nhưng khi thay yêu nghiệt cho dù là chư a cắt sắc cũng kém hơn một chút từ hiệu minh biểu hiện mười phần bình tĩnh bình tĩnh xem mắt mọi người bình tĩnh nhìn về phía trong sân cốc bình tĩnh nhìn về phía địa phương tâm tình phảng phất không có nửa điểm so nd ở lớn tần phong thì là ở một trong người đi đường trừ từ hiệu minh trương tử nhạc lâm lạc y gia cũng chú ý tới một người thanh niên toàn thân bao phủ ở trên hát bảo tản ra l ạ n h leo k h í tước quỷ giới tu sĩ tần phong từ hơi thở đối phương lập tức cảm ứng được hắn vì là quỷ giới tu sĩ mà là đạt đến tứ tinh đạo thiên cảnh quỷ giới tu sĩ cực kỳ bất phàm chín đại thánh khí cũng không phải là chỉ là nhân tộc nam mơ giữ cái khác chủng tộc cũng có thể được tần phong trong lòng đầy giấy nghi hoặc vậy chín đại thánh khí phân ra cùng tụ tập do đó đem tất cả mọi người tụ tập đến vân q u ố c đến cùng tại sao nếu chỉ là nhân tộc tu sĩ có thể suy đoán chín đại thánh khí kẻ phía sau chính là bồi dưỡng nhân tộc cường giả nhưng bây giờ có thần tộc lâm lạc y diệ có quỷ giới tu sĩ hiển nhiên liền không phải cái này mục đích ở tần phong suy tư trong lúc đó mặt đất đều khiến một trận long động bắt đầu nhanh chóng ao ham xuống đem tần phong đoàn người nuốt mất mời đọc sở trạ tồn mở thần hào đồng nhân g ạ o siêu hài siêu lầy chương bảy trăm năm mươi tám thần tính vân cốc lớn lớn long động đem tất cả mọi người nuốt mất trong đó loại kia kỳ lạ lực lượng ẩn chứa vô pháp ngăn cản không cách nào p h á xấu lực lượng mọi người chỉ được tùy ý lớn mà đem bọn họ nuốt hết vô luận là lâm lạc y dỉa hay là từ hữu minh đều là như vậy tần phong rơi vào bên trong lòng đất bốn phía một mảnh đen nhánh linh hồn vô pháp g dò xét quỷ dị cực kỳ nhưng hắn có thể cảm ứng được phía dưới có một luồng nóng dực khí tức phun trào mà tới ba cái hô hấp tần phong từ đen nhánh bên trong khôi phục thị lực cùng linh hồn g dò xét vào mà tờ nhìn thấy là một cái cự đại dung nham chi trực tiếp mười dặm thành một cái bất quy tắc hình dạng viên nóng dực dung nham liều lĩnh từng cái từng cái xích hồng sắc bọc khí nổ tung ra mang lên một trận nóng dực khí tức ở trực tiếp mười dặm địa nham tương bên trong có từng đám cây đỏ chót thạch trụ đứng vững thạch trụ bên trên có từng đạo vô cùng thần bí văn tự đúng là từng cái từng cái đại đạo văn tự vô số đại đạo văn tự tổ hợp ở cùng một nơi hình thành một môn cực kỳ mạnh mẽ thần công ở vị trí trung ương nhất lại có một cái trực tiếp nửa đ à mờ thạch trụ thạch trụ bên trên khắc họa chư thiên vạn vật vạn thiên thú loại đồ án mỗi một chủng tộc từng cái thú loại đều là trông rất sống động phảng phất bất cứ lúc nào đều muốn từ trên trụ đ á tránh thoa tở mà ra thạch trụ bên trên tồn tại chi nở cái kim sắc t r ù n g sáng tiêu tán một loại thần thánh cực kỳ khí tức mang theo vô cùng kinh người sức hấp dẫn ngay cả là lấy tần phong kiên định tính cách vẫn vô pháp kiềm chế trong lòng khát vọng gần như là tham lam giống như vậy muốn cướp đoạt kim sắc chủng sáng vậy là thần tính thần phong trong mắt bắn ra một vệ tinh mang thần tính đó là vũ trụ bên trong đặc thù nhất lực lượng cũng là một người tu sĩ muốn trở thành n g u y thần muốn trở thành chân thần nhất định thu được lực lượng tu sĩ muốn ngộ được thần tính cũng không phải là một cái đơn giản sự tình cho dù l à như từ hữu minh kinh khủng như vậy thiên tài cũng vẫn kẹt tại ngũ tinh đạo thiên cảnh t ầ n g thứ khó có thể ngộ được thần tính trước mắt chi nờ đám thần tính cũng ẩn chứa lực lượng cực kỳ đặc thù cực kỳ mạnh mẽ nếu như có thể thôn vệ tất nhiên có thể làm cho một tên ngũ tinh đạo thiên cảnh tu sĩ bước vào c qo cù qnz đột phá tới lục tinh đạo thiên cảnh nắm giữ một phần thần tính thành tựu n g u y thần thần phong khát vọng tham lam thậm chí có một chút điên cuồng nhưng hắn nhìn xuống không nhúc nhích thân thể nơi này quá mức quỷ dị quá mức thần bí lấy thần tính trọng yếu như vậy đồ vật mặc dù không có hộ bảo thần thú hộ bảo thân binh cũng cần làm có thần cấp trận pháp thủ hộ tần phong biết được tự thân thực lực nếu là đạt đến ngũ tinh đạo thiên cảnh nếu là thành tựu n g u y thần hắn khẳng định tiến hành thử nghiệm nhưng hắn bây giờ thực lực còn chưa đủ mạnh mẽ hắn đưa tầm mắt nhìn qua tư hiệu minh trương tử nhạc lâm lạc y loại người cũng đều xuất hiện ở dung nham chi mỗi người đứng ở một cái thạch trụ bên trên tất cả mọi người ánh mắt cũng bị thần tính hấp dẫn tư hiệu minh cũng không ngoại lệ tư hiệu minh thiên túng kỳ tài hầu như có thể nói là bây giờ vũ trụ trẻ t ổ ù a y một đời đệ nhất nhân nhưng hắn cũng chưa lĩnh nộ g thần tính thành tựu n g u y thần một đoàn thần tính đối với hắn sức hấp dẫn thế nhưng là rất lớn thiên thần cung làm vũ trụ đệ nhất thế lực thực lực tự nhiên là cường đại vô biên ẩn chứa vô số kỳ chân dị bảo cho dù là thần khí thần công vô thượng đại thần thông cũng không phải một cái nhưng thần tính loại này chân quý đồ vật cho dù là thiên thần cung cũng khó có thể lấy ra từ nhạc thần phong nhìn phía trương tử nhạc đây là cái gì tình huống ta cũng không rõ ràng t r ư ơ n g thần ử n ạ c ánh nháy, nhấp nhìn mắt m chầm ầ t tính, chi nở đám thần tính, thật thể. thể tụ thần tính, đột nở người Nếu như nở chi hội chi có có đám đủ đám quá mê sự là phong á cái nguy thần, căn bản không ràng Thần gì bất h có buộc. kỳ p nhìn phía thần tính có thể nhận biết được thần tính cường đại phu cận tựa hồ cũng không có tồn tại thần cấp trận pháp cũng không có cực kỳ mạnh mẽ lực lượng duy nhất đặc thù chính là cái kia một căn thạch trụ cùng bốn phía vách tường như là không có đặc thù bảo hộ trương tử nhạc hướng về bốn phía mắt nhìn lại một lần nhìn về phía thần tính thần phong cũng hướng về nhìn bốn phía bốn phía trên vách tường có một vài bức bích họa điều khác chư thiên vạn vật nhìn như phổ thông cũng không bất kỳ đặc sắc địa phương cũng không có đặc thù năng lượng ba đậu toàn bộ dung nham chi chỉ có thần tính mới là đặc thù nhất thần tính thần tính thần tính thanh em nguyên lai càng lớn mở miệng là một con cả người mọc đầy bộ lông màu vàng óng sư tử ở hắn trên đỉnh đầu có một cái đỏ t h â m hồ lô răng dấp thần dị phi thường từ bộ lông màu vàng lóng sư tử trên thân phát tán ra tức giận tức hoàn toàn không thua với tứ tinh đạo thiên cảnh tu sĩ t ừ hiệu minh ngươi có cái gì suy nghĩ tóc vàng sư tử nhìn phía t ừ hiệu minh cấp tốc tất cả mọi người tầm mắt cũng hướng về t ừ hiệu minh nhìn tới t ừ hiệu minh danh tiếng h i ề n hách lại là được xưng vũ trụ tuổi trẻ một đời đệ nhất nhân hơn nữa tất cả mọi người mơ hồ phát giác ra vân cốc cùng thiên thần cung có lớn lao quan hệ vì lẽ đó đều muốn dò hỏi t ừ hiệu minh tân phong trương tử nhạc lâm lạc y mấy người cũng cũng dồn r ậ p nhìn về phía tử hữu minh đây chính là thần tính cực kỳ tinh khiết thần tính cho dù là ngụy thần cũng muốn có được quỷ giới quỷ thần cười quái dị nói tử hữu minh ngươi cần làm có phương pháp có thể được thần tính tử hữu minh thiên thần cung cùng vân cốc tựa hồ có lớn lao quan hệ ngươi có biện pháp không trương tử nhạc cũng mở miệng hán ngữ khí hiển nhiên cùng so với tóc vàng sư tử quỷ giới quỷ thần muốn tốt hơn rất nhiều tử h ữ minh hướng về trương tử nhạc mắt nhìn lại nhìn về phía những tu sĩ khác lập tức chậm dai nói ta đối với vân q u ố c hiểu biết cũng không nhiều cũng là lần đầu tới đến vân q u ố c đụng tới tình huống như vậy bất quá từ hiệu minh đón đến vừa tiếp tục nói chúng ta sở dĩ đi tới nơi này là bởi vì chín đại thanh khí duyên cớ cũng chính là chín đại thanh khí lực lượng dẫn dắt chúng ta vừa mới có thể tiến vào vân q u ố c tiến vào dung nham nơi này có chi n ở đám thần tính lực lượng hiển nhiên cũng là đối ứng cho chúng ta chi n ở người từ hữu minh nhìn phía trung ương trên cây cột chi n ở đám thần tính hay là chúng ta từng người lấy ra thanh khí có thể đem thần tính dẫn dắt ở bên người chúng ta bất quá thứ ba trước ta nhắc nhở các vị chín đại thanh khí chi n ở đám thần tính một khi vi phạm quy tắc này khả năng sẽ dẫn lên không chuyện tốt phát sinh mọi người nghe vậy trở mặc tóc vàng sư tử quỷ giới quỷ thần cũng không nói chuyện thần tính quá mức chân quý ngay cả là bọn họ đều muốn thu được thần tính nắm giữ biểu hiện có thể xác thực thể t như ừng Hiểu m h Chín thanh khí, chi nở đám thần tính, như nói nở n tới. đại tất cả c đám là cũng an sòng dạng. Nếu là bọn bài là một họ rõ a tay cướp giật, có thể thật sẽ phát sinh không ổn sự tình. cướp có không sinh sẽ sự ổn Ừm, r ràng minh bạch mọi người dồn dập trả lời từ hiệu minh, vậy, vậy minh trong tay quang mang l o ạ lên một khối thần dị thạch đầu xuất hiện trong tay chín đại thánh khí bên trong n ộ đạo thạch tần phong lấy ra vấn thiên thạch bi trương tử nhạc lấy ra năm thăng kính lâm lạc y lấy ra thần linh lân giáp tóc vàng sư tử lấy ra thôn nhật hồ lô quỷ giới quỷ thần lấy ra thiên thần trung chín đại thanh khí lấy ra chi n ở đám thần tính run lẩy bẩy hóa thành liền đến lưu quang bay đến mỗi người trước mặt mời đọc sở trạ tồn mở thần hào đồng nhân gạo siêu hải siêu lẩy chương bảy trăm năm mươi chín thân thể thần phong nhìn mặt trước kim sắc thần tính hơi run run vốn lấy cực nhanh tốc độ trực tiếp đem thần tính một cái cho nuốt xuống một luồng bàng bạc thần bí trí tôn lực lượng từ cơ thể bên trong nổ tung ra lấy một luồng tốc độ kinh người vẻ gãy nghiền nát đồng dạng trùng kích thân thể mỗi một chỗ huyết đ h ụ c xương cốt tổ chức tế bào tất cả mọi thứ đều ở đây cô cực kỳ cường hãn lực lượng phía dưới gột rửa thối luyện cường hóa không chỉ là t ầ n phong trừ từ hiệu minh ra mấy người khác đều là làm như thế kim mao sư tử quỷ giới quỷ thần trong cùng một lúc cũng là đem thần tính cho nuốt xuống y theo từ hữu minh lúc trước từng nói chín đại thanh khí chi n ở đám thần tính chi n ở cái tu sĩ mỗi tên tu sĩ đều có một đoàn thần tính không thể một mình tiến hành cướp đoạt chi n ở đám thần tính nhưng hôm nay thần tính đến mỗi người trong tay cái này còn tồn tại hay không cấm chế liền còn chưa thể biết được dưới tình huống này tất cả mọi người muốn phòng bị thực lực mạnh mẽ từ hữu minh trực tiếp đem thần tính cho nuốt xuống cái này hay là thực sự không phải là dễ sử dụng nhất dụng thần tính phương thức lại là đơn giản nhất trực tiếp nhất phương thức thần tính sức mạnh to lớn nhưng chưa bao giờ có người nói qua thần tính sẽ sử dụng người tử vong t ừ hữu minh nhìn thấy mọi người cử động trong lòng cũng là h i ể u ra hắn trần trờ một chút cũng đem thần tính cho nuốt xuống mọi người lập tức bước vào tu hành trạng thái thần tính lực lượng quá mức đặc thù mạnh mẽ quá đáng quá mức có sức hấp dẫn khi chiếm được như vậy lực lượng phía dưới đương nhiên phải lập tức tương kỳ luyện hóa không được có chút nào lãng phí vê anh thần phong cảm giác được một trận nổ vang đại não nổ vang thân thể nổ vang vạn vật nổ vang trí cao trí tôn trí thánh đến kỳ lực lượng ở cơ thể bên trong chạy trốn chạy qua kinh mạch toàn thân vận chuyển não vực thần hồn t h ầ n tính lực lượng không ngừng dung nhập vào thân thể mỗi một chỗ có thể cảm hóa ảnh hưởng thần hồn thần phong thể chất đang biến hóa tần h phong khi chiếm được trình tự cung cấp thiên tâm đạo thể tu luyện tốc độ đạt đến một cái kinh người t ầ n g thứ sau đó đạt đến đạo nguyên cảnh đem thiên tâm đạo thể hoàn toàn khai phát ra hình thành một loại cực kỳ huyền diệu trạng thái trải qua đại đạo diễn hóa đâu xuất cung một trận thanh phong thái thượng phủ phủ tôn giảng đạo tần phong đối với thiên tâm đạo thể c à n g ngộ lại càng là đạt đến một cái kinh người cực kỳ t ầ n g thứ có thể nói hán thể chất dĩ nhiên siêu việt bình thường thiên tâm đạo thể trình độ đến gần vô hạn với thần thể t ầ n g thứ bây giờ ở thần tính lực lượng ảnh hưởng bên dưới tần phong vượt qua bước cuối cùng đột phá đến cái kia thần dị cực kỳ thần thể lực lượng thần bí lực lượng tần phong nhận biết được một luồng vô cùng thần bí lực lượng như h à o quang màu vàng từ thân thể nơi sâu xa nhất phú ra từ từ ảnh hưởng lưu chuyển toàn thân thân thể mỗi một chỗ cũng để lộ ra nhạt h à o quang màu vàng kim nhạt như là phật môn kim thân thần thông làm phật môn kim thân thần thông cùng thần thể so với hoàn toàn chính là đom đóm cùng hạo nguyện phát giác các loại huyền diệu t ư ơ n g đạo đặc thù không ngừng ở tần phong trong óc vang vọng nổ tung tần phong đối với sở hữu công pháp thuật pháp thần thông lần thứ hai tăng lên tới một cái kinh người tầng thứ cho dù là viên mãn trạng thái thần công đều tại đây tăng lên thần diệu vô song thần công vì sao vì là thần công ở chỗ thần một chữ này tần h phong đem thần công tu luyện đến viên mãn trạng thái nhưng là chỉ là ở bề ngoài viên mãn trạng thái vẫn chưa nắm giữ hạch tâm trạng thái thần công hạch tâm ở chỗ thần tính hiện tại thôn vệ thần tính về sau hắn bù đắp cái này một cái hạch tâm mặc dù tu vi không hề tăng lên có thể tần phong đối với thần công có thể phát huy ra huy năng đề bạt gấp m ử a y lần không thôi đây cũng là tại sao lục tinh đạo thiên cảnh tu sĩ xưng là n g u y thần bởi vì bất kỳ công pháp trong tay bọn hắn cũng giao cho vô cùng mạnh mẽ lực lượng vượt xa ngũ tinh đạo thiên cảnh tu sĩ tần phong không chỉ là đối với thần công phương diện đề bạt đối với đại đạo chi lực cũng có được tăng lên cực lớn thân thể trạng thái hắn nội tính thiên địa sự hòa hợp đạt đến một cái không thể tưởng tượng nổi mức độ tại dạng này không thể tưởng tượng nổi trạng thái hắn đem sở hữu đại đạo c h i lực cấp tốc lĩnh ngộ cấp tốc đề bạt cấp tốc đạt đến đại đạo lĩnh vực giai đoạn sinh mệnh đại đạo vạn thú đại đạo đều muốn c h i đề bạt trí đại đạo lĩnh vực t ầ n g thứ trong thời gian ngắn ngủi tần phong lĩnh ngộ đại đạo c h i lực đề bạt đến hơn một trăm l o ạ i sắp tới bảy mươi loại đại đạo c h i lực đề bạt đến lĩnh vực t ầ n g thứ hô tần phong từ nhập định tu hành bên trong tỉnh lại trên mặt lộ ra một vệ nụ cười nhàn nhạt quá mức kỳ diệu quá mức lợi hại không hổ là thần tính Ta hiện tại nắm giữ sáu mươi tám loại đại đạo lĩnh vực hoàn toàn dung hợp được cũng không thua kém sáu mươi cấp lĩnh vực chi lực tương đương với ngũ tinh đạo thiên cảnh tu sĩ nhưng cùng so với ngũ tinh đạo thiên cảnh tu sĩ lĩnh vực chi lực cần làm hay là kém nhiều bất quá tần phong thể hội tự thân thể chất huyền d i ệ u nụ cười trên mặt càng hơn hiện tại ta đã nắm giữ t h ầ n thể ở t h ầ n thể dưới tác dụng có không thua với chính thức ngũ tinh đạo thiên cảnh thực lực đương nhiên đây chỉ là đồng dạng ngũ tinh đạo thiên cảnh tu sĩ mà thôi t ầ n phong biết được tự thân thực lực hắn đạt đến ngũ tinh đạo thiên cảnh tối đa cũng chỉ là tương đương với long tộc ngũ t r ả o kim long t ầ n g thứ vô pháp cùng ly nguyên ninh chỉ hai người so với chớ nói chi là chư cắt s á c lộ không minh mấy người nhưng phải biết t ầ n phong chính thức cảnh giới chỉ là đạo chân cảnh viên mãn thôi thực sự không phải là đạo thiên cảnh tu sĩ một khi hắn lĩnh ngộ đại đạo bồn nguyên thực lực có thể tăng thêm một bước cho dù là cùng so với chư cắt s á c lộ không minh cũng không kém chút nào hay là có thể t r ù n g kích một hồi lục tinh đạo thiên cảnh hắn đã nắm giữ một chút thần tính những này hứa thần tính trở thành hắn đột phá ngụy thần tư bản tần phong nghiêng đầu nhìn phía những người khác hầu như mỗi người đều tại tiến vào tu hành trạng thái trên thân khí tức gồ lên thu được chín đại thánh khí người mỗi người đều là thiên túng kỳ tài vô luận là kim mao sư tử hay là quỷ giới q u ỷ tu đều là thiên phú c h ắ c tuyệt hạ người n g khi chiếm được thần tính tu vi cảnh giới tự nhiên là có thể được tăng lên rất cao kim m a sư tử quỷ giới tư u cũng đạt đến ngũ đến đạt t i hữu minh thần o t phong hướng về từ hữu minh mắt nhìn thu hồi ánh mắt hắn hướng về bốn phía bích họa nhìn lại vừa nhìn về phía trung ương thạch trụ sau đó lại nhìn về phía cái kia từng đám cây khắc rõ đại đạo văn tự trụ tử con mắt dần dần sáng lên tần phong nhận thức đại đạo văn tự lần thứ nhất nhìn thấy đại đạo văn tự ghi chép công phu là ở chỗ vấn thiên thạch bi bên trên đại đạo thiên ca quyết thánh thư cấp bậc chân nguyên tu luyện chi pháp thần bí m à cường đại bây giờ hãn tại một ít đỏ chót trên cây cột nhìn thấy mặt khác một môn chân nguyên tu luyện chi pháp châu cường đại vượt qua đại đạo thiên ca quyết mời đọc sở trạ t ổ n mơ thần hào đồng nhân lão siêu hải siêu lầy chương 760, t h i ê n địa hồng lô công thần công thiên địa hồng lô công đây cũng là một môn chân nguyên tu luyện chi pháp đặt đến thần công cấp bậc chân nguyên tu luyện chi pháp lấy tự thân vì là hồng lô chứa đựng thiên địa vạn vật lực lượng cực kỳ c ứ n g hãn nếu như nói đại đạo thiên ca quyết là xúc động thiên địa huyền diệu do đó điên cuồng thu nạp thiên địa linh khí như vậy thiên địa hồng lô công chính là một loại cực kỳ bá đạo cực kỳ hung tàn lược đoạt thiên địa linh khí tu luyện chi pháp hơn nữa đây là một môn cực kỳ thần bí cực kỳ thần công h á n không chỉ là một môn luyện hóa thiên địa linh khí thần công cũng là một môn cực kỳ mạnh mẽ thần cấp trận pháp dung nham chi ngăn cách linh hồn dò xét có thể chứa đựng chi n ở đám thần tính chính là bởi vì thiên địa hồng lô công duyên cớ thiên địa hồng lô công thần phong tự lẩm bẩm sau đó h á n cơ thể bên trong đạo nguyên vận chuyển vận chuyển thiên địa hồng lô công thần bí luyện hóa truyền hóa cường hóa tự thân đạo nguyên sắp tới chuyển hóa thành cảng cao tầng thứ thiên điệu chi khí thiên điệu chi khí chính là thần nguyên tần phong tu luyện là đại đạo thiên ca quyết cơ thể bên trong đạo nguyên vượt xa đại đa số đạo chân cảnh viên mãn tu sĩ thậm chí vượt qua không ít đạo thiên cảnh tu sĩ nhưng hôm nay ở thiên điệu hồng lô công g i ớ i tác dụng cái này gần như là hoàn mỹ đại đạo thiên ca quyết đạo nguyên lại một lần nữa tinh luyện lại một lần nữa luyện hóa đạo nguyên hóa thành một loại cực kỳ huyền diệu cực kỳ thần kỳ trạng thái lại đến điên cuồng luyện hóa điên cuồng áp xúc hình thành một luồng cường đại hơn càng kinh người hơn lực lượng mười phần đạo nguyên cuối cùng chỉ là lưu lại một phần thiên địa chi khí rất nhanh công phu tần phong cơ thể bên trong đạo nguyên hoàn toàn luyện hóa thành thiên địa chi khí nhưng tần phong vẫn chưa ngừng lại h ắ n đem tự thân sở hữu linh tinh cũng cho lấy ra vẫn tu luyện thiên địa hồng lô công có thể thiên địa hồng lô công bá đạo hơn nữa tần phong gốc gác kinh người cho dù là sở hữu linh tinh tiêu hao hầu như không còn cũng vẫn sao có đạt đến tột cùng nhất trạng thái thần phong lấy ra đạo khí giữ thách tháp còn lại đạo khí toàn bộ luyện hóa thành năng lượng tràn vào cơ thể bên trong có thể vẫn như c ũ là có một chút t r i n h lệch vô pháp đạt đến đầy trạng thái thần phong lấy ra nguyên thạch chi đao cái này một cái nguyên thạch chi đao là lúc trước thiên tuyệt đại thế giới ma đao tông tông chủ hô duyên tranh chiếm được cuối cùng rơi vào tần phong trong tay nguyên thạch chi đao ẩn chứa lực lượng cùng so với siêu phẩm đạo khí đều muốn kinh người cấp tốc bị tần phong luyện hóa mới mỉ hệ nở c ự nở dê thỏa mãn tần phong tiêu hóa r ồ i d a o viên mãn cường hãn đây là tần phong bây giờ đối với tự thân lực lượng một loại cảm n g ộ một loại cực kỳ kỳ diệu cảm n g ộ hắn cảnh giới chỉ có đạo chân cảnh viên mãn thế nhưng trong nhiều rô nở dê như da chỉ phía dưới hoàn toàn không thua với một tên ngũ tinh đạo thiên cảnh tu sĩ tần phong có tự tin cho dù là lần thứ hai đụng tới chư cắt sắc hắn đều dám đi tới cùng đánh một trận t ầ n phong suy nghi nhất động giao diện cá nhân xuất hiện túc chủ t ầ n phong cảnh giới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 13.250 t h ầ n phong nhìn giao diện cá nhân ánh mắt rơi vào thứ hai nhiệm vụ bên trên vân cốc bí mật nếu như hắn hiện tại tiếp xúc đến hết thể đều chưa tính là vân cốc bí mật như vậy chính thức vân cốc bí mật là cái gì chín đại thanh khí thần tính thiên thần cung đời thứ ba cung chủ tất cả tựa hồ còn chưa hoàn toàn hiểu biết mở thần phong thu lên giao diện cá nhân tầm mắt vòng quét mọi người mỗi người cũng dần dần từ nhập định tu hành bên trong tỉnh lại một phần cũng là tu luyện thiên địa hồng lô công đương nhiên cũng không k hề ô n g h từng tu luyện trương tử nhạc đến từ chính đạo viện lâm lạc y đến từ chính thần tộc quỷ giới tu sĩ chính là quỷ thần từng cái từng cái bối cảnh đều là cực kỳ không yếu bọn họ có không kém gì thiên địa hồng lô công chân nguyên tu luyện chi pháp tần phong là một cái tán tu mặc dù có thần cấp lựa chọn trình tự ở nhưng hắn chỉ là tu luyện đại đạo thiên ca quyết thôi thực sự không phải là thần công cấp bậc chân nguyên tu luyện chi pháp từ bước vào vân quốc bắt đầu thời gian trôi qua năm thiên mọi người tất cả đều từ tu hành bên trong khôi phục như cũ luyện hóa thần tính lực lượng đối với mỗi người đề bạt đều là cực kỳ to lớn lâm lạc y đạt đến tứ tinh đạo thiên cảnh trương tử nhạc ngũ tinh đạo thiên cảnh mấy người khác đều là ngũ tinh đạo thiên cảnh chỉ có tần phong là đạo chân cảnh tân trang cho tới từ hữu minh như cũ là ngũ tinh đạo thiên cảnh tần phong có thể cảm giác được từ hữu minh thực sự không phải là vô pháp đột phá ngụy thần cảnh giới mà là hết sức gáp chế lại tự thân trạng thái để tự thân kim h ô n g t ế n hành đột phá. Hiện nhiên, nguy thần, phá. phá hiệu đột đối đột tử với i n mình định. h có tự mình dự、định. Xem r a mọi Kim người đều luyện hóa thần tính. đều hóa o sư tử đưa tầm mắt nhìn qua kim quang lưu c h u y ể n ẩn chứa vô cùng bà khí nơi này trừ thần tính cùng thiên địa hồng lô công ra liền không có có những vật khác có thể ly khai ly khai quỷ giới quỷ thần cười nạo h một câu ngươi có thể thử một lần ly khai ngươi là có ý gì kim bao sư tử nhìn chằm chằm quỷ giới quỷ thần mặt chữ ý tứ quỷ giới quỷ thần nhún nhún vai kim m a o sư tử hướng về bốn phía mắt nhìn phát hiện cũng không có bất kỳ cái gì xuất khẩu ánh mắt rơi vào rung nham bên trong cỗ này đáng sợ nhiệt độ lấy hắn thể phách có cảm giác đến sợ hãi hiển nhiên mặc dù xuất khẩu thật ở rung nham bên trong muốn xuyên qua cũng không phải một chuyện đơn giản như vậy kim m a o sư tử ngẩng đầu lên nhìn phía trên màu đỏ sầm thạch đỉnh bọn họ chính là từ bên trên vân cốc rơi xuống kim m a o sư tử nhấc lên móng ướt hướng về phía trên vách tường vạch một cái hư không sản sinh một đao dấu vết mờ mờ bay xuống ở thạch trên đỉnh thạch đỉnh lù lù bất động kim mao sư tử đồng tử bỗng nhiên co rụt lại hắn vừa nay nhất trảo tuy nhiên không có sử dụng toàn bộ lực lượng có thể tùy ý nhất kích cũng là có thể so với đồng dạng ngũ tinh đạo thiên cảnh tu sĩ tầng thứ a cho dù là thần cấp t r ậ n pháp cũng có thể lay động nhưng lại không ảnh hưởng tới thạch đỉnh m a y may kim mao sư tử khí thế tăng lên như tuyệt đại hung thú giác tỉnh giống như vậy ẩn chứa không gì sánh được kinh thế hai tục lực lượng nhất trảo tử lần thứ hai bỗng nhiên vung ra thư không dấu vết càng thêm sâu sắc mơ hồ muốn phá ra không gian vết trảo lại một lần rơi vào thạch trên đỉnh thạch đỉnh hơi rung động rơi xuống một chút thất vọng tầng chính là không có còn dư đồ vật cái gì kim bao sư tử chấn động vạn phần mời đọc sở trạ t ổ n mở thần hào đồng nhân lão siêu hài siêu lầy chương bảy trăm sáu mươi mốt vạn thế vạn cảnh kim bao sư tử đối với tự thân thực lực còn là có thêm nhất định nhận thức lúc trước chính là tứ tinh đạo thiên cảnh tu sĩ chính là trong truyền thuyết hoàng kim sư tử huyết mạch cực kỳ mạnh mẽ hơn nữa thôn nhật hồ lô tắc dụng có thể đối kháng đồng dạng ngũ tinh đạo thiên cảnh tu sĩ đang hấp thu thần tính lực lượng hắn thực lực tu vi đột phá tới ngũ tinh đạo thiên cảnh thực lực được tiến một bước mà tăng lên siêu việt đồng dạng ngũ tinh đạo thiên cảnh tu sĩ có thể nói đạt đến chư cắt sắc tầng thứ hắn tùy ý nhất kích cũng vượt qua lúc trước lực lượng có thể đạt đến đồng dạng ngũ tinh đạo thiên cảnh uy năng vừa nãy lực đạo cơ hồ là một nửa lực lượng đủ để trọng thương đồng dạng ngũ tinh đạo thiên cảnh tu sĩ nhưng dù cho như thế cũng chỉ là ở thạch trên đỉnh lưu lại một dấu vết thôi cái này thạch đỉnh kim mao sư tử ngẩng đầu lên nhìn thạch đỉnh nhìn như phổ phổ thông thông thạch đỉnh tựa hồ ẩn chứa một luồng thần dị mà cường đại lực lượng nay cỗ lực lượng cùng toàn bộ dung nham chi dung hợp ở cùng một nơi vì vậy cho dù là lấy kim mao sư tử cảnh giới trong lúc nhất thời đều không có nhận ra được này cô đáng sợ lực lượng tồn tại không ra được kim m a o sư tử ánh mắt đ ổ i quét tứ phương có hay không có khác biệt xuất khẩu xuất khẩu quỷ giới quỷ thần nói cái này chính là một cái phong bế không gian phong bế không gian kim m a o sư tử toàn thân lông tóc kim quang lưu truyền thần dị phi thường lúc trước chúng ta từ bên trên hạ xuống chẳng lẽ không có thể lấy lực phá mở ta không làm được từ hiệu minh nên có thể làm được kim m a o sư tử hướng về từ hiệu minh nhìn lại mọi người một nhất c h i ề u từ hiệu minh nhìn lại từ hiệu minh ở trong mọi người công nhận thực lực cường đại nhất cho dù là thôn p h ệ thần tính thực lực được tăng lên rất cao nhưng mọi người vẫn cho rằng không địch lại từ hiệu minh đây là từ hiệu minh uy nghiêm uy hiếp lực từ hiệu minh ánh mắt t h i ê n tĩnh tinh thần rô nở dê như con ngươi chậm rãi đảo qua dung nham chi thản nhiên nói nơi này ẩn chứa lực lượng thực sự không phải là trận pháp chi lực mà là thuần túy một loại trời sinh lực lượng thách đỉnh dung nham đều là nguyên bản liền có một loại cường đại lực lượng Ở n ước trong lúc đó tồn tại một luồng đáng sợ sinh cơ mà những ngày vách đá cùng trên trụ đá văn tự đồ án đều là sau đó khắc họa đi tới bằng vào ta thực lực bây giờ vô pháp đột phá này cố lực lượng trừ phi ta đột phá tới lục tinh đạo thiên cảnh t ừ hiệu minh đón đến tiếp tục nói ta sẽ không ở cái này thời điểm đột phá lục tinh đạo thiên cảnh mọi người ánh mắt khẽ nhúc nhích t ừ hiệu minh trong lời nói ý tứ bọn họ hết sức rõ ràng còn có một cái cực kỳ nơi mấu chốt t ừ h i u minh có đột phá lục tinh đạo thiên cảnh năng lực mà là bất cứ lúc nào cũng có thể đột phá tới lục tinh đạo thiên cảnh hán quả nhiên đạt đến như vậy t ầ n g thứ trương tử nhạc kim mao sư tử quỷ giới quỷ thần đều chiếm được thần tính thực lực có thể tăng lên cực lớn nhưng bọn họ cũng rõ ràng tự thân thực lực t ầ n g thứ bọn họ có thể đột phá lục tinh đạo thiên cảnh nhưng tuyệt không đơn giản là có thể đột phá lục tinh đạo thiên cảnh t ừ h i u minh nhưng có thể bất cứ lúc nào đột phá lục tinh đạo thiên cảnh đây là t r a n lệch mọi người cũng không có ép buộc từ hữu minh một mặt biết được gốc gác đối với một người tu sĩ trình độ trọng yếu một mặt biết rõ bọn họ không phải là từ hữu minh đối thủ vô pháp tiến hành ép buộc sinh cơ trương tử nhạc ngẩng đầu lên đánh giá thạch đỉnh sau đó lại nhìn về phía từ hữu minh từ hữu minh ngươi nhắc tới sinh cơ là cái gì ta cũng không rõ ràng từ hữu minh nhẹ nhàng lắc đầu là một đạo cực kỳ mạnh mẽ cực kỳ đáng sợ sinh mệnh lực cho dù là tinh không cự thú long tộc cũng không sánh nổi này cô đáng sợ sinh mệnh lực tinh không cự thú long tộc chính là vũ trụ vạn tộc bên trong sinh mệnh lực cực đoan cường hãn t r ù n g tộc liên bọn họ cũng không thể so sánh nổi có thể thấy được cô này sinh mệnh lực đáng sợ tư hữu minh vậy ngươi có cái gì phương pháp có thể ly khai không gian này quỷ giới quỷ thân hỏi hai cái phương pháp tư hữu minh tầm mắt rơi vào vách đá cùng thạch trụ bên trên số một những này vách đá cùng thạch trụ là sau đó khắc họa thông qua những này bích họa cùng điều khác hay là có thể tìm tìm được rời đi nơi này phương pháp thứ hai liên hợp chúng ta chi nở người lực lượng lấy hợp kích trận pháp cần làm có thể phá ra không gian nhưng chúng ta chi nở người trong lúc đó cũng không tính quen biết độ tín nhiệm hữu hạn nếu là một người trong bóng tối đánh lén đối với những người khác quá mức nguy hiểm ta không tin được con quỷ kia kim mao sư tử không chút khách khi nói ta cũng không muốn cùng x u ấ t sinh hợp tác quỷ giới quỷ thần đạo m ạ c nói người kim mao sư tử giận dữ khi thế bảng bạc bao phủ ở quỷ giới quỷ thần trên thân người có thể động thủ quỷ giới quỷ thần không nhìn kim mao sư tử khi thế ma nhờ me k hít mắt nhìn chằm chằm kim mao sư tử trương tử nhạc trói chặt lông mày quét mắt kim mao sư tử quỷ giới quỷ thần lại một lần nhìn về phía từ hữu minh từ hữu minh thứ hai phương pháp đáng lẽ là không thể thực hiện được chỉ có thể thông qua cái thứ nhất những n ả y vách đá cùng trên trụ đá văn tự cùng đồ họa thật ẩn chứa ra ngoài phương pháp tư h ữ minh nói ta cũng không rõ ràng nhưng đây cũng chỉ là hiện nay tồn tại một khả năng trương tử nhạc trầm ngâm một chút nói được chỉ có thể chiếu cái này phương pháp tiến hành hắn ánh mắt nhìn chung quanh trầm giọng nói nếu như muốn ly khai không gian này tốt nhất chớ làm loạn trước tiên tìm tới lối ra mới được kim mao sư tử quỷ giới quỷ thần thu lại khí tức mọi người hướng về bốn phía bích họa cùng thạch trụ văn tự nhìn lại thần phong yên tĩnh nghe mấy người nói chuyện cũng biết tình huống trước mắt từ hiệu minh nói tới thật có ly chỉ là cố này cường đại mà mịt mờ sinh mệnh lực rốt cuộc là cái gì vì sao sẽ xuất hiện tại cái này một cái dung nham chi chẳng lẽ nói cái này một cái dung nham chi sự tồn tại một cái đặc thù mà cường đại sinh mệnh như vậy cái kia sinh mệnh sẽ là khắc họa ra những này bích họa cùng văn tự người sao hắn sẽ là thiên thần cung đời thứ ba cung chủ sao tần phong trong lòng tràn ngập nghĩ hoặc được không đến bất luận cái gì giải thích mang theo từng tầng nghĩ hoặc tần phong cũng quan sát đến bích họa cùng trên trụ đá điêu khắc đi tới dung nham chi về sau chỉ là qua loa quét mắt tứ phương cảnh tượng sau đó bị chi nở đám thần tính hấp dẫn sau đó có chú ý tới đại đạo văn tự ghi chép thiên địa hồng lô công vì lẽ đó cho tới bây giờ mới cẩn thận lưu ý lấy tứ phương bích họa cảnh tượng những n à y bích họa tần phong nhìn bích họa bích họa đại diện cho thế giới khác nhau cảnh giới vạn thế vạn cảnh xem lúc qua sở hữu bích họa tần phong lại hướng về trung ương thí chủ phương hướng nhìn lại chư thiên v ạ n tộc vạn thiên vật t r ủ n g đợi một chút thần phong lưu ý lấy mỗi một căn đỏ chót trụ tử lúc trước hắn chỉ là chú ý tồn tại đại đạo văn tự đỏ chót trụ tử do đó phát hiện thiên địa hồng lô công lại không có chú ý tới những này đỏ chót trụ tử vẫn có cái này một phần không có văn tự có văn tự trụ tử không có văn tự trụ tử tựa hồ ẩn chứa đặc thù nào đó thần phong suy tư lo lắng lấy đông nhiên hắn nhấc lên ngẩng đầu lên hướng về bốn phía bích h ỏ a nhìn lại Lại đến vừa nhìn vừa về phía thần r trụ u n ương n g tử, á mắt Mời mở trụ tử. Vạn thế vạn cảnh, vạn thiên vật chủng, thế trạ tổn rời đi cái giới đại đạo.、Mời、đọc nhìn những Vạn vạn cảnh, vạn chủng, phía h về sở tổn mở thần hào đồng nhân gạo siêu hài, siêu lấy. 762, thiên thần cung đời thứ ba chủ. Thần gạo đồng đời Trưng cung cung siêu siêu lấy. 762, ba phong lưu ý đến một cái phi thường không được đ ổ vật toàn bộ dung nham chi trong đất tất cả chỉnh thể bên trên đúng là thế giới đại đạo lĩnh vực một loại biểu hiện một loại chứa đựng thiên địa vạn vật chứa đựng vạn thiên chủng tộc biểu hiện tần phong tu luyện thế giới đại đạo lấy thế giới đại đạo lĩnh vực làm trung tâm hòa vào còn lại đại đạo chi lực do đó đi tới do hư c h u y ể n thực sáng tạo chân thực thế giới đường nhưng hắn cho tới bây giờ cũng chỉ là nắm giữ trên trăm loại đại đạo chi lực chính thức đạt đến đại đạo lĩnh vực cũng chính là hơn sáu mươi loại thôi có thể ở cái này dung nhàm c h i ẩn chứa đại đạo chi lực vượt qua một ngàn loại mà đại đa số cũng đạt đến đại đạo lĩnh vực tầng thứ thậm chí có một phần đạt đến bản nguyên tầng thứ quá mức thần kỳ quá mức thần bí chẳng trách tần phong trong lúc nhất thời đều không có nhận ra được bởi vì đối phương chỗ bố trí đưa dưới thế giới đại đạo lĩnh vực cùng so với hắn bản thân quản lý cao hơn tốt nhất mấy cái tầm thứ nếu không phải đối phương lấy dễ hiểu hình thức biểu hiện ra ngoài e sợ tần phong đến bây giờ vẫn chưa thể đủ lĩnh ngộ vận chuyển thế giới đại đạo lực lượng hay là có thể tìm tìm được xuất khẩu tần phong trong lòng hơi động lập tức vận chuyển thế giới đại đạo lực lượng nhưng mà phí công vô dụng ta nghĩ sai tần phong trên mặt hiện ra một vệ thoang mang vẻ cẩn thận lưu ý lấy tứ phương tình huống không đúng không phải là ta nghĩ sai mà là làm sai tần phong tâm niệm nhất động thế giới đại đạo lĩnh vực xuất hiện lại đến mỗi loại đại đạo lĩnh vực dung nhập vào thế giới đại đạo trong lĩnh vực tần phong mỗi hòa vào một loại đại đạo lĩnh vực vách đá là hơn một phần run g dày làm thứ năm mươi loại đại đạo lĩnh vực hòa vào thế giới đại đạo trong lĩnh vực toàn bộ dung nham chi dung nham l a n lộn run g dày dữ dội mọi người dồn dập hướng về tần phong nhìn lại hắn biết rõ xuất khẩu từ hiệu minh âm thầm một lời thần phong trưng ơ tử nhạc thì thầm một tiếng tần đại ca lâm lạc y cười rộ lên hắn là ai đây là thế giới đại đạo lĩnh vực kim mao sư tử quỷ giới quỷ thần loại người dồn dập hướng về tần phong nhìn tới vụ dung nham chi phát ra một trận kỳ dị thanh âm đem tất cả mọi người cho hấp dẫn tới lại đến từng đạo quang mang từ dung nham bên trong tái hiện ra dần dần hóa thành một tôn bóng người đời thứ ba cung chủ từ hiệu minh đồng tử đ ỗ n g nhiên một chương trước mắt xuất hiện một tôn bóng người chính là thiên thần cung đời thứ ba cung chủ phong hoa tuyệt đại tồn tại ở thiên thần cung lịch đại cung chủ bên trong đời thứ ba cung chủ là thiên phú tối cao tư chất tốt nhất tồn tại không đủ năm mươi năm chính là bước vào đạo thiên cảnh mà hắn lại càng là đi tới lấy thế giới đại đạo lĩnh vực làm căn cơ do hư c h u y ể n thực sáng tạo chân thực thế giới đường sau đó lấy ngũ tinh đạo thiên cảnh cảnh giới có thể ngạnh kháng thất tinh đạo thiên cảnh tu sĩ cái kêu một tên thất tinh đạo thiên cảnh cấp bậc chân thần tồn tại chính là lòng tộc long tộc tổ long sau đó đời thứ ba cung chủ đạt đến lục tinh đạo thiên cảnh thời gian cả thế gian vô song không người có thể địch đáng tiếc sáng tạo chân thực thế giới đường quá mức khó khăn cho dù là lấy đời thứ ba cung chủ thiên phú cũng giống vậy vô pháp làm được h ắ n biến mất không người hiểu rõ h ắ n chỗ không nghĩ tới ở vân cốc bên trong càng nhìn thấy đời thứ ba cung chủ hư ảnh đời thứ ba cung chủ là một người đàn ông trung niên răng rấp đầu tóc dối bời giữ lại dày đặc mà hỗn độn r i ễ m mép có chút tương tự với dã nhân trạng thái thế nhưng là ánh mắt hắn nhưng cực kỳ có thần như là ẩn chứa chư thiên vũ trụ giống như vậy thần bí phi thường đời thứ ba cung chủ thiên thần cung đời thứ ba cung chủ trương tử nhạc lâm lạc y kim lao sư tử chờ tất cả đều hướng về hư ảnh nhìn tới đối với thiên thần cung đời thứ ba cung chủ mọi người thế nhưng là cực kỳ rõ ràng thiên tiêu yêu nghiệt phóng tầm mắt vũ trụ có chỗ ghi chép tới nay thiên thần cung đời thứ ba cung chủ thiên phú đều là đệ nhất nhân đáng tiếc hán đạo rất khó khăn bằng không lấy lời thứ ba cung chủ thiên phú muốn thành tựu chân thần căn bản không phải vấn đề gì trở thành chân thần số một cùng vũ trụ trường tồn cũng là dễ như ăn cháo sự tình tuy nói hắn đồng dạng là vô địch với vũ trụ nhưng cũng rơi vào mà t r ư ớ n g bên trong các ngươi tới thiên thần cung đời thứ ba c u n g chủ ánh mắt tiến tĩnh ánh mắt chậm rãi đảo qua mọi người chín đại thánh khí tụ hội nguy cơ cũng có thể gần như bông xuống ngũ đại tà thần sắp t h ứ c t ỉ n h mà các ngươi đều sẽ trở thành đối kháng tà thần lực lượng năm đó ta phát hiện ta bước đi sai đã vô pháp quay đầu lại vì lẽ đó ta ở vũ trụ lưu lãng tìm kiếm các loại phương pháp tiến hành đột phá nga năm vạn thuế mười v ạ n năm nhưng thủy trung không có bất kỳ cái gì phương pháp ta không có tìm được đột phá phương pháp đã thấy đến sắp thức tỉnh tà thần ta cùng với tà thần nhất chiến cuối cùng đem phong ấn nhưng ta cũng bị trọng thương bất cứ lúc nào đều muốn v ỡ t lạc mọi người kinh hãi nhìn phía thiên thần cung đời thứ ba cung chủ hắn gặp phải tà thần hắn phong ấn tà thần trương tử nhạc lâm lạc y y, kim mao sư tử quỷ giới quỷ thần chờ ta mở cái lai lịch thân phận cũng cực kỳ bất p h à m đối với thần diệt cuộc chiến sự tỉnh tự nhiên là hiểu biết năm đó lục đại chân thần lấy nhiều thăng ít lấy tự thân tính mạng để đánh đổi vừa mới phong ấn tà thần có thể đời thứ ba cung chủ một người phong ấn tà thần hắn thực sự không phải là chân thần tồn tại đương nhiên thiên thần cung đời thứ ba cung chủ cũng khó trốn vẫn lạc một đường trọng thương ta muốn tìm kiếm cuối cùng đột phá vì lẽ đó ta thu thập chín đại thanh khí muốn thông qua chín đại thanh khí lực lượng do đó tạo nên chân thực thế giới đáng tiếc ta thất bại vấn thiên thạch bi năm thăng kính thiên thần chuông vỡ vụn còn lại mấy cái cũng đều tường kê chịu đến rất lớn chữa thương trong lúc nhất thời thần lực mịt m ở phân tán các địa nhưng ta ở chín đại thánh khí bên trong lưu lại lực lượng nay có lực lượng chỉ cần ở chín đại thánh khí lần thứ hai xuất hiện ở hôn nguyên đại thế giới chính là sẽ kích phát do đó dẫn dắt các ngươi tới đến vân cốc bí cảnh ở chỗ này các ngươi được ta lưu lại hạ xuống thần tính đón lấy cái này một cái sứ mệnh đối phó cái kia tà thần nơi này đặc thù các ngươi cũng rõ ràng trừ phi đạt đến ngụy thần cảnh giới vừa mới có thể lý khai nếu không phải đạt ngụy thần cảnh giới vậy thì cần tìm ra ta ở nơi nào ta xuất hiện đó chính là có được thứ hai ly khai phương thức mọi người một nhất triều thiên thần cung đời thứ ba cung chủ nhìn thứ hai ly khai phương thức bọn họ cần thiết chính là cái này mấy người bọn họ cho dù là được thần tính có thể tưởng tượng muốn đột phá lục tinh đạo thiên cảnh cũng có được không ít độ khó khăn chỉ có từ hiệu minh một người có thể bất cứ lúc nào bước vào ngụy thần cảnh giới nhưng từ hiệu minh không nghĩ như thế làm tự nhiên bọn họ cũng vô pháp ép buộc từ hữu minh các ngươi cần làm cảm thấy được nơi này có một luồng cực kỳ mạnh mẽ sinh mệnh lực cái này một cố cường đại sinh mệnh lực chủ nhân chính là tà thần mọi người mà nói sắc mặt đ ố n g nhiên biến đổi tà thần cho dù là từ hữu minh sắc mặt cũng là biến hóa đây là các ngươi được thần tính sau khảo nghiệm cũng là tương lai các ngươi trở thành đối kháng tà thần trận chiến đầu tiên tiếp đó các ngươi cần chuẩn bị sẵn sàng tà thần sắp thất tỉnh thiên thần, mở thần hào đồng nhân siêu hài, siêu chương u n g đời t ứ ba chủ bảy trăm sáu mươi ba sáng tạo tự mình vũ trụ tần phong vận chuyển thế giới đại đạo lĩnh vực hoa vào rất nhiều đại đạo lĩnh vực do đó kích thích dùng nham chi địa nhưng hắn cùng từ hữu minh trương tử nhạc lâm lạc y loại người không giống hắn thần hồn tiến vào một cái thần bí chi điệm đây là một cái bao la b ắ t ngát thế giới màu trắng tinh khiết đến cực điểm liếc không có nửa điểm còn lại màu sắc tồn tại đột nhiên tần phong g ầ n ước trong lúc đó nghe được sóng biển tiếng vang lên túi đầu nhìn một lát vũ trụ bổn nguyên chi hải xuất hiện ở tần phong dưới chân hắn xem là xuất hiện ở vũ trụ bổn nguyên chi một tên nam tử vô thanh vô tức xuất hiện ở trước mặt hắn một đôi thâm thúy con ngươi như là đầy dây vô biên vĩ đại phảng phất nhìn thấu vũ trụ vận chuyển chư thiên c h i bí mật h ắ n chính là thiên thần cung đời thứ ba cung chủ ngươi là thần phong đánh giá trước mắt nam tử ta danh cơ thiên tiêu thiên thần cung đời thứ ba cung chủ nam tử thản nhiên nói thiên thần cung đời thứ ba cung chủ thần phong ánh mắt nhất động vô cùng kinh ngạc h ắ n dĩ nhiên đụng tới thiên thần cung đời thứ ba cung chủ h ắ n mặc dù biết vân q u ố c tất nhiên cùng thiên thần cung đời thứ ba cung chủ có lớn lao quan hệ có thể chỉ là suy đoán thôi bây giờ chính thức nhìn thấy nghiệm chứng chính mình suy đoán làm sao không kinh ngạc ở hãn hải chi địa tần phong biết được có liên quan với thiên thần cung đợi thứ ba cung chủ tin tức cơ hồ là được sưng từ xưa đến nay vũ trụ đệ nhất thiên tài ngay cả là từ hữu minh chư cắt sắc cùng nhau so sánh đều có một chút tranh lệch đây là thiên thần cung đợi thứ ba cung chủ hắn đi ra đường cũng là cùng tần phong đường một dạng đem thế giới đại đạo do hư chuyển thực đại đạo ngươi làm chín đại thánh khí người nắm giữ ta trước tiên cùng ngươi đàm luận một chuyện thiên thần cung đời thứ ba cung chủ vào khoảng từ hiệu minh loại người nói tới đàm luận một lần tà thần thần tính chín đại thanh khí thần phong trầm ngâm một tiếng ánh mắt ngưng chìm tất cả ngược lại là cùng hắn suy nghĩ đến nhận việc không nhiều lắm chỉ là không nghĩ tới vân cốc bên trong c à n g phong ấn tà thần bọn họ muốn ly khai vân cốc nhất định phải đánh bại tà thần ở hãn hải chi điệu thời gian thần phong từng thấy tà thần ít đồng thời ra tay nhất kích trợ giúp đoan mục t ĩ n h đẩy lùi tả thần ít nhưng khi đó tả thần ít còn chưa hoàn toàn thức tỉnh chỉ là khôi phục một chút lực lượng hay là liền trăm vạn phần có một cũng chưa tới lực lượng bằng không tấn phong đoan mục t ĩ n h loại người chỉ có thể vẫn lạc tả thần ít trong tay v â n gốc chi trong đất nắm giữ tả thần khôi phục lại loại gì t ầ n g thứ nếu là đạt đến lục tinh đạo thiên cảnh t ầ n g thứ bọn họ trực tiếp nhận mệnh trở chết thôi bất quá thiên thần cung đời thứ ba cung chủ là tới khảo nghiệm bọn hắn thực lực cần làm sẽ không thái quá cường đại nhưng là sẽ không nhảy quá yếu tiểu ngũ tinh đạo thiên cảnh chính là cực hạn ngũ tinh đạo thiên cảnh lấy chúng nhân chi lực nên có thể làm được đi nhưng có một chút thần phong cảm thấy kỳ quái vì sao thiên thần cung đời thứ ba cùng chủ sẽ đơn độc tiếp dẫn hắn tiến vào cái này một cái kỳ lạ không gian ta thần thời gian đã nói xong đón lấy nói một chút n g ư ờ i sự t ì n h cơ thiên tiêu mỉm cười chuyện của ta thần phong n g ẩ n ra ngươi đi cũng là sáng tạo chân thực vũ trụ đường đi cơ thiên tiêu nhìn như d o hỏi có thể ngư khí tràn ngập khẳng định vâng thần phong gật đầu đây cũng không phải là một cái đơn giản nói đường cơ thiên tiêu đánh giá t h ầ n phong trên mặt lộ ra vui mừng nụ cười ngươi đã lĩnh nộ g thế giới đại đạo đồng thời trong lĩnh vực gần trăm loại đại đạo chi lực lại càng là có hơn sáu mươi loại đại đạo lĩnh vực thực là không tồi ngươi vẫn chưa lĩnh nộ g vũ trụ b ổ n nguyên vận khí thật tốt cũng chính là nhìn thấy ngươi tuyệt hảo thời điểm thần phong một mặt hoang mang vận khí thật tốt tuyệt hảo thời điểm vẫn chưa lĩnh nộ g vũ trụ bổn nguyên cái này được không như hắn có thể lĩnh nộ g vũ trụ bổn nguyên thực lực tất nhiên có thể tăng lên rất nhiều cho dù là không bằng nguy thần cũng không kém bao nhiêu cần làm có thể ly khai cái này vẫn gốc cơ thiên tiêu hỏi t h ầ n phong ngươi cũng đã biết vũ trụ có được ý chí biết rõ thần phong gật đầu vũ trụ ý chí đây là hắn cùng thần tộc lâm nguyên trong lúc nói chuyện với nhau biết được thần tộc sở dĩ trở thành thần tộc cũng chính bởi vì năm đó chân thần cùng vũ trụ ý chí tiến hành giao dịch bao quát thần linh đài cũng thuộc về giao dịch một phần cho tới cơ thiên tiêu biết được thân phận của hắn ngược lại cũng không phải là cái gì kỳ quái sự tình dù sao cái này một cái rung nham chi màu trắng không gian đều là cơ thiên tiêu sáng tạo đi ra vũ trụ có chính mình ý chí ở vũ trụ bên trong tất cả sinh mệnh không phải sinh mệnh cũng cùng vũ trụ có liên hệ lớn lao càng là cường đại tồn tại cùng vũ trụ liên hệ càng lớn Cơ t h i ê n tiêu nói. Càng là cường đại tồn tại, cùng vũ trụ Thần nói, đại liên càng cường cùng càng lớn. là vũ hệ phong suy tư cơ thiên tiêu là bởi vì đạo phổ thông tu sĩ đạo c h i cảnh tu sĩ thần cảnh tu sĩ đây đều là thông qua đạo đi ra phổ thông tu sĩ còn chưa nắm giữ nói chỉ là thăm dò đạo thôi đạo c h i cảnh tu sĩ đã nắm giữ đạo đạo nguyên cảnh tu sĩ đại đạo c h i lực hòa vào cơ thể bên trong đạo thiên cảnh tu sĩ nắm giữ lực bản nguyên hoàn toàn thu được đại đạo thần cảnh tu sĩ dĩ nhiên siêu thoát đồng dạng đại đạo nắm giữ có thể hủy diệt đại đạo phương pháp nhưng tất cả đều là cùng đạo hữu quan hệ cơ thiên tiêu tiếp tục nói làm ngươi nắm giữ nói chính là cùng vũ trụ có ngàn vạn k i a quan hệ để vũ trụ ý chí bắt đầu chú ý tới ngươi làm ngươi nắm giữ bản nguyên liền trở thành là vũ trụ ý chí một phần tử mượn từ vũ trụ ý chí lực lượng có thể thu được trường sinh bất tử lực lượng thế nhưng là ngươi tất cả cũng đều là ở trong vũ trụ cũng hầu như đoạn tuyệt những khả năng khác thần phong nhữ mày suy tư cơ thiên tiêu cơ thiên tiêu yên tĩnh nhìn t ầ n phong không nói nữa thời gian từng điểm từng điểm mà qua đột nhiên tần phong đông nhiên ngầm đầu nhìn chằm chằm cơ thiên tiêu sáng tạo chân thực thế giới đem giả tạo thế giới chuyển hóa thành chân thực thế giới chính là muốn thoát khỏi vũ trụ ý chí cơ thiên tiêu lộ ra thỏa mãn nụ cười đúng t ầ n phong như chiêu tia chớp chừng chừng nhìn cơ thiên tiêu cơ thiên tiêu giải thích nói có người nghe đồn vũ trụ vốn cũng là từ hỗn độn bên trong sơ tuyển từ hư vô bên trong xuất hiện khi hắn nắm giữ tự mình ý chí thời điểm nội bộ hết thể đều là hắn đại đạo chi lực đại đạo bổn nguyên thần tính đều là vũ trụ nắm giữ lực lượng cho dù là thần tính có thể phá hủy đại đạo chi lực nhưng cũng là ở vũ trụ bên trong lực lượng chúng ta ở vũ trụ bên trong tu luyện chính là phải bị vũ trụ chế ước chịu đến vũ trụ ý chí ảnh hưởng thần tộc thiên phú chính là vũ trụ ý chí sáng tỏ biểu hiện bọn họ đoạn tuyệt bất kỳ siêu thoát vũ trụ khả năng mà chúng ta có khả năng này ngăn tại khả năng này bên trong nhất định phải đang cùng vũ trụ kiến lập tuyệt đối liên hệ trước tại nắm giữ vũ trụ bổn nguyên trước đó ngươi nắm giữ vũ trụ bổn nguyên chính là triệt để cùng vùng vũ trụ này kiến lập lên không gì phá nổi quan hệ ngươi sáng tạo tất cả đều sẽ là vũ trụ này tất cả cũng không phải là tự mình tất cả thần phong ánh mắt lấp lóe tiêu hóa cơ thiên tiêu vũ trụ bổn nguyên lực lượng chính là vũ trụ ý chí một phần lực lượng muốn sáng tạo thuộc về tự mình vũ trụ hết t h ả đều cần tự mình ý chí không thể nhiễm vũ trụ ý chí vì lẽ đó muốn sáng tạo tự mình vũ trụ cần ở đạo thiên cảnh trước đó năm đó ta đặt chân đạo thiên cảnh thu được vũ trụ bổn nguyên vì vậy ta thất bại mặc dù ta sau đó ý thức được muốn thoát khỏi vũ trụ ý chí ảnh hưởng đạp khắp vũ trụ xác thực cũng không có bất kỳ cái gì phương pháp mà ngươi còn chưa đặt chân đạo thiên cảnh hay là thật có thể mang con đường này đi tới phần c u ố i sáng tạo một cái thuộc về mình vũ trụ mời đọc sở trạ t ổ n mở thần hào đồng nhân lão siêu hải siêu lầy chương bảy trăm sáu mươi bốn tà thần b ợ dạ trong không gian thần bí tần phong nghe tiêu hóa lý giải thiên thần cung đời thứ ba cung chủ cơ thiên tiêu nói tới tất cả hiểu ra tự thân đạo lộ tần phong sự tự quyết nhất định phải tu hành thế giới đại đạo chính là định ra đường hướng tu luyện sau đó ở lĩnh nộ vận mệnh đại đạo lĩnh vực lại càng là kiên định nói đường đem thế giới đại đạo lĩnh vực do hư truyền thực sáng tạo một cái chân thực vũ trụ nhưng con đường này chỉ có thể dựa vào hắn tự mình tìm tòi tần phong h i ể u được vũ trụ bên trong có thiên tài cũng muốn đi cái này một con đường nhưng có thể đem thế giới đại đạo l ĩ n h nộ được lĩnh vực tầng thứ cũng không nhiều chớ nói chi là đạt đến đại đạo bồn nguyên theo cầu vấn các nhận được tin tức cùng đoan mục gia tộc được tin tức tần phong đối với thế giới đại đạo cái này một con đường tình huống hiểu biết cũng không thiếu cũng biết một ít thiên tài tồn tại thiên thần cung đời thứ ba cung chủ hãn hải chi đ ị a đời thứ nhất vương tự tại q u ố c đại la tiên sinh đặc thù sinh mệnh biển tuyệt cách những này tồn tại đều là thiên tài đều là cả thế gian vô song tồn tại luận tiên phú không thua với chư cắt sắc nhưng nhưng chưa bao giờ có một người có thể thành công hãn hải chi địa đời thứ nhất vương khoảng cách bây giờ đã vượt qua ngàn ước năm tuyến nguyệt đặc thù sinh mệnh biển tuyệt cách cũng là có mượn y ti năm sinh mệnh bọn họ đều là hoành tuyệt một cái thời đại tồn tại tự tại q u ố c đại la tiên sinh ngược lại là sinh hoạt tại bây giờ c h í nhìn là lão, là tự tại cốc trường lao, tứ tinh đạo thiên cảnh tồn tại.、Có、thể một thân tu thần một thủ. nhất thiên thần cung đời thứ ba chủ, tăng tỷ năm trước người tồn tại. đạo dưới, kinh người, nhiên đời mười người cốc cảnh Có cứng địch cung cung chủ, Muốn đương hãn, nguy không năm phía h vị ba dọa chung vũ trụ văn minh tới nay đều là đứng ở tột cùng nhất nhân vật ở ngũ tinh đạo thiên cảnh là có thể mạnh mẽ chống đỡ chân thần lục tinh đạo thiên cảnh vô địch chư thiên thất tinh đạo thiên cảnh biến mất không còn tam tích